Chương 114, Tịnh Tâm Dưỡng Thương chương 114, Tịnh Tâm Dưỡng Thương trải qua trận chiến vừa rồi, Triệu Hải vẫn là như thường. Thương cũ chưa hết, thương mới đã tới. Lần này, xem ra bản thân chính là người lỗ to rồi. Chân đi có phần loạn choạng, từng bước khó khăn, nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước. Lần nào cũng là đánh đến chết đi sống lại, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi đây, Triệu Hải một lời cảm thán, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng không khỏi chua xót. Vất vả lắm mới về tới nơi, liền đưa người ngồi vào tư thế sơ bằng. ngay lập tức sử dụng một viên Dư Nguyên, điều chỉnh lại cơ thể một chút. Hơi thở nhịp nhàng, trong lòng có chút thanh tịnh ngay lúc này thanh tâm tịnh nguyên pháp tự động phát huy công dụng khiến cho triệu hải cảm giác trong lòng bình an đến lạ những cơn đau trước đó gần như biến mất một nửa vết thương trên người không tự chủ mà lành cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà thay đổi không ít cây cỏ tự nhiên vươn mình phát triển mạnh mẽ mặc dù triệu hải đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận mọi việc xảy ra bên cạnh những ngày khổ luyện trước đó đều là vì thành quả mai sau triệu hải trải qua vất vả luyện tập cuối cùng cũng hưởng được một chút quả ngọt khiến cho hắn ta khóe miệng bất giác mà mỉm cười đến khi mặt trời dần hiện, ánh sáng liền soi chiếu xuống mọi vật, một tia nắng cũng vì thế in lên trên khuôn mặt của triệu hoài, khiến cho hắn ta từ từ mở mắt. Sau một đêm tỉnh dưỡng, tình hình bây giờ đã khả quan hơn rất nhiều. nhờ vào công dụng của thanh tâm tịnh nguyên pháp, những vết thương của triệu hoài gần như đã khỏi. điều này làm cho hắn ta rất đổi vui mừng. phải biết những vết thương đó không tỉnh dưỡng lâu này, é e là khó mà lành được. công pháp này của mẹ quả thật là đỉnh. sau này có đánh nhau còn phải nhờ vào nó mà giữ lấy một mạng. trên khuôn mặt triệu hoài lộ rõ nét vui mừng nhìn khuôn mặt đê tiện của ngươi kìa, rốt cuộc đêm qua đã làm chuyện ác gì thế? còn không nói mau, thanh đả tâm thẩm xuất hiện phía sau, khiến cho hắn ta không khỏi giật mình. kỹ năng, đi mây về gió này của ngươi, xem ra là càng ngày càng thuần thục mà. Triệu Hoài nhìn về đối phương, một lời cảm thán. lần nào xuất hiện, cũng đều là hù nhau một chút thì mới chịu. chuyện này còn phải nói nữa sao? nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khuôn mặt ngươi vui vẻ thế kia, thanh đả tỏ mò mà hỏi. ngươi muốn biết à? cũng không giấu gì ngươi. đêm qua ta may mắn, nhận được bảo vật. Triệu Hoài mừng rỡ mà nói. thật sao? bảo vật gì đấy, cho ta xem cái nào." Thanh Đạt khuôn mặt có chút ngạc nhiên, tính người cũng theo đó mà mất giận, nhưng lại không để ý đối phương, Từ Lâu đã nở nụ cười gian manh. "Cho ngươi coi, ngươi đừng có la lên đấy. Nếu không để người khác biết, hai người chúng ta coi như mất trắng." Triệu Hải cẩn thận mà nói. "Biết rồi." "Đâu, đưa ta xem với nào." Thanh Đạt cúi người xuống, nhìn vào nắm tay đang giữ chặt cửa đối phương. Chỉ thấy, Triệu Hải làm ra vẻ thần thần bí bí. Tay phải nắm chặt, cảnh giác nhìn về xung quanh. Sau khi quan sát một lượt, liền ra hiệu cho Thanh đạt lại gần. "Đợi cho đối phương vừa đủ tầm tay." ngay lập tức, một đấm dáng mạnh vào mắt thanh đạt, khiến cho hắn ta khó bề trở tay. Chỉ nghe âm thanh tiêu lên từng tiếng đau đớn, hòa vào đó là tiếng khoái chí của triệu hải. tên khốn kiếp nhà ngươi, dám gài bẫy ta, thanh đạt mang lớn. ngươi còn có mặt mũi mà nói ta, bảo là canh chừng một chút. kết quả là để ta ngồi đây cả một đêm. chút xíu trừng phạt này là đáng đời nhà ngươi. triệu Hoài nói xong câu này, liền ngay lập tức rời đi, tránh cho đối phương có cơ hội trả thù. sau khi trả được mối thù trong lòng, tâm trạng của triệu hải cũng vì thế mà trở nên sáng quái hơn, sáng ra tinh thần thoải mái đúng là chuyện vui cả ngày mà, vui đến nổi, hắn ta cũng không hiểu vì sao. Bản thân bây giờ lại đi vào vòng vây của kẻ địch. Nhìn về khung cảnh xung quanh, bốn người vũ văn công, nguyệt Kiêm, bảo ngọc và phan hải đang nhìn chằm chằm triệu hải như hồ đói, khiến nụ cười trên môi của hắn ta cứ thế mà tắt dần. Sao mới sáng sớm ra mà xui thế, lại gặp phải bọn này? nét mặt của triệu hải liền trở nên nghiêm túc, tay cầm chặt kim thương. bất cứ lúc nào cũng đều có thể động thủ với đối phương, nhưng trước tiên vẫn là phải làm rõ tình hình trước đã. mới nước mắt ra, các ngươi đã muốn đánh nhau rồi sao? Triệu Hải cất tiếng trước, một thân bình tĩnh. Ai rảnh mà đánh nhau với ngươi, bọn ta đến đây là có chuyện. Rốt cuộc các ngươi đã đem Vũ Phi giấu đi đâu rồi?" Vũ Văn Không lên tiếng chất vấn. Các ngươi mất người, lại tìm ta mà đòi. Chuyện quái gì đây, có thể nói rõ một chút được không?" Triệu Hải nghi hoặc mà hỏi. Từ đêm qua tới giờ, Vũ Phi lại biến mất, không rõ tung tích. Nên muốn hỏi các ngươi, đã từng gặp qua hắn ta ở đâu hay không?" Phan Hải mở lời giải thích. Thì ra là tìm người, còn tưởng rằng có chuyện gì lớn lắm. Nhìn mặt các ngươi tên nào tên nấy hầm hầm có chịu. Cứ tưởng là sắp đánh nhau tới nơi nữa chứ, Triệu Hải nhân cơ hội này, châm chọc đối phương một chút. "Ngươi nói nhiều như thế làm gì, rốt cuộc có biết hay không?" Còn không mau nói rõ một lời, Bảo Ngọc có chút tức giận mà lên tiếng. "Ta vốn dĩ định nói cho các người biết vị trí của hắn ta ở đâu, nhưng thái độ lồi lon của cô đã làm ta đổi ý rồi." Triệu Hải kiêu ngạo mà đáp, "Ngươi muốn chết có tin bây giờ, ta sẽ giáo huấn ngươi một trận, ngay tại đây hay không?" Bảo Ngọc không kém, đánh đá mà nói, "Dựa vào một mình cô thì không có khả năng đó đâu, còn nếu bốn người xung lên, e là phải hỏi qua cây thương trong tay ta trước đã." Triệu Hải cầm lấy kim thương, chém gió một đường, gia tăng uy thế của bản thân. Ngươi ngươi nhìn về hành động này, Bảo Ngọc tức giận không thôi. Nhưng cũng chẳng có cách nào, đã động tới đối phương. Bảo Ngọc bình tĩnh lại một chút. Mục đích của chúng ta tới đây là tìm người, không phải để đánh nhau. Phan Hải lên tiếng khuyên can cô ta, sau đó đưa mắt nhìn về Triệu Hải. Sao, muốn đánh à? Vậy thì xin mời. Triệu Hải thủ sẵn thế, bên ngoài là nên chiến, nhưng bên trong là tùy thời mà chạy. Không phải, ta chỉ đơn giản là muốn tìm người, không muốn gây sự với ngươi. Trận chiến này dù sao cũng chỉ là giao hữu, an toàn mới là trên hết. Bọn ta sợ Vũ Phi gặp chuyện, nên có chút nóng nảy, mong ngươi bỏ qua." Phan Hải Tử tốn mà nói. Nói chuyện như thế này, không phải nếm hại hơn sao? Nếu các ngươi đã thành khẩn như thế này, vậy thì ta cũng không làm có nữa. Đi theo ta." Triệu Hải liền đi trước mà dẫn đường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tránh trường hợp người khác ra ta đánh lén. Dù sao thù hận giữa mấy người bọn họ cũng tồn tại không ít. Như đã nói ở trên, trận chiến này mang tính chất là giao hữu, mạng người mới quan trọng. Dù muốn hay không, Triệu Hải tất nhiên là phải giúp đỡ bọn họ tìm người. Nếu không đến khi gặp chuyện, e là bản thân hắn ta cũng khó mà tránh khỏi rắc rối. Cái tên khốn kia đó, rốt cuộc đã làm cái quái gì mà cả đêm lại không về thế kia? Biết vậy ngày hôm qua đã không cùng hắn ta giao chiến. Bây giờ thì hay rồi, phiền phức lại tự tìm đến cửa. Đúng là lợi thế, mà thiệt thì nhiều, Triệu Hoài cũng chỉ có thể nói vài lời trách móc cho bỏ tức. Chương 115, Cảm nộ của Vũ Phi chương 115, Cảm nộ của Vũ Phi dưới sự dẫn dắt của Triệu Hoài, mấy người bọn họ rất nhanh đã tìm đến chỗ giao chiến đêm qua. Tất nhiên giữa mọi người đều có sự đề phòng nhất định với nhau. Dù sao bây giờ vẫn tồn tại quan hệ đối địch. tại đây, mọi người nhìn thấy vũ phi đang ngồi vào một góc, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuông dung, ẩn hiện trong đó là sự thỏa mãn. mấy người bọn họ lập tức tới gần. còn về riêng triệu hoài, nhiệm vụ tới đây là hết, nên âm thầm trốn đi, tránh cho đối phương trở mặt vây công bản thân, đến lúc đó thì lại khổ. vũ phi, ngươi sao rồi? nguyễn khiêm hết lớn, nhằm cứ gọi hắn ta tỉnh dậy. nhưng đổi lại like là không chút hồi âm, điều này dọa cho mọi người sợ hãi không ít. lúc này, nguyễn khiêm đưa tay lên mũi đối phương, xem vũ phi có còn hơi thở hay không. cũng mai. Là người vẫn còn sống, nhưng làm sao cũng không mở mắt ra được. Tên này, rốt cuộc là bị làm sao thế? Làm thế nào cũng không tỉnh, không lẽ là do đám người kia dở trò, Vũ Văn không nghi hoặc mà nói. Đừng làm phiền Vũ Phi, em ấy đang cẳng lộ. Đây là cơ hội trời ban, khó mà cưỡng cầu. Còn tiếp tục làm phiền như thế, chỉ khiến cho Vũ Phi phân tâm mà thôi. Nếu em ấy bị gián đoạn, thì e là mọi chuyện sẽ phiền phức lắm đấy. Thầy Thắng xuất hiện, trước mắt đã đứng bên cạnh bọn họ, mới đi ăn sáng một chút, cái lũ này sao lại xuất hiện ở đây? Cảm Ngộ chính là nhìn rõ nội tâm cũng như hướng đi của bản thân, càng thêm phần tin tưởng vào đạo tâm của chính mình. Không những nâng cao tư chất, còn góp phần hoàn thiện những khiếm khuyết trước đây. Mỗi một lần cảm ngộ đều là may mắn cả đời. Cảm Ngộ, hắn ta tại sao lại cảm ngộ ở đây? Phan Hải lộ rõ vẻ thắc mắc, hai chân mày nhíu lại cả lên. Trong đám người bọn họ, thiên phú của Phan Hải là cao nhất, lại là người duy nhất của bây giờ sở hữu thiên phú đặc thủ. Nay nhìn thấy Vũ Phi Cảm Ngộ, trong lòng liền trào dâng lên một chút đố kỵ. Chuyện này à, ẻ e là phải nói đến trận chiến đêm qua sau đó, thời thắng một hơi kể lại tất cả cái gì, đánh với tên khốn nạn đó một trận, liền có cảm nộ với bản thân. trên đời này còn có chuyện tốt thế à? xem ra em phải tìm tên đó đánh một trận mới được. vũ văn không khí thế hào hực mà nói, em bình tĩnh lại một chút đi, đánh nhau với người ta chắc gì đã có cảm nộ? đây là tùy người tùy thời mới có. nhưng mà tìm học viên đó giao lưu một ít, thì không phải là không được. nếu may mắn vũ văn không cũng có cảm nộ, đó không phải là chuyện tốt hay sao? đợi đến lúc tin tức học viên do mình dẫn dắt đạt được cảm nộ lan đi, không phải là nở mày nở mặt với thiên hạ à? nghĩ tới đây thôi, thầy thắng đã cười không nứt được mồm. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến giữa trưa, Vũ Phi mới từ từ mở mắt. Việc cảm nộ của bản thân cuối cùng cũng đã hoàn tất. Không những thành công tấn một cấp nhỏ, mà khí cũng vì thế liền trở nên tinh thuần hơn trước. Con đường mà hắn ta đi sau này chắc chắn rộng mở. Thế nào Vũ Phi, bây giờ em cảm thấy bản thân có những thay đổi nào? Thầy thắng quan tâm mà hỏi, nét vui mừng hiện rõ trên mặt. Cơ thể của em tốt hơn trước rất nhiều, khí của bản thân, e là có chút thay đổi. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là hình như em thức tỉnh thiên phú đặc thù rồi, lời nói vẫn là có chút nương ngác, Vũ Phi có thể cảm nhận được trong chính mình, xuất hiện một loại cảm giác mới. Sức mạnh mà trước đây không tồn tại, đang dần hình thành trong cơ thể hắn ta. Thật sao? Nếu việc này là thật, thì chúng ta phải ăn mừng rồi. Vậy, em có biết năng lực của bản thân là gì không? Nghe được lời này, thầy thắng phấn khích thấy rõ. Không ngờ, còn có chuyện vui ngoài ý muốn như vậy. Việc đó, hiện tại em vẫn chưa làm chủ được nó. Vũ Phi Ngập ngừng mà nói. Không sao, thức tỉnh là tốt rồi. Sau lần giao lưu này, e bế quan khoảng một thời gian. Từ từ nghiên cứu tiên phú đặc thù của chính mình là được. Thầy thắng tận tỉnh giải đáp. Thế là thầy cho bọn họ, người người vui vẻ. Dù sao chuyện thức tỉnh thiên phú đặc thù này đều là nhân tài hiếm có. Một khi đã thức tỉnh, thực lực đều vượt xa người thường. Đối với họ mà nói, chuyến giao đấu này thật sự là quá xứng đáng. Mà không biết ở đằng xa đang có cặp mắt nhìn chăm chăm vào họ. Triệu Hải từ đầu tới giờ vẫn chưa hề rời đi, chỉ là đứng ở phía không xa, âm thầm quan sát đối phương mà thôi. Nhìn về tình cảnh này, khuôn mặt của hắn ta trầm ngâm đến lạ. Chỉ mất có một viên đá cảm chi cao cấp, lại thành công thức tỉnh thiên phú đặc thù. Tên này xem ra cũng ai man quá chứ? Triệu Hải một lời cảm thán. Em còn biết nói nữa à? Không phải nhờ em làm sao người ta thức tỉnh cho được? Thời mạnh bất ngờ xuất hiện phía sau, bùng lời trách móc. Mà lần xuất hiện này, dọa triệu mai không ít thiếu điều muốn thoát tim ra ngoài. Thời á lần sau xuất hiện, có thể phát ra tiếng động được không? Còn làm vài lần như vậy nữa, thật sự sẽ dọa chết em đấy. Triệu mai thở gấp, khuôn mặt uất hoàng thấy rõ, không ngừng tự an ủi lấy chính bản thân mình. Tiểu tiết ấy mà, đừng quan tâm tới làm gì. Thời mạnh cười nhẹ mà nói, có chút đắc ý trong đó. Cái học viện này, toàn là thích xuất hiện sau lưng người khác. Tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, chắc đau tim mà chết quá. Đến lúc đó thì khỏi cần đánh với người ta nữa chủ động nhận thua là được rồi. triệu hài trong lòng, không khỏi mãn thẩm. việc này đúng là hắn ta bị dọa qua không ít. mọi việc đừng chậm trễ nữa, tránh phát sinh biến cố. các em nhanh chóng tập hợp, dồn toàn lực đánh bại đối phương đi. phải biết, người đó rất xem trọng lần giao hữu này. chúng ta muốn thua là đều không được cho phép, sắc mặt thầy mạnh liền trở nên nghiêm túc hơn. rốt cuộc là vì sao, người đó nhất quyết muốn thắng cả hai trận. theo như em được biết, sở dĩ giao lưu giữa học viện tổ chức hai hạng mục là để hai bên hòa nhau, tránh mất tình hữu nghị. người đó bây giờ lại làm cái đi không sợ đối phương tức giận hay sao? Triệu Hoài nói lên nghi hoặc của bản thân, sợ người khác tức giận, em đang đùa à? Người đó chính là muốn đối phương tức giận, càng giận càng tốt, đến mức phải sôi gan sục máu tiêu tỉa. Chuyện này em là phải nói đến sự việc năm xưa. Khoan đã, thầy mạnh đang nói, lại dừng giữa chừng, nhìn về khuôn mặt mười phần hóng hớt của Triệu Hoài, liền biết đối phương không có ý định gì tốt lành cả. Thế là dừng ngang câu chuyện, ghi đầu hắn ta một cái. Thằng nhóc nhà em, biết nhiều như thế làm gì? Lo mà đánh bại đối thủ đi tỉa, nếu không người đó tức giận, cho dù là thầy, cũng không cứu nổi em đâu. Thầy mạnh ngay tức khắc. Thu lại lời nói cũ. "C, sì, người ta thực lực một trội, lại có hai người sở hữu thiên phú đặc thủ. Muốn thắng bọn họ, thấy đây là kể chuyện cười với em à? Triệu Hoài mắt thấy, phải có lợi lộc trước đã." "Thì sao chứ? Đối phương đâu có sở hữu Triệu Hoài, em cần gì phải sợ?" Thầy Mạnh nói lời trăn trọng. "Thầy đây là, đánh giá hơi bị cao em rồi đấy." Chương 116, là mùi nhử chương 116, là mùi nhử thế là không còn cách nào khác, những học viên của học viện Long Cơ đang triển khai tác chiến nhanh chóng, tránh cho đối phương trở nên quá mạnh. Đến lúc đó, người thua thiệt chính là bản thân bọn họ. Mà kế hoạch của bọn họ cũng không khác xưa làm mấy. Triệu Hải tất nhiên là người làm mọi nhử, dù sao chuyện này đối với hắn ta mà nói đã khá là quen thuộc. Nói đi thì phải nói lại, cũng chỉ có mình hắn là người thích hợp nhất. Cái lũ khốn nạn đó, lần nào cũng là bắt ta đi cả. Nếu không phải bị uy hiếp thì còn lâu ta mới chịu làm, ngoài việc mắng thầm bọn họ, Triệu Hải cũng chẳng thể làm được gì. Trở lại đoạn thời gian trước, khi mà Triệu Hải cùng với thầy Mạnh trò chuyện tình thâm, hai người mời ý, không ai chịu ai cả. Nhưng bằng vào uy thế của người thầy, cụ thể là nắm đấm của mình cứng hơn đối phương, mọi việc mặc nhiên đều do thầy mạnh quyết định. Từ đó hai người bọn họ mới có tiếng nói chung với nhau. Tất cả mọi chuyện đều trông chờ vào em đấy. Thầy mạnh hiền từ mà nói. Nhìn về triệu hoài bây giờ lại không biết vì sao trên đầu hắn ta sưng lên vài cục to tướng, trông rõ là đau. Muốn đánh bại bọn họ không phải là không được, nhưng em là phải dùng đến một chút thủ đoạn thì mai ra mới có khả năng. Triệu hoài thản nhiên mà nói. Em hềm, có một chuyện không cần nói rõ thì hơn, tùy tâm mà làm là được. Thầy mạnh biểu thị đồng ý cho dù việc đó có tàn ác, mất hết tính người thì cũng đều được sao? Lần này đổi lại. Triệu Hải có chút ngập ngừng. Hắn ta đây là thăm dò ý định của người đó, nếu như có lớn xảy ra chuyện gì thì còn có người gánh dùm. Lần trước chúng ta thắng, làm như vẻ vang lắm ấy. Em cứ coi tình hình, rồi liệu mà làm. Dù sao kết quả người đó muốn, chính là chiến thắng, bóng dáng thầy mạnh từ từ dần xa, âm thanh cũng theo đó mà nhỏ dần trận này mà thắng thì không thiếu phần thưởng cho em đâu. Còn nếu mà thua thì hậu quả em tự gánh lấy, đến khi không còn nghe thấy âm thanh, cũng chính là lúc hình ảnh đối phương hoàn toàn biến mất. Chuyện này đúng là nằm ngoài dữ liệu. Không ngờ tới. Vì muốn chiến thắng mà bất cứ thủ đoạn nào cũng cho phép sử dụng. Xem ra, giữa các học viện với nhau, nhìn chung vẫn là có xung đột nhất định, Triệu Hải thở dài một hơi. Nhìn về tình hình bây giờ, chỉ có thể làm khổ bản thân mà thôi. Trở lại với hiện tại, Triệu Hải sau một hồi cực lực tìm kiếm, cuối cùng cũng đã thấy được đám người đối phương. Chưa kịp để bọn họ định hình, hắn ta đã chủ động tả xung hữu đột, càng quét đội hình kẻ địch. Chỉ thấy, kim thương từ đâu bay tới, đi vào giữa đội hình đối phương, cắm thẳng xuống đất. Chưa hiểu điều gì, một thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Quân mà vẫn là có chút quen thuộc, sự gợi đòn hiện rõ một một, nhìn vào chỉ muốn đánh mà thôi. Xin chào, Triệu hoài cất tiếng trước sự kinh ngạc của đối thủ. Lời nói vừa dứt, một thương đã quét ngang, sức mạnh kinh người. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vũ Văn không vẫn kịp thời dùng dịu chặn lấy. Nào ngờ lại bị đòn đó của đối phương đẩy lùi. Ta còn chưa chủ động tìm đến ngươi, ngươi đã dâng mình đến đây. Đúng là tự tìm đường chết mà, Vũ Văn không ngay lập tức xông lên tiếp tục đối chiến. Tìm ta, không cần mắc công thế đâu. Để hôm nay ta làm gọi đám người các ngươi là được. Triệu Mai ngạo mạn mà hay lớn. Mục đích là khiêu khích bọn họ. Vũ Văn Không một dịu chém tới, Triệu Hải liền dậm chân bật lên, thành công tránh được. Lại dùng chân đạp mạnh vào lưới dịu, từ đó mà lực, bất ngờ mà xông thẳng về phía sau, một thương hướng tới Bạo Ngọc. Sở dĩ tấn công cô ta, là muốn đem thù hận của đối phương một lần nữa kích phát. Chớp mắt, thương ấy chỉ còn cách cô ta một mm nữa. Nào ngờ, lại bị Phan Hải thành công chặn được, hắn ta nắm chặt lấy đầu thương, kéo mạnh về phía mình. Triệu Hải không kịp trở tay, liền bị đối phương một đấm đánh văng ra xa. Nhìn về tình hình bây giờ, là năm người bọn họ bao vây lấy Triệu Hải. Hắn ta chỉ cười khổ một tiếng, mà khí thế trên người tỏa ra lại không thể xem nhẹ. Ánh mắt sắc bén cùng thần thái tự tin, đúng là không thể coi thường. Năm người các ngươi đã bị ta bao vây, khuôn hồn thì bỏ vũ khí xuống, tự mình đầu hàng. Biết đâu ta tha chết cho thì sao? Triệu Hải kêu ngạo mà nói, khuôn mặt dán thẳng lên trời, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Cái tên này phát điên gì thế? Lại là đến đây kiếm chuyện, bộ ngươi rảnh làm à? Vũ Văn không lớn tiếng mà mắng. Vì Triệu Hải đang giả bộ làm ngầu, không hề để ý đến đối thủ. Bảo Ngọc liền nhân cơ hội này trả thù một phen đầu roi theo đó xuất ra, như con rắn độc tiến tới đối phương. hắn ta tất nhiên là không thấy, trên người vì thế mà xuất hiện thêm một vết thương. bất ngờ bị trúng một đòn, mà dòng thứ roi sắt đánh vào, thứ gì mà chịu nổi? khuôn mặt triệu hải cũng vì lẽ đó mà trở nên nhăn nhó khó coi, nội tâm bây giờ của hắn ta khó mà diễn tả thành lời. không ngừng dùng tay xoa lấy vết thương, nhằm giảm đi đau đớn phần nào. đã đông người thì thôi đi, lại còn ra tay đánh lén. mấy người các ngươi, da mặt cũng dày quá đấy. triệu hải lên tiếng mắng bỏ đối phương. dù ai nói nga nói nghiêng, lòng ta vẫn bỗng như kiểng bà chân. Mặc kệ cho hắn có nói thế nào, Vũ Văn Không không hề dao động, ngược lại còn mạnh mẽ tấn công, một dịu chém tới đối thủ. Tốc độ ra đòn phải nói là cực kỳ nhanh. "Nếu ngươi đã tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi vậy." Vũ Văn Không hét lớn trong lúc tấn công, thêm phần trợ uy cho bản thân. Triệu Hải ngay lập tức lấy lại tinh thần. Ánh mắt sắc bén đó liền khiến cho Vũ Văn Không có chút do dự. Vì thế mà một dịu chém tới lại bị kẻ địch một thương đánh chặn, thậm chí vũ khí của bản thân còn bị đối phương đánh văng lên không. Đưa mắt nhìn tới, liền bị Triệu Hải một cước đá lùi về sau. Đòn đó xem ra là không hề nhẹ khiến cho đối thủ bước chân có phần loạn trạng. Chỉ thấy hắn ta vậy mà lại mỉm cười chế nhạo. Đây là thực lực của ngươi đó à? Sao mới qua mấy bữa lại yếu đuối như thế kia? Trong lời nói đó toàn là sự miệt mài. Triệu Hoài đây là muốn kích động đối phương đến tự điểm. Không để Triệu Hoài tiếp tục nhiều lời, Vũ Phi trực tiếp độc thủ, xuất ra một côn mạnh mẽ bội phần. Không chỉ như vậy mà còn sở hữu tốc độ cực kỳ nhanh, sự chuẩn xác là không thể thiếu trong đó. Triệu Hoài cũng chỉ có thể đưa thương đánh chặn. âm thanh vũ khí va nhau liên hồi văng lên, đến nổi đình thay nhau. Hai người bọn họ đều đem thực lực chân chính của bản thân mà biểu hiện hết ra ngoài. Một lần nữa so tài, Vũ Phi liền chiếm phần hơn. Nhờ bao lần cảm ngộ trước đó, thực lực của hắn ta tất nhiên là tiến bộ rõ rệt. Mũi đòn đánh ra, uy thế đều kinh ngợi, khiến đối phương khó khăn mà chống trả. Lần này đổi lại là Triệu hoài cực lực chống đỡ. Mặc dù như thế, sự chênh lệch giữa hai người bọn họ cũng không quá nhiều. Miễn cưỡng mà nói, mọi chuyện hắn ta vẫn còn kiểm soát được. Chương 117, kế hoạch tác chiến chương 117, kế hoạch tác chiến mặc dù Triệu hoài có ra sức phản kháng, nhưng đối phương càng đánh càng mạnh. còn tiếp tục kéo dài, người thua chính là hắn ta mỗi thương xuất ra, va chạm đầu côn, cánh tay liền có chút run rẩy. Vũ Phi lấy lời nói của Triệu Hải trong trận chiến trước đây, làm tâm luôn cho bản thân, đã đánh là không sợ bố con thằng nào cả, mất quá thì ôm nhau chết chung. Vì thế mỗi côn đánh ra, uy lực đều kinh người. "Xem ra, ngươi tiến bộ rất khá." "Đáng khen làm đấy." Triệu Hải cố mỉm cười, giả vờ chấn tĩnh mà nói, nhưng thật chất bên trong, nội tâm đã không ngừng gập ghét. "Điều này e là phải cảm ơn ở ngươi. Nhờ vào trận chiến đó, ta mới có sự tiến bộ rõ rệt như vậy. Đã đến lúc, ta cho ngươi thấy" Thực lực chân chính của ta sau khi cảm ngộ, lời nói vừa dứt, trên người Vũ Phi liền mờ ảo xuất hiện khí tức màu đỏ. Thứ đó khiến cho Triệu Hải cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. "Từ từ bạn ơi, sao gấp gáp thế? Chúng ta đánh như thế này đã là quá ổn rồi, cần gì phải chơi lớn như vậy?" Triệu Hải có chút hoảng loạn. Mặc kệ lời nói của đối phương, Vũ Phi mỗi côn xuất ra uy lực đều tăng mạnh. Đây là muốn dồn ép đối thủ, lại cộng vào kỹ năng loạn côn truy vũ, khiến cho đối phương khó bề mà trở tay. Triệu Hải hai hàm răng cắn chặt, biết cưỡng mà đánh. Sự việc càng ngày càng vượt khỏi tầm tay hắn ta cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui tìm về cơ hội thoát thân tình hình bây giờ đã quá là bất lợi đối với bản thân nhận thấy kẻ địch có phần yếu thế vũ phi càng dồn lực mà đánh hắn đây là muốn chỉ để đánh bại đối thủ dù sao đánh thắng triệu hoài cũng chính là mong muốn hiện tại của hắn ta và đây cũng là tâm ma duy nhất cản trở vũ phi trên con đường trở thành kẻ mạnh mỗi côn đánh ra lực bộc phát đều mạnh mẽ tinh người những cây cối bên cạnh không ai bị đánh trúng đều đổ xuống như dạng cả cánh rừng vì thế hoang tàn đi không ít mắt thấy sắp chống đỡ không nổi nữa triệu hoài rất khoát xoay người bỏ chạy. Nói thế nào đi nữa bản thân cũng chỉ là một nhử. Cần gì phải liều mạng mà đánh với đối phương? Tạm biệt hẹn ngày gặp lại, Triệu Hải Gian manh mà nói, nhân chân mà chạy. Muốn chạy, nào đâu dễ như vậy, Vũ Phi tức giận hay lớn. Hắn ta nào đâu chịu buông tha cho kẻ địch, ngay lập tức truy đuổi gắt gao. Đây là nhất quyết muốn đánh bại đối phương. Dù sao chuyện này cũng chính là tâm ma trong lòng của Vũ Phi. Không triệt để tiêu trừ, hậu hoạn sau này khó mà lường được. Mấy người còn lại trông thấy hai người bọn họ dần xa, cũng không còn cách nào khác, liền nối đuôi theo sau. Đoàn người cứ thế mà di chuyển giữa rừng, hết về đông rồi lại đi tây. Triệu Hải đây là muốn dẫn dụ đối phương vào bẫy đã thiết kế sẵn cách đây không lâu. Đến lúc đó, mọi chuyện đều dễ giải quyết, không cần phải ta sống ngươi chết với kẻ định nữa. Nhưng mà hắn ta sẽ không ngờ tới, thông minh sẽ bị thông minh hại. Trở lại khoảng thời gian trước, lúc mà đám người lòng cơ bàn bạc đối sách. Năm người bọn họ đều biết, thực lực đối thủ giờ đã ở trên phép mình. Muốn đánh thắng thì tất nhiên là dùng đến chút thủ đoạn nhỏ. Dùng thủ đoạn để thắng, như vậy có quá hèn hạ không? Thanh Hằng lên tiếng phản đối. Chúng ta đây là dùng trí để đối phó kẻ địch. Sao lại nói là hèn hạ, Triệu Hoài ngay lập tức, đổi trắng thay đen. Nhưng chuyện này ta thấy có phần không ổn cho lắm, Thanh Hằng vẫn là như cũ, khó mà chấp nhận. Chúng ta đánh, không phải vì bản thân, mà là vì học viện, trên vai mỗi người đều có trọng trách của riêng mình. Sao lại vì việc nhỏ, mà làm lỡ việc lớn? Thanh Hằng, cô nghĩ thử mà xem, nếu trận này chúng ta mà thua. Mọi người nghĩ về cô thế nào, gia đình và bạn bè còn xem trọng cô hay không? Đến lúc đó, cô còn xứng danh với hai chữ thiên tài của học viện lòng cơ nước không, Triệu Hoài tiếp tục tẩy nào đối phương. Dùng lợi ích cá nhân che đi tội lỗi trong đó. Đúng đấy, với lại luật lệ lần này cũng không có cấm. Chỉ là chúng ta làm như vậy, không đúng với chuẩn mực đạo đức mà thôi. Mặc dù có chút không quang minh chính đại cho lắm, nhưng mà chúng ta thắng. Lúc thắng rồi, nói cái quái gì cũng được hết, cần gì phải sợ lời dẻm pha của thiên hạ, thanh đặt một bên, nói lời thêm vào, trợ giúp triệu hải một phần. hèm lời hai tên đó nói ra có chút đê tiện, nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác. Trận này đã định sẵn ngay từ đầu, chỉ có thể thắng không thể thua, văn thành thuận thế mà góp vui. Thế là, dưới công tác tư tưởng của cả nhóm, Thanh Hằng cũng không còn phản đối kế hoạch tác chiến nữa. Chuyện này đã giải quyết ổn thỏa. Thắng hay thua đều phải trông vào kế hoạch của bọn họ. Như hèn kế bẩn tất nhiên cũng là do Triệu Hoài lập nên. Đến lúc tìm người thực hiện, bọn họ lần nào cũng vậy, đều đưa mắt nhìn về hắn ta. Muốn từ chối lại không tài nào phản kháng lại số đông. Không còn cách nào khác, dưới sức ép của bọn họ, đành liệu mạng mà đi. Trở lại thực tại, Triệu Hoài đối chiến Vũ Phi, Vũ Văn không cũng tham gia một chân vào trong đó. Trận chiến này từ một đối một chuyển sang đánh hội đồng trong giây lát. Tình thế đối với Triệu Hoài mà nói là vô cùng bất lợi. Triệu Hải vừa phải tránh đòn, còn phải đánh trả. đã vậy, mỗi một dịu chém tới, tốc độ không chỉ nhanh, mà lực còn mạnh. Côn khi xuất ra, thì sự chuẩn sát trong mỗi đòn thấy rõ. khó khăn từng nhịp mới chống đỡ qua khoảng thời gian dài. mấy tên đó làm cái quái gì thế? Sao lâu như vậy còn chưa sử dụng tới bấy? Triệu Hải nghi hoặc mà nhìn về xung quanh một lượt. Thứ đây, trong lòng hắn ta dâng lên nỗi bất an. Trước mắt là không thể đối chọi với hai người bọn họ. Triệu Hải bí quá hóa liều, trực tiếp xông vào đội hình bên địch, tấn công lấy Bảo Ngọc với Nguyễn Kiêm đang đứng cách đó không xa. thấy vậy, Vũ Phi cùng Vũ công không nói nhiều lời, lập tức truy đuổi ngay sát phía sau, không cho đối phương có cơ hội làm sằng. Ngay lúc năm người bọn họ gom lại một cục. lúc này biến cố mới thực sự xảy ra. Chỉ thấy một cái bay lưới to nằm yên dưới mặt đất được kích hoạt, đem tất cả năm người treo lên trên cao. Hành động này khiến cho cả đám không khỏi ngớ ngác. Là tên khốn nào sờ ngực ta thế? Bảo Ngọc hét to đầy sợ hãi. Triệu Hoài ngay lập tức bóp lấy cổ vũ bắt không, giả vờ vô tội mà nói cái tên cún nạn đạo đức bại hoại này, chuyện đốn mặt như thế, ngươi cũng làm cho bằng được. Còn về ai hung thủ? thì chắc không cần phải nói ra đâu. Ta không ngay lúc Vũ Văn không định phản bác, Triệu Hải lại ra sức bóp mạnh kết hợp với rung lắc dữ dội, khiến cho đối phương khó thở, không nói nên lời. Tình hình bây giờ, rất chi là tình hình. Năm người cùng nhau bị treo lên bên trong bẫy lưới, mà bốn người trong đó lại là kẻ địch. Không cần phải nói, tình thế của Triệu Hải tất nhiên là thảm thương vô cùng. Chúng ta có gì từ từ nói, các ngươi nhìn ta như hổ đói thế kia. Có biết như thế, người ta sợ lắm không? Triệu Hải e rẻ mà nói, khuôn mặt liền trở nên hiền lương đức. Đối phương không cần nói nhiều lời, nhân cơ hội này mà lần lượt động thủ. Người thì cặp cổ, người thì cho búi. Người thì ra sức mà đánh, Bảo Ngọc là người điên nhất, dùng 10 đầu ngón tay của mình mà cào cấu Triệu Hải. Ngón chân mà dùng được, là cô ta dùng luôn rồi. Ta cào chết ngươi, cào chết ngươi, Bảo Ngọc hét lớn, chứa đầy sự giận dữ trong đó. Thu hận giữa cô ta và hắn, không cần phải nói, nhiều như là ca ở ngoài biển đông vậy. Chương 118, đối chiến Phan Hải chương 118, đối chiến Phan Hải Triệu Hải được đưa vào thế kẹt, không cách nào thoát khỏi bốn người bọn họ. Cho dù chỉ là một chút bùng nảy, cũng có lòng mà làm được. Khuôn mặt man mác nỗi buồn. Hai hàng nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Lúc này, hắn ta thật sự là hối hận rồi. Biết vậy ngay từ đầu, đã không tin tưởng vào lũ người phản bội đó. Kế hoạch ban đầu là dùng bẫy lưới, bắt được càng nhiều người của đối thủ thì càng tốt. Bởi vì lưới này, được dệt từ sợi tơ đặc biệt mà thành, một khi đã dính bẫy thì khó lòng mà thoát ra. Nào ngờ những đồng đội tôi ấy, nhân lúc Triệu Hoài rời đi, đã đặt lại vị trí cái bẫy, liền tính luôn hắn ta vào trong đó. Mới khiến cho tình hình lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Phải nói là bây giờ, Triệu Hoài đang trải qua cực hình chưa từng có. Bảo Ngọc tình thân vết thương không ngừng ra sức mà cào nát mặt hắn ta. đã vậy Vũ Văn Không phía sau càng thêm phần dùng lực mà khóa cổ kẻ địch. A Cật có buông ra hay không thì Bảo Đường trách ta ra tay độc gắt A Triệu Hải khó khăn mà nói. phải biết tình hình bây giờ là hoàn toàn bất lợi với Triệu Hải. hai tên hai bên khóa chặt hai tay, khó lòng mà cử động. phía sau thì có Vũ Văn Không xích cổ, đến thở còn khó thì hướng hổ chi phản công. phía trước càng không nhắc tới thì hơn Bảo Ngọc không ngừng tàn phá mặt tiền của đối thủ. đã vậy không gian còn vô cùng chật hẹp, đến gái nhất tay cử chân cũng là cả một vấn đề. bọn họ thay vì chọn cách thoát thân thì lại ra tay động thủ với nhau trong này. dù sao nếu để triệu hoài ra ngoài, tỷ lệ mà bắt được hắn ta không phải là quá thấp hay sao? mơ đã dâng tới miệng mèo, trực tiếp ăn luôn là được. cần gì phải quan tâm đến tình hình làm chi? chó cùng rất dậu, triệu hoài đã đến con đường cùng. thế là không nghĩ được nhiều, đành làm liệu một phen. chỉ thấy hắn ta ra sức nghiêng người về trước, chớp lấy thời cơ mà bảo ngọc lộ ra sơ hở trong giấy lát, liền há cái miệng thật to, cắn mạnh vào tay cô ta. thả ra. người là chó à? lại dám cắn ta, bảo ngọc tức giận không thôi, vung tay còn lại và mặt bọt bốt đối phương mỗi lần tắt là âm thanh vừa to mà vừa rõ, chỉ cần nghe thôi là đủ thấy đau. Vũ Văn không phía sau thấy vậy, liền siết mạnh lấy cổ triệu Hoài, mục đích là để hắn ta nghẹt thở mà nhả ra. lại không ngờ tới, càng siết chặt thì đối phương cắn càng mạnh, khiến cho bàn tay Ngọc Ngà đó chảy máu không ngừng. khuôn mặt của Bảo Ngọc còn nhăn nhó khó coi hơn kẻ địch gấp một phần. tưởng chừng bàn tay đó sắp đứt tới nơi. đau đau đau Bảo Ngọc lúc này trực tiếp khóc luôn rồi. cô ta từ nhỏ tới giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy bao giờ. lần trước bị hù đã không nói, lần này ngược lại còn quá đáng hơn nhìn về khuôn mặt có chút đáng thương đó, triệu Hoài không chút mềm lòng, vẫn là tâm thái cũ, có chết thì nhất định phải lôi được ít nhất một người đi theo. còn về vũ văn không, trên mặt toàn là vẻ thương xót không thôi. mắt thấy tình hình không ổn, hắn đã không còn dùng lực như trước. ở trên năm người bọn họ tạo ra thế cục tật loạn, ở dưới tất nhiên là cũng không kém. sau khi hiến tế thành công triệu Hoài, giờ đây đối phương chỉ còn lại một người, lợi thế bây giờ đã về tay, chỉ cần đoạt được tấm vải thủ lĩnh của kẻ địch, chiến thắng là điều tất yếu. những người còn lại của học viện long cơ ngay lập tức bao vây bốn phía lấy Phan hải. khuôn mặt hai nấy cũng là mỉm cười xảo trá, không nói nhiều lời, ngay lập tức ra tay tấn công. Thanh đạt là người trực tiếp mở đầu trận đánh, cận thân đối chiến với kẻ địch, tay đấm chân đá, thuần thục ra đòn. mặc dù tốc độ cực nhanh, cùng với sức mạnh là không thể coi thường, nhưng đáng tiếp, mỗi đòn xuất ra, đều bị Phan Hải thành công đánh chặn. thì ra, đây là kế hoạch của mấy người các ngươi. không tệ, nhưng xem ra là đã có chút coi thường ta rồi, Phan Hải lời nói có chút ngạo mạn, bốn người vây đánh, mà lại coi là xem thường. ngươi tự tin quá đấy. Thanh đặt một bên ra đòn, một bên đối đáp. Thanh Hằng thấy vậy cũng không thể nào nhịn được, trực tiếp tham chiến. Một kiếm xuất ra, chém tới kẻ địch. Kiếm ấy như lướt gió mà đi, nhẹ nhàng nguyện chuyển nhưng ẩn trong đó là sự thâm sâu khó dò. Dựa vào thiên phú đặc thù của riêng mình, Phan Hải thành công trong việc tránh được một đòn của Thanh Hằng. Nào ngờ lại bị Thanh đạt nhân cơ hội đó, ra tay đánh lén, một cước đá chúng. Việc này khiến cho Phan Hải nhăn hết cả mặt, khó coi vô cùng. Mới vừa gãy hơi to, giờ đã bị đánh trúng. Mặt mũi của hắn ta cứ thế mà mất sạch. Nhìn về sự đắc ý của đối phương, hiện rõ trên miệng. Điều này đổi lại càng làm cho sự tức giận trong người bỗng phát đến tự độ. hay lắm, các ngươi đã thành công khiến ta phải nghiêm túc đối chiến. Phan Hải lộ ra ánh mắt sắc bén. đôi mắt đó, một màu lam tức, như là biển cả mênh mông. như vậy đã nghiêm túc rồi sao? ta còn tưởng rằng, phải đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, thì lúc đó mới đem bản lĩnh thực sự của mình ra đánh chứ. Thanh Đạt tiếp tục bung lời bất cợn. lời nói vừa dứt, trước mắt Phan Hải đã xuất hiện ngay trước mặt Thanh Đạt. những lời nục mạ như thế kia, hắn ta làm sao mà chịu cho đạo? liền ngay lập tức, ra tay tấn công. mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Thanh Đạt vẫn kịp thời chống trả. Quyền cước hai người cứ thế giao nhau, khí tức tỏa ra là không thể xem nhẹ. Một cơn gió cũng vì thế mà vô tình được tạo thành, thổi mạnh qua những cây cỏ xung quanh. Tốc độ ra đòn của Phan Hải càng ngày càng nhanh, sự chuẩn sát lại không hề thiếu. Thanh Ngạt vì đánh trượt một nhịp, liền bị đối phương nhân cơ hội đó một đòn đánh mạnh, đem hắn ta đá văng ra xa. Thực lực của ngươi cũng chỉ có thế. Phan Hải nhìn về Thanh Ngạt, có chút coi thường trong đó. Ngươi cũng đừng quên, trận này không phải tay đôi mà đánh. Thanh Ngạt cố tỏ ra mạnh mẽ đáp trả, nhưng bên trong đã bị thương đến đau đớn cả người. Theo sau lời nói đó, Thanh Hằng cùng với Thị Thu song kiếm chém tới, sự kết hợp của hai người bọn họ có mà coi thường cho được, một người luyện chuyển có đoán, một người lươi kiếm sắc bén, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhắm thẳng vào kẻ địch. Nhìn về tình hình này, Phan Hải lại không chút lo lắng. Dưới sự trợ giúp của găng tay kim ti, dao kiếm bình thường hắn ta lấy gì phải sợ. Đầu tiên nhẹ nhàng bắt lấy kiếm của thị thu, một tay khống chế, một tay ra đòn, đem đối phương đánh đến mức trọng thương là được. Sau đó thì xoay người tiếp kiếm của thanh hằng, liền áp dụng công thức cũ mà đánh. Nhưng lần này thì khác, cô ta nhanh tay rút kiếm về, nghiêng mình qua một bên giường như đang tránh né thứ gì đó. ngay lúc phan hải không hiểu vì sao, thì đột nhiên có phi đao từ đâu xuất hiện, xé gió mà đi, hướng thẳng vào hắn ta. văn thành bên ngoài biết rõ về thiên phú đặc thù của kẻ địch, là có thể nhìn rõ mọi đòn đánh, liền dùng kế sách mà đối phó. lấy thanh hằng làm điểm tựa tạo ra điểm mù với đối phương, khiến cho phan hải có bể trở tay. phi đao tốc độ cực nhanh, phan hải khó lòng mà tránh, chỉ kịp thời đưa tay lên chặn, may mắn là có găng tay kỳ thi cứu lấy hắn ta một mạng, nhưng đồng thời cũng để lại vết sứt trên người. nếu không Thương thế e là không nhẹ như thế. Chương 119, có chút bị hồi chương 119, có chút bị ở quần chiến bây giờ, đang diễn ra hai mặt trận đối địch. Một là Triệu Hải ở trên bị người ta đánh, hai là Phan Hải ở dưới đánh người ta. Người so với người, đúng là khác xa một trời một vực. Dưới sự vây công bốn người đối phương, Phan Hải vẫn tự tin đối chiến. Hắn sở hữu Thiên Phú đặc Tủ, cho phép nhìn rõ mọi chuyển động xung quanh. Việc này mang đến lợi thế rất lớn cho bản thân trong việc cận thân chiến đấu. Giờ đây, Phan Hải đang đối mặt với Thanh Hằng. Từng nhát kiếm cô ta chém tới, đều được đối thủ nhẹ nhàng hóa giải mỗi một cử động của đối phương đều nằm trong tầm mắt của hắn ta. Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, Thanh Hằng ngay lập tức thi triển kỹ năng Nguyệt Quang Tử Cực Kiếm Pháp, đem cảnh vật xung quanh hoàn toàn rơi vào ảo cảnh. Mắt thấy là cả một bầu trời đêm, trong đó lại có ánh trăng soi sáng chiếu xuống mọi vật, khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên huyền diệu khó nói. Nhưng điều này không tài nào làm có được Phan Hải. Chỉ thấy ánh mắt hắn ta xuất hiện một màu lam tức, hai mắt gần như phát sáng, nhìn về cảnh vật xung quanh liền có thể phân ra hư ảo trong đó. Một kiếm từ đâu chạy tới, Phan Hải nhịp nhàng mà tránh, sau đó một bước tiếp cận xuất ra một quyền đánh thẳng vào người đối phương, đem chiêu thức của thanh hằng một đòn hoàn toàn phá giải, không lý nào. Sao ngươi lại nhìn ra được vị trí của ta? Thanh hằng lúc này không khỏi bất ngờ, phải biết kỹ năng này của cô ta cực kỳ khó đoán, nay lại bị đối phương một đòn hóa giải, trong lòng tất nhiên là có chút hoang mang. Kỹ năng này của cô cũng thế quá rồi đấy. Về nhà chịu khó mà luyện thêm đi. Mai ra còn có khả năng đánh trúng được ta. Phan hải mười phần ngạo mạn mà đáp. Người về nhà là người mới đúng. Một âm thanh vang lên từ phía sau, thanh đạt nhanh như chớp đã xuất hiện sát sau lưng đối thủ. Ngay lập tức, tay đấm chân đá mà ra đòn. Mặc dù như thế, Phan Hải vẫn kịp thời né tránh. Hắn ta lộn nhào một vòng, bật người về sau, kéo dài khoảng cách với đối phương. Chưa kịp tiếp đất, Thị Thu đã xuống tới, nhắm thẳng vào người kẻ địch, một đường chém ngang. Nào ngờ, Phan Hải lại lấy lưỡi kiếm làm điểm tượng, tiếp tục lộn nhào trên không. Chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Văn Hành. Hai người đối mặt, không nói nhiều lời, liền ngay lập tức tập thủ. Phan Hải là người ra tay trước, mục đích bây giờ của hắn ta là đoạt được tấm vải thủ lĩnh của đối phương. Từ đó mà giành lấy chiến thắng, tránh cho sự cố bất ngờ phát sinh thêm nữa. Ngay khi bàn tay Phan Hải sắp chạm tới, Văn Thành một bước tránh né, sau đó thì xoay người, một cú phản đòn, đã cho đối thủ liên tục lùi về sau mấy bước. Ngay khi thua trận lần trước, trong 3 tuần chuẩn bị, Văn Thành đã tích cực luyện tập đấu đối kháng, mặc dù đây không phải là sở trường của hắn ta, chỉ vì một đòn này mà công sức bỏ ra nhiều không thể kể. 3 tuần là thời gian miệt mài khổ luyện, cho dù có bị quật ngã bao lần, thậm chí còn bị đánh đến mức thở sống thiếu chết, cả người đều là thương tích, Văn Thành một chút cũng không bỏ cuộc vì hắn ta hiểu rằng thời gian dành cho mình sẽ không có quá nhiều đối phương thực lực lại mạnh mẽ không liều mạng mà tập lấy gì mà đánh với người ta nay thành quả đổi lại quả thật là xứng đáng trên miệng văn thành bất giác xuất hiện nụ cười cũng xem như trả được chút thù trước đây nhưng không vì thế mà chủ quan xem thường kẻ địch thế nào một cước này đủ để ngươi hài lòng chứ văn thành nhìn về đối phương nói lời ẩn ý tốt lắm chúng ta tiếp tục đến nào phan hải sắc mặt tâm chậm nộ khí thấy rõ đánh tất nhiên là đánh rồi nhưng không phải là ta mà là người khác Văn Thành miệng nở nụ cười quỷ dị, liền bật người mà nhảy về sau, nhằm tạo khoảng cách an toàn với đối phương. Dù sao có chuyện gì đi chăng nữa, hắn ta cũng không cần mạo hiểm mà chiến đấu với kẻ địch. Việc đó cứ giao cho người khác là được. Lời nói vừa dứt, ba người còn lại đã chủ động vây công kẻ địch. Phan Hải ở giữa chỉ có thể cực lực chống trả. Nhìn về tình hình này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Kẻ thắng người thua dường như đã được phân định. Phía trên, tình hình của một người khác cũng không khá khẩm hơn Phan Hải là mấy. Triệu Hoài được bốn người của đối phương bình liệt chăm sóc nếu không phải vì hắn ta ra sức cắn lấy Bảo Ngọc, thì em là bây giờ khó mà toàn mạng. Ngươi còn muốn cắn đến bao giờ? Nhanh nhả ra đi, nàng ấy sắp không chịu được rồi kìa. vũ Văn không cất tiếng, chứa đầy sự thành khẩn trong đó. Triệu Hoài cố nước mắt nhìn lên, khung cảnh trước mặt là Bảo Ngọc hai hàng lệ dài, trên miệng nhỏ xinh xắn ấy không ngừng thúc thích vì đau, nước dài nước mũi, chảy tùm luôn ra hết, trông đáng thương vô cùng. Nhưng chuyện đó, liên quan chó gì đến hắn, cắn là cứ cắn thôi. mắt thấy tình hình này còn tiếp tục kéo dài, người chịu ủy khuất nhất cũng chỉ có Bảo Ngọc mà thôi. Vũ Văn Không lại không đành lòng nhìn về cảnh tượng trước mắt, liền chủ động buông tay, không làm khó đối phương nữa. Nhả ra đi, coi như ta xin người đấy. Nàng ấy đã đáng thương lắm rồi, ngươi còn cắn nữa thì còn gì là tay người? Ta thật sự là chịu thua ngươi mà, Vũ Văn Không lần đầu chấp nhận hạ mình cầu xin, ánh mắt đưa tới Bảo Ngọc, lộ rõ vẻ thương xót đau lòng không thôi. Vũ Phi cùng với Nguyễn Thiêm cũng không thể làm gì hơn, đánh bất lực mà buông tay. Bởi vì bọn họ biết, tình trạng này còn tiếp tục kéo dài. Dù thắng hay thua, người chịu thiệt luôn luôn là bọn họ. Xuất thân là danh gia vọng tộc. Cuộc đời tất nhiên chưa từng gặp qua tên vô lại nào như vậy cả, chỉ đành bó tay mà chịu trói. Thấy thái độ thành khẩn của đối phương lại có chút thảm hại trong đó, Triệu Hoài lúc này mới chịu nhả ra. Bàn tay của Bảo Ngọc, hăng lên dấu răng khó mà phai mở. Máu tươi chảy ra, tất nhiên sẽ là không ít. Thế nào? Còn muốn đánh nước không? Miệng của Triệu Hoài, dính đầy máu tươi. Thế là trước con mắt của những người xung quanh. Hắn ta thản nhiên liếm mép, trực tiếp nuốt xuống, khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi. Đây là biểu thị cho đối phương biết, các ngươi tốt nhất là đừng chọc tới ta. Nếu không, chuyện gì ta cũng dám làm. Người, người ngay lúc Vũ Văn không định động thủ đã bị Vũ Phi cả lại, hắn ta liền ra hiệu cho người còn lại không được manh động. Văn không tìm cách thoát khỏi đây cho đi, đừng đôi co với hắn ta làm gì. Sau đó, Vũ Phi ghé sát hai đối phương, thì thầm to nhỏ gì đó, mới thành công dập đi cơn giận của Vũ Văn không. Hắn ta nói đúng đấy, người còn manh động như thế thì đừng trách ta làm liều. Đến lúc đó, có khóc lóc cầu xin cũng vô dụng. khà khà, Triệu Hoài cười lớn, biểu tình quay ý trong cái bẫy lưới treo toàn khen trên không này, mỗi một cử động đều vô cùng khó khăn. Bây giờ năm người bọn họ đều muốn tìm cách thoát ra ngoài. Có điều, việc này ẻ là hơi khó. Dù sao chiếc bẫy này, nguyên liệu làm ra phải nói là cực bền. Bây giờ, muốn thoát thân thì phải làm rách chiếc lưới trước đã. Vũ Văn không ngay lập tức, dùng đến dịu chiến của mình. Không gian đã chật, nay lại càng chật chội hơn. Khó khăn lắm mới chém xuống một dịu, lại vì không gian không đủ. Khó lòng mà phát huy tối đa sức mạnh, chẳng mải mai mà tổn hại đến nó. Chương 120, thoát khỏi bẫy lưới chương 120, thoát khỏi bẫy lưới sau một hồi loay hoay, bọn họ lại không chút tổn hại đến chiếc lưới. Nhìn về cảnh này, đúng là chút thất vọng. Tình hình còn tiếp tục kéo dài. E là bọn họ trên đây đều sẽ bước bối mà chết, các ngươi rốt cuộc có làm được hay không? lâu đến như vậy, một chút vết sứt còn không có. Đây là sợ nó đau à? Triệu Hoài một bên nói khích, hắn của bây giờ như con chó điên, không ai dám chọc tới. Ai trong đây cũng đều muốn thoát khỏi hắn ta. Vũ Văn không mặc kệ đối phương, vẫn ra sức mà chém. Được cái, chém từ đầu tới giờ lại không hề để lại chút vết sứt nào cả, coi như công cốc cả buổi. Mệt mở hơi hay, đúng là phí công phí sức, nhưng đổi lại cũng không còn cách nào khác. Nhịp độ vì thế mà có chút chậm dần, việc này khiến cho mọi người càng thêm phần nôn nóng. Người mà muốn thoát khỏi đây nhất, phải kể đến Bảo Ngọc. Cô ta của bây giờ không dám nhìn thẳng Triệu Hoài, nổi sợ hiện rõ mồn một trên mặt. Mỗi lần đối phương vô tình chạm phải, là giật bắn cả người lên vì hoảng. Lại thêm ánh mắt trầm trầm như thú dữ của hắn ta, khiến cho nỗi sợ hại đó trào dâng thổ độ, độ. Nhưng cô ta không chút phản kháng, chỉ biết nếp mình vào vòng tay của đồng đội. Trải qua hai lần trừng phạt của hắn ta, liền trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Vẻ đanh đá ban đầu, e là mất quá nửa. Nhìn về vẻ mặt đó, lại khiến cho Triệu Hoài có chút thích thú. Sao? Sợ à? Ta có ăn thịt cô đâu mà sợ? Cùng lắm thì an phân nửa, chừa phân nửa là được, Triệu Hoài nhân cơ hội này, trêu chọc đối phương một tí cho đỡ chán. Thêm vào biểu tình liếm miệng của hắn ta, khiến cho tâm hồn mong manh thiếu nữ của Bảo Ngọc mười phần hoảng loạn. "Ngươi không thấy cô ta run như thế này à? Muốn chết hay gì mà còn buông lời đe dọa?" Nguyễn Kiêm nhịn không nổi nữa, lớn tiếng mà trách mang đối phương. "Cần gì căng thẳng thế, không phải ta đang giúp các ngươi thư giãn một chút à?" Triệu Hoài nhẹ cười, thư thái vô cùng, lấy sự sợ hãi của người khác làm niềm vui. Lời này, ngươi cũng dám nói ra, Nguyễn Kim vẫn là như cũ, vùng lời mắng mổ. "Cần gì nói ta?" các ngươi không phải cũng như vậy sao? xuất thân danh gia vọng tộc liền xem thường người gốc gác bình dân. lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. dựa vào việc bản thân có tiền mà sai khiến người khác, sống trong sự che chở của gia đình, nào đâu biết gian khó ngoài kia. lần này chỉ là một bài học nhỏ. về sau nhớ lấy, bớt khinh thường người ta lại. biết đâu lại gặp kẻ điên giống ta, lúc đấy thì khổ. triệu hải khuôn mặt bình thản, từng câu từng chữ nói ra đều nhắm thẳng vào bảo ngọc. người sao? vẫn còn tức giận à? vậy được, chúng ta động thủ tại đi đây. Dù sao các ngươi người đông thế mạnh, cần gì phải sợ? Triệu Hải sắc mặt thâm trầm, giờ mà đụng tới hắn chẳng khác gì chuốc họa vào thân. Sau lời nói đó, không cảnh liền rơi vào im lặng. Mỗi người đều suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn lại âm thanh do Vũ Văn không cực nhọc phá lưới là văng lên. Mong muốn bây giờ của hắn ta là thoát khỏi nơi này, đem bảo ngọc cách càng xa tên khốn kiếp đó càng tốt. Dưới sự vây công của đối phương, Phan Hải ban đầu vẫn còn khả năng chống trả, nhưng dần dần cũng rơi vào thế yếu. Ba người cận thân mà đánh, lại thêm văn thành phía ngoài, không ngừng dùng phi đao quấy nhiễu, khiến cho hắn ta khó bể chống đỡ mặc dù sở hữu thiên phú đặc thủ, nhưng thứ này cũng chỉ là mới thức tỉnh gần đây. Phan Hải vẫn chưa hoàn toàn nắm vững kỹ năng cũng như cách thức hoạt động của nó. trước mắt là có thể nhìn rõ đòn đánh của đối thủ nhưng kẻ địch quá đông, khó lòng mà phát huy hết công năng. Thanh Hằng cùng với Thị Thu trực tiếp cường công, hai người bọn họ bổ trợ lẫn nhau, đánh cho Phan Hải đến hoa mắt chóng mặt. Thanh Đạt liền nhân cơ hội đó ra đòn nhắm thẳng vào tấm vải thủ lĩnh của đối phương. ngay khi sắp chạm tới lại bị Phan Hải bước lùi về sau mà tránh. nhanh chân xoay người một cước xuất ra, đem Thanh đạt, đá văng lên cao. nào ngờ liên bay thẳng vào đám người triệu hải đang bị treo trên không kia. thanh đặt trong lúc hoảng loạn, liền ra sức mà bầu béo vào chiếc lưới. Cộng với những vết rách trước đó do vũ văn không gây ra, ngay lập tức, bay lưới rách làm đôi, cả đám treo đó ngãi nào xuống nữa. lưỡi dịu sắc bén, xem đi nữa là cắt người triệu hải ra làm đôi. nó rơi ngay sát cái đầu hắn ta, vài quọn tóc vì thế mà bị cắt ngang, thiếu điều chút nữa là đầu mình hai nơi. nếu không phải còn cách vài mờ mờ, thì đã là mà không đầu rồi. ngay lúc triệu hải thở phào nhẹ nhõm, thì vũ văn không đã cầm diệu chém xuống. cũng ai là phản xã nhếnh nhẹn. Mới may mắn là tránh được một đòn. Chưa kịp để đối phương định hình, dịu trong tay đã chém loạn xạ liên hồi. "Tên khốn nhà ngươi, ta chém chết ngươi." "Chém! Chém! Chém!" Vũ Văn Không kiềm chế không nổi nữa, liền bộc phát sự tức giận bừng có. Triệu hoài thấy thế, ba chân bốn cẳng mà chạy. Không khéo thì phải chết toan dưới lưỡi dịu đó. Mà nghĩ kỹ lại, cũng không oan làm mấy. Dù sao chuyện ác mà hắn ta làm, người trong thế gian đều muốn phanh thây xét định. Bảo vệ cô ấy cho thật tốt, ta đi tính sổ với tên khốn khiếp đó đây." Vũ Văn Không để lại lời dặn cho nguy hiểm. Sau đó tức tốc mà truy đuổi đối phương. Thế là hai người bọn họ bắt đầu một màn mèo vần chuột, chạy loạn khắp nơi, khiến cho tình hình nơi đó thêm phần rối loạn. Chạy một hồi, Triệu Hải mới nhớ sự lại. Bản thân muốn gì không thua kém đối thủ, thì cần gì phải sợ? Thế là một thương quét ngang, đánh trả về sau. Điều này khiến cho Vũ Văn không có chút bất ngờ, nhưng vẫn kịp thời dùng dịu trả lấy. Thế nào? Muốn đánh nhau à? Mới ban nãy không phải vẫn còn khóc lóc cầu xin hay sao? Giờ lại cầm dịu mà dựa ta tốc độ lật mặt này. Đúng là không thể xem thường. Triệu Hải lời nói có phần miểu mai. Tên khốn kiếp nhà ngươi, người người đều muốn giết. Ta đây chỉ là thay trời hành đạo, cần gì phải nhiều lời. Tiết Chiêu, Vũ Văn Không một diệu chạm tới, liền bị đối phương dùng thương mà chặn. Hay cho câu thay trời hành đạo, lực cười thật đấy. Chỉ với chút thực lực đó của ngươi, e là không xứng đâu. Triệu hại ngay lập tức muốn liên hồi thương tấn công, mỗi thương đánh ra, tốc độ hay sự chuẩn sát đều có đủ, gây lên vô số vết thương trên người Vũ Văn Không, đánh cho hắn ta không kịp trở tay. Từ thế chủ động, liền rơi vào bị động, chỉ có thể miễn cưỡng mà phòng thủ trước sự tấn công như vũ bão của đối phương. Sao nào? không phải muốn thay trời hành đạo à? Nhìn bộ dáng con rùa rụt cổ của ngươi kia. Thế này thì làm ăn được gì, Triệu Hoài cố tình chọc giận Vũ Văn Không, để hắn ta tự mình mà lộ giá sơ hở. Thế là, Vũ Văn Không cũng chẳng hề kiêng rẻ. mặc cho cho mưa thương đánh tới, liền phát động kỹ năng, một dịu phá núi. Chỉ thấy, hắn ta tụ khí vào dịu trong tay, khiến cho nó phản phát ánh sáng mang đến một cảm giác mạnh mẽ khó đoán. Nhận thấy tốc độ gia đòn của đối phương có phần chậm lại, chớp lấy thời cơ, Vũ Văn Không một dịu xuất ra, như xẻ gió mà đi, xuyên qua không khí, tạo thành một vết chém hướng thẳng vào người kẻ địch. Chương 121, giao hữu kết thúc chương 121, giao hữu kết thúc Vũ Văn Không một đòn xuất ra, uy lực kinh trời. Trong đó bao gồm sự tức giận của hắn ta cũng như sự thống khổ của Bảo Ngọc. Vì trả thù cho người con gái mình thương, cho dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa thì có sá chi. Nhìn về chiêu thức này, Triệu Hải cũng chỉ có thể nhảy sang một bên mà tránh. Nào ngờ, mới vừa trước mắt Vũ Văn Không đã xuất hiện ngay bên cạnh, một rìu chém xuống. Đòn này so với đòn bán nãy, còn mạnh mẽ hơn bội phần. Cũng ai là dùng tân thương đỡ kịp, nếu không thì thảm rồi. Nhìn khuôn mặt của người kia, như khởi an vậy. Hay làm sao, Triệu Hoài đưa mắt đảo quanh một lượn, tìm kiếm cơ hội phản công, nhưng không quên khiêu khích đối thủ. Không giết được ngươi, khó mà hạ được cơn giận trong lòng. Triệu chết đại, Vũ Văn Không mỗi một chữ nói ra đều bao hàm sự bực tức cực điểm trong đó. Chỉ thấy, Vũ Văn Không dùng sức mà gị chặt lưỡi rìu, giơ tay cùng với cơ mặt đều nổi gần xanh, lực bộ phát thấy rõ, dồn sức ép lên người Triệu Hoài, khiến cho hắn ta không ngừng khom người xuống. Bất giác, một chân đã quỵ dưới đất. mắt thấy, còn tiếp tục tình hình như vậy, quả thật là bất lợi. Thế là, Triệu Hoài nghiến răng nghiến lợi, dồn sức mà phản kháng thành công trong việc nâng người lên. Nào ngờ hai chân chưa kịp đứng vững đã bị đối phương dùng sức đè xuống. Bây giờ là cuộc đo sức, xem ai mạnh hơn giữa hai người bọn họ. Vũ Văn Không dựa vào khí, nghiền ép lấy đối thủ. Triệu Hoài dùng đến, chỉ là sức mạnh tuần tí của cơ bắp, không tránh khỏi việc thua thiệt trong tay đối thủ. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, trải qua những ngày tháng khổ luyện trước đây, thực lực của hắn ta, tất nhiên sẽ không giống với người bình thường. Thời gian càng lâu, cách biệt càng được thu hẹp. Trên trán của Vũ Văn Không đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã bắt đầu mất nhịp. Thấy thời cơ đã tới, Triệu Hài ngay lập tức phản công. Chuyển bại thành thắng, vận dụng linh hoạt cơ thể, thoát băng kẻ địch, lại nhân lúc đối phương bất ngờ, xuất ra vô bàn mũi thương. Mặc dù Vũ Văn Không đã dùng tới khí để bảo vệ bản thân, nhưng trải qua cuộc đọ sức vừa rồi, cũng chẳng còn được bao nhiêu. Liên bị Triệu Hoài, đánh đến mức trọng thương khó mà đứng dậy. "Thực lực của ngươi, cũng chỉ có như vậy." yếu Đối nhìn về đối thủ nằm dưới đất, miệng chảy không ít là máu, trên người lại là vô số vết thương. Triệu Hoài vẫn là có chút thương sót, nhưng lại không để nó biểu lộ ra ngoài. Trở lại quần chiến bên này, với sự trợ giúp của đồng đội, Phan Hải từ từ có được lợi thế trận đấu bắt đầu nghiêng dần về phía họ. Với hai người đồng cấp 3, thậm chí Vũ Phi còn là cấp 3 trung cấp. Tất nhiên là hắn ta sẽ nghiền ép những người còn lại. Mỗi côn xuất ra, sức mạnh đều là cái người. Tốc độ cực nhanh lại cộng vào sự chuẩn xác, khiến cho mỗi đòn đánh đều trở nên đáng sợ. Không ai trúng chiêu, e là chỉ có tử bị thương cho tới chết. Chỉ là, thương nặng hay nhẹ thì không nói. Tình thế càng ngày càng trở nên bất lợi, còn tiếp tục kéo dài. Thua cuộc là điều chắc chắn. Vậy nên, đã tới lúc dùng đến tuyệt kỹ bí truyền của Triệu Hải, Nhằm tìm về chút phần thắng nhỏ nhỏ kia. Phích Lệnh Hỏa Pháo một âm thanh vang lên, mang theo đó là sự nguy hiểm khó mà lường trước. Chưa hiểu kiểu gì, một làn khói đỏ liền xuất hiện. Nó bao trùm lấy tất cả, khiến cho khung cảnh từ đó mà rơi vào hoảng loạn. Từ trong làn khói đỏ đó, một thân ảnh di chuyển nhịp nhàng qua lại, thoát thần thoát hiện. Từng người trong đó, bao gồm cả địch lẫn ta, đều bất ngờ mà bị đánh qua một lượt. Chỉ biết là có vật cứng đánh vào sau đầu, đến khi quay người nhìn lại hung thủ đã thoạt nhiên biến mất. Ai là ai thế? Còn không mau bước ra đây, vũ phi hết lớn, cảnh giác mà nhìn về xung quanh. người có gan thì bước ra đây. Lén lút như thế nào có phải là anh hùng? Phan Hải đưa mắt quan sát một lượn, lại bị khói đỏ làm cay cả mắt, khó lòng mà thấy rõ, đánh bất lực trước tình hình này. Trong lúc bọn họ cất tiếng, vô tình làm lộ vị trí của bản thân. Thế là kẻ ác nhân cơ hội đó mà ra tay. Triệu hoài ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói đỏ, miệng cười ra tả, thương thương đánh xuống, đều là nhắm vào đầu đối phương. Dựa vào mặt nạ phong độc, hắn ta tung hoành một cõi. Ai đánh ta thế, còn không mau cút ra đây? Quan Thành ôm đầu mà lên tiếng. Tất nhiên trả thù đồng đội là không thể thiếu. Dù sao ra tay, cũng chẳng ai biết là ai, ngại gì mà cử thu mới là cũ, cứ tính hết vào một lần này. chỉ thấy trong làn khói đỏ đó vang lên tiếng cười tai ác, mất hết tính người. nghe được câm thanh lạ, mọi người không khỏi sợ hãi. có người muốn tìm cách thoát thân, liền nhanh nhẹn mà chạy ra. nào ngờ lại bị đánh ngược trở về, không tài nào thoát khỏi vòng đây. triệu hải tay cầm vũ khí, mặc kệ đi ta. thuận thế mà đánh, dù sao kẻ nào ở đây cũng đều có thủ với hắn. nhưng đặc biệt nhất vẫn là phải kể đến hai người kẻ địch, luôn được hắn ta ưu tiên chăm sóc. rất nhanh, phan hải không chịu được nữa, liền lăn ra ngất xỉu. Chợ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Triệu Hải tiêu sái, nhẹ nhàng tiếp cận đối phương. Giờ chỉ cần lấy đi tấm vải thủ lĩnh của kẻ địch, mọi việc đến đây đều sẽ kết thúc. Đúng lúc Triệu Hải sắp chạm tới nó, biến cố liền xảy ra. Chỉ thấy Phan Hải hai mắt bừng tỉnh, ngay lập tức đưa tay bắt lấy đối thủ, xoay người một cái, liền dùng chân khóa chặt lấy cổ đối phương. Không chỉ khó thở, mà còn không tài nào cử động. Cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi, cái tên khốn kiếp này, Phan Hải tức giận đến cực điểm. Cũng phải thôi, trên đầu hắn ta giờ là hàng chục gu, không hận Triệu Hải thì không được mà. À, gặp ngươi đừng quên. Đây là trận đấu ở tập mang tính đồng đội đấy ở tập triệu hại khó thở ngắt quãng từng hơi nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười sảo trá lời nói vừa dứt thanh đạt không biết từ đâu xuất hiện nhanh tay cướp đi tấm vải thủ lĩnh của phan hải lại nhân cơ hội hắn ta khó mà cử động còn đạp vài cú vào thẳng mặt đối phương đến khi làn khói đỏ tan đi chỉ thấy thanh đạt giơ cao tấm vải thủ lĩnh của kẻ địch báo hiệu cho trận quần chiến đến đây là kết thúc chiến thắng thuộc về học viện long cơ các người nhìn đây thắng rồi chúng ta thắng rồi thanh đạt hào hứng mà nói đến đây mọi người mới chịu dừng tay nhìn về thanh đạt vẫn là có chút bối rối, không ngờ trận chiến này diễn ra lâu đến thế, cuối cùng lại kết thúc bằng một cách không thể ngờ đến như thế này. Dùng thủ đoạn mà thắng, có gì để khoe khoang, Vũ Phi nét mặt toàn là vẻ không cam tâm. Thua thì im, Thanh đạt khinh khỉnh mà nói lớn, "Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đấy, thua thì ngậm cái mồm lại." Hai bên vì thế mà so sát với nhau, xem tí thì đánh lớn một trận nữa, dù sao cũng có những bất hòa trước đó làm ngồi nổ, thì cần gì phải nhịn. Đứng lúc đánh nhau tới nơi, hai người thầy liền xuất hiện, lên tiếng ngăn chặn, bọn họ mới chịu dừng tay đánh bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? bây giờ còn muốn tiếp tục nữa à? vì thế mà hai người thầy tỏ ra khiến cho học viên của mình biết khó mà lui. lúc này, thầy mạnh cùng với thầy thắng đồng thời xuất hiện với hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. một người mỉm cười thỏa mãn, người còn lại khuôn mặt tối sầm như đêm ba mươi Tết. đúng là thầy nào cho đấy, muốn thắng thì không từ thủ đâu mà. thầy thắng lộ rõ vẻ bực tức. thắng là thắng mà thua là thua. tức giận thì làm gì được đây? chỉ có hại thân mà thôi. he he he, thầy mạnh cười lớn một trận, cười cứ như là được mùa chỉ thấy hai người bọn họ chia ra hai hướng đi về phía học viên của mình, liền phát cho mỗi người một viên giữ nguyên, điều chỉnh lại cơ thể một chút. trải qua trận chiến lần này, mỗi một người đều có cảm nhận của riêng mình. con đường phát triển mai sau nhất định sẽ bay cao. người vui kẻ buồn lẫn lộn vào nhau, kẻ thắng người thua là điều không thể tránh khỏi. triệu hài với nét mặt nhăm nhở của mình, thành công để lại ấn tượng với đối phương. thầy, là lỗi của em, nên mới khiến chúng ta thua cuộc. phan hải cất tiếng, có chút hổ thẹn trong đó. đây đâu phải là lỗi do em, chỉ là các em không đe hèn bằng đối thủ mà thôi. các em cứ tịnh dưỡng cho tốt, mọi việc còn lại cứ để thầy lo liệu là được. Thầy Thắng nói lời an ủi học viên của mình. Chương 122, Trả thù chương 122, Trả thù Triệu Hải trong Tân Mê, mơ mơ hồ hồ mà tỉnh dậy. Đầu đau như bơ bổ, toàn thân truyền đến cái cảm giác gọi là đau nhức. Hắn ta mơ màng mà nhìn về xung quanh, tình cảnh trước mắt đúng là có chút kỳ lạ. Mây xanh bạc ngàn, trôi nhẹ từng đám, biển lớn bao la, sóng vỗ bờ. Ngước mắt nhìn lên, không khỏi chót cay. Những cánh chim nhỏ bay lượn giữa trời. Một cơn gió mát, bừng tỉnh giữa đời. Đây, rốt cuộc là nơi quái quỷ nào thế? Triệu Hải ngơ ngác, không rõ tình hình. Trước mắt triệu hải là biển cả rộng lớn, nhìn xuống lại là cát vàng óng ánh. Quay đầu về sau là cánh rừng hoang sơ, xung quanh không một bóng người. Điều này khiến cho hắn ta có chút không biết bản thân đang ở nơi nào. Chỉ biết trên đầu truyền đến từng cơn đau nhức, cả người đâu đâu cũng là thương tích, vết thương xem ra vẫn còn có chút mới. Triệu hải trầm ngâm, nhớ lại chuyện xưa. Rốt cuộc bản thân vì sao lại đến nơi này? Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, có biết rằng ta lo lắng không? Giờ vờ liền xuất hiện. Giờ ngươi nói cho ta biết, đây là nơi khỉ ho có gáy nào thế? Triệu hải nghi hoặc mà hỏi xin chúc mừng ngươi một lần nữa trở lại với hoang đảo giờ giờ không khỏi cười thầm hoang đảo ta tại sao lại xuất hiện ở hoang đảo ngươi nói rõ cho ta nghe coi khuôn mặt của hắn ta lộ rõ vẻ thắc mắc. ngươi thật sự là không nhớ gì à nghe được lời này triệu hoài có chút mơ hồ mà nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu chỉ nhớ sau khi chiến thắng đám người học viện phi phụ mấy người bọn họ không khỏi vui mừng đặc biệt là triệu hoài vì lần chiến thắng này biểu hiện của hắn rất tốt liền được thưởng hai viên đá cảm chi trung cấp thế là rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm việc mà làm vào đêm trăng thanh gió mát liền rủ dê thanh đạn, an mừng chiến thắng. Tại một quán lẩu nào đó, hai người bọn họ vui vẻ thưởng thức món ngon. Ăn đi, bữa hôm nay là do ngươi mời, đừng có khách sáo với ta làm gì. Triệu Mai gấp một miếng thịt đỏ bỏ vào bát thanh đạn. Ngươi có nói lộn gì không đấy? bữa này sao lại là do ta mời? Không phải, ngươi mới vừa được thưởng hay sao? Cái tên chết bằng này, ăn nhiều như thế, không sợ nghẹn chết à? Thanh đạt có chút bực tức, liền ngấu nghiến mà ăn cho hà giận. Ngươi nói gì thế? Ngươi mang về chiến thắng, không phải là ngươi hay sao? Kẻ dám đạp đối phương dưới chân, rốt cuộc là ai vậy? Người yêu ngạo nhất sau chiến thắng lần này là ta hay ngươi, triệu hoài ngay lập tức gấp cho bản thân một miếng thì lớn. Ừm, ngươi nói cũng có lý đấy. Vậy thì ăn thả ra đi, bữa này do ta mời. Ông chủ, cho vài dĩa thịt lớn đi. Thanh đạt khí thế mà hét. Lúc ăn thì cùng nhau trò chuyện vui vẻ, nhưng đến lúc tính tiền thì khác. Vui không còn, vẻ thì có thừa. Chỉ thấy sắp tàn cuộc tới nơi, Thanh đạt liền ôm lấy cái bụng của mình, làm ra bộ dáng đau đớn mà nói, ngươi cứ từ từ mà dùng, ta có việc gấp cần phải giải quyết. Đi vệ sinh một chút đây, Thanh đạt từng câu từng chữ đều hết cả mày đi đâu bạn ơi, giả vờ đau bụng, sau đó thì trốn đi, trâu này liền tính lên đầu ta, có phải như vậy không? Chậm chậm, chiêu này cũng quá xưa rồi đấy, triệu hải khinh thường mà nhìn về đối phương, ngươi nói như thế là có ý gì? Ta trông giống loại người đó sao? Một lời thanh đạt này nói ra, không lý nào lại nuốt lại. Vất quá, lâu lâu hứa lèo một lần chứ nhiêu. Thanh đạt khí thế ngút trời, uy phong lấm liệt mà nói, nhìn dáng vẻ tình xưa nghĩa cũ của ngươi kia, đúng là hoài niệm thật đấy. Bây giờ, không ai còn xài cách cũ dích đó nữa, mà thay vào đó là cách khác, hiện đại hơn, mới mẻ hơn phù hợp với thời đại hơn. Triệu Hoài thái độ tự tin, lộ ra dáng vẻ tự đắc mà nói. Cái gì? Thanh Đạt nhíu hai chân mày lại, nghi hoặc mà nhìn về đối phương. Nhìn đây, Triệu Hoài đưa tay chỉ về sau Thanh Đạt, ánh mắt tinh quái lộ rõ. Thanh Đạt vì tò mò, liền quay đầu về sau, không chút nghi ngờ. Chỉ chờ có thế, Triệu Hoài ngay lập tức, tốc biến bỏ chạy, hòa mình vào dòng người tập hợp. Đến khi Thanh Đạt nhìn mãi, không hiểu chuyện gì. Quay đầu nhìn lại, Triệu Hoài đã biến mất từ lâu. Thì ra, đây là cách mà ngươi nói. Không cần nhiều lời, trực tiếp hành động là được. Hay đấy, đáng để học hỏi hỏi. Thanh đặt khóe miệng mình cười, không biết là vui hay buồn nữa đây. Trở lại với triệu hải phía này, ba chân bốn cẳng mà chạy, mới thành công bỏ lại đối phương phía sau. Hắn ta bây giờ, miệng cười khóe trí, khuôn mặt tràn ngập toàn là vẻ đắc ý khả khả. Lâu lâu mới được ăn chuồng một bữa, ngon thật đấy, ăn cả da bụng ra rồi. Triệu hải dương dương tự đắc, bước từng bước nhanh, giờ đây chỉ muốn ngủ mượt giấc, thỏa sức mà nghỉ ngơi. Chỉ là ước muốn đó, không bằng cách này, thì sẽ bằng cách khác mà xảy ra. Chỉ là có chút tồi tệ hơn bằng nghĩ, từng cơn gió lạnh thổi qua, mang đến cho triệu hải cảm giác bất an trong lòng. Đột nhiên những bóng đèn đường trước mặt chớp tắt liên hồi, phía trước liền vì thế mà trở thành con đường tối tăm. Điều này dọa cho triệu hải không ít, bất giác mà cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra. Thoạt nhiên hắn ta cảm thấy có bóng đen mới vừa lướt nhẹ qua phía sau của mình, tóc gáy vì lẽ đó mà nổi hết cả lên. Quay người về sau lại không thấy một ai, không ký không hiểu vì sao, liền trở nên ảm đạm một cách là thường. Ai đó nửa đêm nửa hôn lại muốn giả ma hù người, còn không mau cút ra đây, để ta bắt được thì khó mà yên thân. Triệu hải cố tỏ ra mạnh mẽ, hét lớn vào màn đêm tịch mịch trước mắt. Đợi một hồi lâu, lại không chút hồi đáp. Triệu Hoài cảnh giác mà nhìn về xung quanh một lượng, không cảnh nơi đây bình yên đến lạ. Trực giác cho hắn ta biết, đây đều là những điểm bất thường, chắc chắn có vấn đề ở đâu đây. Rốt cuộc là cái quái gì thế? "ZG, ngươi có cảm nhận được điểm bất thường ở xung quanh đây không?" Triệu Hoài cảm thấy có phần không đúng, liền cầu cứu ZG. "Triệu Hoài, cẩn thận. Đối phương thực lực mạnh mẽ, chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Chạy đi." ZG đưa ra lời cảnh báo. "Cái mạnh? Sao ngươi không nói sớm?" Triệu Hoài ngay lập tức tăng tốc độ đến mức tối đa mặc kệ kẻ đó là ai, trực tiếp xoay người bỏ chạy thật nhanh. đối phương che giấu kỹ lưỡng, khó khăn lắm ta mới phát hiện ra. đừng nói nhiều nữa, thoát khỏi đây trước rồi mới tính. giờ liền trở nên nghiêm túc hơn. triệu hoài, phía trước có nguy hiểm, giờ gờ tiếp tục đưa ra lời cảnh báo. nghe được lời này, triệu hoài ngay lập tức thay đổi hướng đi. mặc dù như thế, cũng không tài nào thoát khỏi đối phương. cái cảm giác bất an đó, càng ngày càng trở nên mãnh liệt. phía trước, lại là một màu ưu tối. triệu hoài, cẩn thận phía sau. tiếng giờ vừa dứt, triệu hoài bước chân liền có phần loạn loạn, bất ngờ mà ngã xuống. Từ đây mất xiêu. Một thân ảnh ẩn hiện trong màn đêm, khuôn mặt khó lòng mà nhìn rõ. Chỉ biết, đối phương nhìn về hắn ta, miệng bất giác mà lộ ra nụ cười. Không ngờ con chuột nhắt nhà ngươi, chạy lại nhanh đến như vậy. Làm ta đuổi theo, có chút mệt đấy. Chương 123, Sinh tồn đảo hoàng chương 123, Sinh tồn đảo hoàng sau khi kết thúc hồi tưởng, Triệu Hải cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao, bản thân lại xuất hiện tại đây. Chỉ là có điều, rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay với hắn? Suy cho cùng mà nói, kẻ thù của hắn ta vốn dĩ không ít. Chậ giờ vơ à ngươi có biết mặt hung thủ không đấy? Triệu Hải dáng vẻ có chút trầm âm, bắt đầu suy nghĩ thử xem rốt cuộc hung thủ là ai. Không. Sau khi đánh mất ngươi, đối phương liền dùng bao bố mà trùm cả người lại. Đến khi ta thấy được ánh nắng mặt trời, đã là ở trên hoang đảo này rồi. Có điều kẻ đó, hình như là rất tức giận, vừa đạp mạnh vào người ngươi vừa mắng, "Con chó chết cái này, chết đi, chết đi." Giờ gọi một lời diễn tả, chân thật hết biết. Lạ thật đấy, đã bắt được ta, không giết mà là thả lên đảo hoang, để ta tự sinh tự diệt, thu hận này chắc là không hề nhỏ. Mà ta bản tính lương thiện, có bao giờ làm được gắt Thử hỏi mà xem kết thủ với ai được chứ? Triệu Hoài bày ra dáng vẻ ngây ngô vô tội, nhưng trong lòng hắn ta đã biết ai là hung thủ. Chậc, không ngờ lại dùng cách này để trả thù. Xem ra bọn họ vẫn là có chút khó trọng. Ha ha, Lương Thiện. Đúng vậy, ngươi rất là Lương Thiện. Lương Thiện đến nổi ai ai cũng sợ cả. Đi đường mà gặp được ngươi, người ta liền tự chủ mà tránh. Tha là đi đường vòng, còn hơn vây vào loại người như ngươi. Nói ra lời này, Triệu Hoài ngươi không cảm thấy ngượng mồm hay sao? Giờ vừa liền được trận cười lớn. Ta sẽ xem đó như là một lời khen. Sang như thế là đủ rồi, bây giờ trở lại chuyện chính là làm sao, rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây. Triệu Hải liền trở về dáng vẻ nghiêm túc, đánh giá tình hình xung quanh một lượng. Ta đã cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng đáng tiếc lại không thành. Trên hoang đảo, không có tí sóng nào cả. Bây giờ xem ra, mọi chuyện đều phải trông chờ ở ngươi rồi. Giờ gờ tỏa ra một chút bất lực. Sao ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi không làm được tích sự gì thế. Lần trước cũng vậy, lần này thì Y Trang, không làm nên trò chống gì. đã vậy, còn muốn không ít là tiền của ta nữa chứ? Ngươi liệu muốn đi, bữa nào mà ta sùng lên, là đem ngươi đi bán phế liệu đấy. Triệu Hải trong lời nói có phần mực dọc. Ngươi nói như thế mà nghe được. Mỗi tháng cùng lắm chỉ được có mười dê u gì mì tinh luyện, nó còn không đủ ta nhét kẻ răng nước kia. Ngọc thì dùng toàn là hàng phế phẩm. mấy viên cấp một, cấp 2 đó trước đây ta còn không thèm nhìn tới. Bây giờ thì sao? Chỉ có thể miễn cưỡng dùng tặng. Ngươi có biết làm như thế, ta suy thế nào không? Bốn dĩ một số chức năng bình thường có thể hoạt động, chỉ vì xài hàng phế phẩm đó liền không tài nào sử dụng tiếp được nữa, khiến cho ta của bây giờ mới trở thành cái bộ dạng thê thảm này. Giờ gờ ngay lập tức bắt đầu một màn kể khổ. Ta bây giờ đã biết vì sao thời đại chiến giáp lại rơi vào quê lãng đốn tiền thật sự số tiền để sử dụng một lần chiến giáp đã đủ cho con người ta tu luyện trong vòng một năm thử hỏi mà xem ngoài ta ra còn mấy ai xài đến thứ hàng phá của như ngươi triệu hoài thở dài một hơi biểu tình có chút ngao ngán trước mắt là không thể trở về chỉ đành tìm hiểu địa hình nơi đây một chút có lẽ thời gian tiếp theo ở đây chắc chắn là không ngắn tìm hiểu một chút vẫn là tốt hơn nghĩ là làm triệu hoài lê lết thân xác bước chân nặng nề mà đi biết đâu lại tìm thấy được người đến lúc đó mọi chuyện đơn giản biết bao ta lan man giữa đời ta lạc trôi giữa người U E, yeah, thú hú. Sau một hồi vất vả gian nan phiêu bạt dọc bờ biển, Triệu Hoài ngay cả một bóng ma cũng tìm không thấy, đúng chi là người. Tình hình này, e là không khả quan cho lắm. Lần trước ở đảo hoang, may mắn có Bích Nhi cứu giúp mới an toàn về bờ, mà lần đó cũng không an toàn cho lắm, xém tí thì mất mạng. Lần này xem ra còn thảm hơn lần trước. Đi dọc hết cả bờ biển, lại không thấy một chiếc tàu thuyền nào cả. Tiểu này không biết làm sao mà trở về đây. Triệu Hoài nằm bẹp xuống đất, ngưng lời tha thở. Đồng nhiên, chiếc bụng của Triệu Hải lên từng tiếng dài Cái nỗi cồn cao đó không ngừng quấy rầy lấy hắn ta, vốn dĩ còn muốn ngủ một giấc, giờ đây lại bị làm phiền, liền đâm ra có chút bực tức. Chưa vận động được bao nhiêu, bụng ngươi đã kêu lên như đánh trống thế kia. Dựa vào tình hình này, có chút không khả quan cho lắm thì phải, giờ vợ nói lời phânản. Nơi khỉ ho có cái này, không biết có thứ gì ăn được không. Đói quá, triệu hải tinh thần chán nản, cả người vô lực. Muốn kiếm thức ăn giờ chỉ có hai cách, một là xuống biển mò cua bắt cá, hai là vào rừng săn bắt hái lượm. Triệu hải cũng lười suy nghĩ, liền chọn cách thứ hai. Dù sao bây giờ vẫn cần khám phá khu rừng hoang sơ trước mắt này. biết đâu còn có điều bất ngờ thì sao? nhìn về cánh rừng trước mặt, vẫn là có chút hoang sơ nguyên thủy. cây cối mọc um tùm từng ngút, có những thân cây già đã trải qua hàng trăm năm tuổi. bóng dáng sừng sững đó, góp phần mang đến cảm giác bí ẩn khó đoán cho người xem. không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, triệu Hoài liền cất bước mà đi. từng chút từng chút mà thăm dò nơi đây, san tiện thì kiếm gì đó mà bỏ bụng. tiến vào sâu một chút, liền mang đến cái cảm giác bất thường đến lạ. như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. cứ như thế, ánh mắt của kẻ đi săn đang dình lấy con muỗi sao ta cảm thấy nơi đây không an toàn cho lắm thì phải, triệu hải có chút bất an trong lòng, khuôn mặt hiện rõ sự cảnh giác, liên tục đưa mắt mà quan sát tình hình xung quanh. Quên nói cho ngươi biết, những nơi như thế này, thường thường sẽ có vài con yêu ma cấp bậc cao trú ngụ, nếu may mắn còn gặp được một số loài quý hiếm nước kia. giờ gờ nói ra lời này, liền khiến cho triệu hải càng thêm phần lo sợ. khoan đã, tại sao ngươi lại không cảnh báo cho ta sớm hơn? tới giờ phút này mới nói, có phải là hơi trễ hay không? triệu hải buông lời trách móc, không phải bây giờ ngươi vẫn còn sống đó sao? xem ra ta nhắc nhở cũng đâu tính là trẻ lắm, giờ gờ không chút hổ thẹn, tự tin mà đáp, "Hay đấy, đợi lần sau ta hấp hối sắp chết, ngươi lúc đó cảnh báo chắc cũng không tính là mượn, Triệu Hoài không kém, liền nói lời chế nhạo đối phương." Đang lúc hai bên cãi nhau hăng say, lại không chú ý đến tình cảnh xung quanh. Không biết từ đâu, một con yêu thú xuất hiện. Nó từ phía sau mà bổ nào đến Triệu Hoài, tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh. Chỉ thấy, kim thương xuất hiện, trực tiếp đâm thẳng qua cơ thể yêu thú. Một phát xuyên thân, khiến cho nó vùng đây trong đau đớn. Phút chốc, đã chết dưới mũi thương của Triệu Hoài. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi có chút vui vẻ, không ngờ tới đấy, đồ ăn lại tự mình dâng đến cửa. Cái tinh thần tự giác này, không phải ai cũng có đâu, Triệu Hải bây giờ đang suy nghĩ, rốt cuộc nên làm món gì mới ngon đây. Chỉ là yêu thú cấp 2 sơ cấp, lại chủ động tấn công lấy ngươi. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Xem ra nó sống cái này, coi như hổ vĩ rồi, giờ gờ một lời cảm thán. Sao lại hổ vĩ? Trở thành thức ăn cho ta, đây chính là vinh hạnh của nó. Chuyện này mà nói ra, tổ tiên ba đời nhà nó liền có thể ngẩng cao đầu mà đi, Triệu Hải kiêu ngạo mà nói. Chương 124 Nguy hiểm nơi Hoang đảo chương 124, nguy hiểm nơi Hoang đảo Triệu Hoài không cần cất công tìm kiếm, thức ăn liền tự mình dẫn tới. Đúng là được ông trời ưu ái, thiên nhiên ưu đãi. Rất nhanh, mùi thơm của thịt nướng đã phản phất đâu đây. Chậc chậc, nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Ăn xong cái này, rồi lại tìm nơi nào đó mà đánh một giấc. Thì cuộc đời này, sướng như tiên, Triệu Hoài nhìn về món thịt nướng kia, sự thèm thuồng theo đó hiện rõ trên mặt. Thái độ này của ngươi, rốt cuộc là sao đây? Ngươi đừng có nói với ta là, ngươi quên mất tình trạng hiện giờ của hai ta đấy. Chúng ta là đang lạc trên hoang đảo chứ không phải là đi nghỉ dưỡng đâu, còn không mau tìm cách thoát khỏi nơi đây đi, giờ gờ nói lời nhắc nhở, gấp gáp cái quái gì chứ? Muốn rời khỏi nơi đây, đó là chuyện một sớm một chiều có thể làm được à? Dù sao cũng không thoát khỏi, dại gì mà không tận hưởng? Biết đâu ông trời thương tình, phái người tới giúp đỡ ta thì sao? Triệu Hải dáng vẻ ung dung, tận tình mà thưởng thức món ngon trước mắt, lợi như vậy có thể nói ra được, ta thật sự là hết cách với nhà ngươi. Thôi vậy, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quản tới nữa, giờ gờ bất lực ngôn tử, không tài nào khuyên nhủ được đối phương. Thế là Triệu Hải thư thái dùng nữa tâm trạng thoải mái vô cùng, không chút ưu sầu, cũng chẳng hề lo lắng, bởi vì hắn ta hiện giờ đã có dự tính của riêng mình, mọi việc tiếp theo chỉ cần từ tốn triển khai là được. Không cảnh mùa thu, một màu thương đậm, thêm vào đó là từng cơn gió thổi nhẹ, liền mang đến cảm giác êm đềm đến lạ, khiến cho con người ta không khỏi đắm chìm vào đó, mà quên đi hiện thực xung quanh. ẩn ẩn hiện hiện trong khu rừng đó là một bóng dáng to lớn, nó nhẹ nhàng di chuyển, âm thầm tiếp cận triệu hải, chỉ thấy hai mắt sáng rực mà nhìn về con muỗi, đợi cho khoảng cách vừa đủ, một miệng há to mà xuống tới. Tiếng ầm phát ra thật to, chấn động cả một khu vực. Dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của mình, Triệu Hải vẫn kịp thời né tránh, thành công mà lách sang một bên. Từ trong khói bụi mù mịt đó, một thân ảnh cực kỳ to lớn xuất hiện. dáng cấp xích, thân to gấp 10 lần cái của đỉnh, chiều dài tận 10 m. Hai mắt đen ngòm, khiến cho người ta nhìn vào thôi cũng đã sợ. Giang nhanh không chỉ dài, mà còn sắc nhọn, ẩn chứa trong đó là nọc độc chết người. Toàn thân màu đỏ, rực cháy như lửa. Lớp vảy phải nói là cứng vô cùng, vũ khí bình thường khó mà xuyên thủng. Điều đặc biệt nhất. Phải nói đến chiếc sừng dài khoảng 20cm trên đầu nó. Thứ đó, là biểu thị cho sức mạnh của loài rắn cạp xích cũng như là nơi quý giá nhất trên người mỗi con. Sừng con nào càng dài, thì chứng tỏ thực lực con đó càng mạnh, phải càng rẻ trường. Đây là cái thứ quái quỷ gì thế, triệu Hải ngơ ngác mà nhìn về yêu thú trước mặt. Đây là lần đầu, hắn ta chứng kiến con vật to lớn đến vậy, nên có chút bỡ ngỡ. Thứ này đó à, là rắn cạp xích, một trong những loài yêu thú có lớp vảy cứng nhất. Con này, vẫn được coi là nhỏ. Nếu để chúng nó tự do trưởng thành ẻ e là phải đạt đến kích thước của tòa nhà 81 tầng, giờ gờ tận tình giải thích. Chưa kịp để Triệu Hoài hiểu rõ, gián cảm xích đã chủ động tấn công. Nó đã coi đối phương là con mồi của mình, làm sao mà buông tha cho được. Chỉ thấy, thân hình to lớn đó trực tiếp xông tới hắn ta, tốc độ có phần hơi nhanh. Khởi giáp. Đã lâu lắm rồi, chiến giáp mới một lần nữa xuất hiện. Mặc dù chỉ bao gồm bộ phận tay chân, nhưng sức mạnh của nó là không thể xem thường. Góp phần tăng thêm khí thế cho người dùng. Dưới sự hỗ trợ của Long Cơ, Triệu Hoài liền đánh ra một thương. Uy lực phải nói là vô xong, trực tiếp đem yếu thú. Một đòn đánh băng ra xa. Nhìn thân hình to lớn đó cờ quậy, đã đủ biết độ đau đớn mà đòn này mang tới. Xem ra con này cũng không mạnh mẽ là bao. Hôm nay, e là nó phải chịu khổ rồi, kha kha, Triệu Hải bây giờ vẫn là có chút tự đắc. Nhìn về kích thước sừng của nó, thực lực đoán chừng là khoảng từ cấp 4 sơ cấp độ lên. Người chịu khổ là ai thì phải nói lại mới được, giờ gở có chút mừng thầm trong lòng. Dù sao trước đây Triệu Hải luôn che bai nó là không có tác dụng, lần này liền cho hắn tan đến một chút đau khổ cũng không tính là tệ. Khoan đã, ngươi nói vậy là sao? Tên côn nhặt ngươi, dám chơi ta? Triệu Hoài lúc này mới nhận ra, bản thân đã bị giờ gở sọ lá. Chơi chết gì? không phải bây giờ, ngươi vẫn còn tốt chán đó sao? Chỉ là một chút nữa thôi, ngươi có lẽ sẽ chịu không ít là khổ. Giờ gở bây giờ, thỏa mãn vô cùng. Hai người bọn họ chưa kịp nói hết, dáng cảm xích đã giống lên một tiếng thật lớn, lộ ra nét hung tàn, uy áp tỏa ra là hơn người. Triệu Hoài đã thành công trong việc chọc cho nó tức giận. Chỉ thấy, yêu thú lao đến với tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà theo kịp. Triệu Hoài mắt thấy không thể đỡ được, ngay tức khắc mà tránh sang một bên. Nam ngở chiếc bùi to lớn của nó liền mạnh mẽ quất tới, đem hắn ta đánh văng ra xa, từng thân cây lớn cứ như thế mà đổ cục xuống, tầm khoảng làm đổ 10 cây, lại lăn lộn dưới đất vài vòng. Triệu Hải lúc này mới loạn trạng đứng dậy, cả người bê bết là máu, đâu đâu cũng là vết thương. Dù sao thực lực hai bên, cách biệt rất là rõ ràng. Cũng ai là có chiến giáp hộ thân, nếu không tình trạng hiện tại của hắn, é là còn thê thảm hơn giờ gấp bội phần. Cái con yêu thú chết tiệt này, có cần ra đuôi mạnh như thế không? Triệu Hải lớn tiếng mà mắng, điều này càng khiến cho Rắn Cáp xích thêm phần tức giận trên thân rắn cạp xích liền phát ra khí tức một màu đỏ thẫm phần đen vậy mà chiếm nhiều hơn là phần đỏ màu sắc trên thân rắn cũng bị thế mà thay đổi nó lại hướng mặt về phía triệu hoài rồi giống lớn một tiếng liền mang đến cho hắn ta cái cảm giác mới giống như đang đối mặt với trận một cuồng phong báo tố vậy mắt thấy không đánh lại đối thủ triệu hoài liền tung ra hết tất cả sức mạnh mà bản thân đang có ngay lập tức quay đầu ba chân bốn cẳng mà chạy phải nói là từ lúc sinh ra tới giờ đây có lẽ là tốc độ cao nhất mà hắn ta từng sở hữu triệu hoài vừa chạy vừa hét lớn quân tử trả thù 10 năm chưa mượn ngay sau gặp lại, chính là lúc ta trả lại thù này. Bản lĩnh hiện giờ của hắn ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta e là không có ngày sau đâu. giờ vừa lên tiếng cảnh báo triệu hải, đánh rắn cảm xích một thường, giờ lại muốn bỏ chạy. trên đời này đâu ra chuyện ngon ăn như thế? không nói nhiều lời, nó ngay lập tức dí sát ngay phía sau triệu hải. thu của hắn ta có báo được hay không thì không biết, nhưng bao ứng chắc chắn là có. mặc dù thể hình có phần to lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. chớp mắt, rắn cảm xích gần như đã đuổi kịp con nhồi. triệu hải với thương thế trên người, tất nhiên là không bằng nó. Giờ đây mà bị bắt được, cái chết là điều khó mà tránh khỏi. Giây phút yêu thú định há miệng tấn công, Triệu Hoài liền khét lớn ra tốc. Lúc này, chiến giáp liền phát huy công dụng của mình. Chỉ thấy, cơ giáp dưới chân Triệu Hoài phát sáng, tốc độ vì thế mà tăng nhanh đến mức đáng kể. Vì thế mới may mắn thoát khỏi một đòn của đối phương. Chương 125, nguy hiểm trong gang tốc chương 125, nguy hiểm trong gang tốc Triệu Hoài một đường bỏ chạy, yêu thú một đường truy đuổi. Hai bên khoảng cách không xa nhau là mấy? Mặc dù đã có sự trợ giúp của chiến giáp nhưng hắn ta muốn bỏ xa đối phương é là hơi khó làm gì đuổi gắt thế? Muốn mạng của ta à? Nam mơ đi, Triệu Hải vừa chạy vừa mắng, mắng như vậy mới có sức mà chạy. Lo mà chạy đi, để nó mà bắt được thì cái mạng của ngươi khó mà giữ lấy. Giờ gờ một bên nhắc nhở, giờ gờ ngươi làm gì đi? Còn tiếp tục như thế này, cả ta lẫn ngươi Điều sẽ không còn mạng mà chơi đâu. Triệu Hải ra sức cầu cứu đồng đội. Lời nói vừa dứt, vài viên phích lịch hỏa pháo đã được bắn ra. Hướng thẳng tới yêu thú, một làn khói đỏ vì thế mà xuất hiện. Che khuất đi tầm nhìn, dán cảm xích thấy thế liền một hơi thổi đi. Đến khi nhìn xuống. Triệu Hải đã biến mất, không rõ tâm hơi. Khe khe khe, dán cảm xích lẹ chiếc lưỡi của mình ra, không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của con mồi. Triệu Hải bên này, nốt sau thân cây lớn, yên lặng quan sát, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đối thủ lần này, thật sự là quá khoe, khó mà đánh được. Trừ khi hắn ta đột phá cấp độ, mai ra mới có cơ hội. Đang lúc Triệu Hải tưởng rằng, bản thân đã thành công trốn thoát, Từ đâu một chiếc vui lớn, mạnh mẽ đánh tới. Thân cây theo đó, một phát đổ xuống. Cung ai là hắn ta phản xạ nhanh nhẹn, nhẹ, không thì cũng chôn thây ở đó. Từ trong khói bụi mịt mù đó lại có một bóng hình gì chuyển cực nhanh. Triệu Hải biết rằng không ra sức mà chạy, khó mà giữ được mạng. Trong đầu hắn ta, không ngừng suy nghĩ tìm về đường sống. Có giỏi thì theo ta, cái đồ chết bằng nhà ngươi. Triệu Hải lớn tiếng mà nói, thêm phần thách thức đối phương. Đáp lại lời nói đó, là một đầu rắn đuổi theo. Nó đã nhận định hắn ta là con nui, làm sao mà tha cho được? Và lại một đòn khi nay Triệu Hải đánh ra, đã kết xuống mối thù hai bên. Người sống ta chết, đã là đều định sẵn. Triệu Hải mặc dù có sự hỗ trợ của chiến giáp, nhưng thực lực hiện tại của hắn ta, không đủ năng lực để phát huy hoàn toàn sức mạnh của Long Cơ. Giờ đây việc cần làm trước mắt vẫn là nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Cuộc truy đuổi càng ngày càng trở nên đi liệt. Những nơi mà họ đi qua, vì thế mà trở nên hoang tàn đi không ít. Triệu Hoài ra sức mà chạy, thì yêu thú cũng đâu có kém. Chỉ cần hắn ta sơ hở một chút, mà có thể mất bất cứ lúc nào. Thực lực hai bên, vốn dĩ chênh lệch rất lớn. Triệu Hoài có thể chạy trốn tới giờ, một phần là dựa vào kinh nghiệm trước đây, còn muốn thoát khỏi tình cảnh này, e là phải xem vào may mắn của hắn có đủ lớn hay không. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện bên núi. Tình hình còn tiếp tục kéo dài, đúng là có phần không ổn nhưng ông trời có lòng, trước mắt hắn ta vậy mà lại xuất hiện khe hở, chỉ cần nút vào được trong đó, thì mọi chuyện không cần phải lo lắng nữa. nghĩ là làm, triệu Hoài liền ra tốc vào chân. dưới sự hỗ trợ của chiến giáp, tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. gián cảm xích thấy thế cũng không chịu vừa liền ra tăng tốc độ truy đuổi, quyết chí phải ăn thịt hắn ta cho bằng được. chỉ thấy gián cảm xích há cái miệng thật to, phóng tới như bay. đây là muốn một mạng mà nuốt gọn con mồi của mình. bằng cách này, triệu hải gần như nằm trọn trong miệng của nó, vào giây phút cuối cùng trước khi yêu thú ngậm lại. Triệu Hải liền hét lớn một tiếng, thêm phần trợ uy cho bản thân. Chỉ thấy hắn ta bứt phá tốc độ, sẽ nhanh như chớp, mới mạo hiểm thành công thoát khỏi cái chết trong gang tấc như thế. Từ trong cái chết trở về, Triệu Hải một đường xông tới, đến khi bản thân đã nằm trong khe hở đó, hắn ta mới chịu dừng lại. Nhưng nào đâu có dễ như thế, hắn bây giờ đã không tài nào khống chế được tốc độ của chính mình. Tức trắng đã, liền đâm đầu vào tường, thương tích trên người cũng vì lẽ đó mà xuất hiện thêm nhiều. Gián cảm xích cũng không khá khẩm hơn là mấy, đã không đấp được con mồi, lại còn đâm thẳng đầu vào bẫy núi, đầu rắn liền có phần loạn trọng. Hoa mắt chóng mặt là điều không thể tránh khỏi. Đợi đến khi nó lấy lại sự tỉnh táo, liền cố gắng xông vào cái khe hở đó. Đáng tiếc, kích thước của nó thực sự là quá lớn, không tài nào mà chui vào được. đã cố thử mấy lần nhưng tất cả đều là công cốc, dán cảm xích vì thế mà càng thêm phần bực tức. Nó kêu lên vài tiếng, biểu thị sự tức giận của bản. Triệu Hoài lúc này, thương tích đầy người, máu me bê bết, trên môi vậy mà lại xuất hiện nụ cười, khuôn mặt có phần thỏa mãn. Nhìn về yêu thú trước mắt, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút vui mừng. Cuối cùng cũng đã nhặt về cái mạng của bản thân cái đồ xấu xí nhà ngươi, có giỏi thì vào đây mà ăn ta. Triệu Hải cố chút hơi tàn, lờn tiếng mắng chửi. ngươi không lo cho bản thân mình, còn chọc tức nó làm gì? muốn chết cũng đừng kéo ta theo. giờ vừa nói lời quen đủ. lo thì tất nhiên là phải lo rồi. nhưng nhìn thấy con rắn ngu ngốc này, không chửi nó là không được mà. để ta mắng nó một chút, biết đâu lại khỏe hơn thì sao? Triệu Hải cười cười mà đáp, tư thái giống như mặc kệ thế sự đây. cái đồ ngu nhà ngươi, làm rắn thì ăn không được con mồi, làm người thì bị người ta đánh chết. tưởng mình là hay lắm, nếu không phải cấp độ của ngươi hơn ta. Thì giờ đây, e là đã có món thịt rắn nướng thơm được rồi. Mẹ ngươi mà nhìn thấy cảnh này, chắc là thất vọng về đứa con phế vật như người Triệu Hoài càng mắng càng hăng, xem tí là không khống chế được mình. Thiếu điều muốn ra ngoài, quyết một trận sống mái với đối phương. Cũng làm ai là còn giữ lại chút bình tĩnh, không thì e là có chuyện lớn xảy ra. Thế là Triệu Hoài dành ra những lời hay ý đẹp, một tràng nói ra. Những từ nào hắn có thể nghĩ, đều nói qua một lượt. Không biết rắn cảm xích có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó càng ngày càng điên tiết hơn. Không ngừng tấn công vào khe hở đó, đến khi âm thanh mất đi, mới chịu dừng lại. Triệu Hoài thấy thế liền ra sức mà nói, âm thanh vang vọng khắp nơi, đến mức bản thân bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn, hắn ta mới chịu dừng lại. Từ phun châu nhà ngọc chuyển qua ngập máu phun người đúng là có khác. Triệu Hoài, ngươi đã phun ra cả máu rồi, vậy mà vẫn còn dám chửi, nghị lực thật sự, giờ cơ nhịn không được, liền khen đều hắn ta một câu. Chỉ là chút máu thôi mà, cần gì hoảng hốt thế? Ta cảm thấy bây giờ bản thân đã khỏe hơn không ít, chỉ cần dưỡng thương một lát, thì sẽ ổn thôi. Triệu Hoài bình tĩnh lau máu trên miệng, lại lấy ra một viên dưỡng nguyên, trực tiếp nuốt xuống, vì muốn trị thương nhanh chóng. Triệu Hoài liền kết hợp thanh tâm tịnh nguyên pháp với viên dưỡng nguyên, đem tâm trạng của bản thân đặt đến mức thư thái, lại thêm vào công năng của thuốc, thương thế hồi phục nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ. Sau một tiếng qua đi, thương thế trên người Triệu Hoài về cơ bản đã khỏi, sắc mặt cũng vì thế mà căng tràn sức sống. So với bộ dáng chết dơ sống dỡ ban nãy, đúng là khác xa một trời một vực. Cuối cùng cũng khỏi, ta còn tưởng rằng bản thân sẽ chết nữa chứ. Đúng là sau khi mắng người khác xong, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn, thi triển công pháp thanh tâm tịnh nguyên pháp cũng vì thế mà đạt được lợi ích cao nhất. Triệu Hải lộ ra biểu tình có phần bối vẻ. Thương thế của ngươi đã khỏi, nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác. Gián cảm xích vẫn chưa chịu rời đi. Ngươi nói chúng ta phải làm sao đây? Giờ vừa nói lời cảnh báo. Cái gì? Con rắn muôn nốc đó vẫn chưa chịu rời đi sao? Triệu Hải lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn ta tưởng rằng thời gian trôi qua lâu như thế, nó đã rời đi từ đời nào mới phải. Sao lại vẫn còn ở đây? Sau khi rắn cảm xích cố gắng xông vào mà không được, nó liền cố thủ bên ngoài. Thu mình lại, mà chặn trước cửa hàng. Chỉ cần chờ đợi ở đây, nó không tin con còn có thể thành công trốn thoát chương 126, tấn thăng cấp 3 chương 126, tấn thăng cấp 3 một thân rắn to trả bá lửa chặn trước khe hở. Triệu hải không tài nào thoát khỏi, chỉ có thể cười khổ vài tiếng cho qua. Nếu đã ra ngoài không được, vậy thì cứ ở yên trong này mà sống, cũng chẳng hề gì. Xem ra tình hình, cũng không tệ cho lắm, mà là cực kỳ tồi tệ. Con yêu thú này, thủ dai còn hơn cả ta. Không phải chỉ là đánh nhẹ nó vài cái thôi sao, làm như thủ giết cha vậy. Cứ phải truy cùng dịch tận, thì mới chịu hạ dạng. Bây giờ nhìn nó mà xem, như là muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, triệu hải cất tiếng có dự tính gì không? Tình hình này nếu còn tiếp tục kéo dài, chúng ta thực sự sẽ không ổn cho lắm. Giờ gờ lên tiếng, mặc kệ nó ở ngoài kia, thích làm gì thì làm. Chúng ta cứ ở trong này, trốn mắt mà xem nó làm được gì. Triệu Hải thái độ thờ ơ mà đáp, người của ta à? ở trong đây, người ăn gì, uống gì, giờ gờ có chút lo lắng mà nói, đó chỉ là cách tạm thời thôi. Hiện tại đánh không lại, mà chạy không xong, không lẽ bây giờ, ngươi muốn ta thí mạng với nó à? Triệu Hải vẫn là như cũ, không chút bận tâm. Dù sao bây giờ đối với hắn ta mà nói, vẫn còn sống là được. Vậy cách lâu dài là gì? Đợi nó chơi chán rồi rời đi, không phải là được sao? Đùa ngươi đấy. Hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện nhỏ này, đâu cần bận tâm làm chi, triệu hài ngược lại bây giờ, thái độ có chút tự tin. Chuyện quan trọng. Còn có chuyện nào quan trọng hơn cái mạng của mình nữa à? Tấn cấp. Ngươi nói thử xem, chuyện này rốt cuộc có quan trọng hay không? Tấn cấp. Ở đây. Đúng vậy, chính là ở đây. Ngươi chắc chắn. Phải biết, mỗi lần tấn cấp đều có thất bại nhất định. Mà địa hình, cũng là một trong những yếu tố quyết định thành bại. Ngươi bây giờ lại quyết định tấn cấp ở đây, thực sự có ổn? Yên tâm đi, việc này chỉ là trong tầm tay. Ta nắm chắc 70 việc đột phá lần này, triệu hai mình cười, lộ rõ vẻ đắc ý lần trước ngươi không phải vẫn nói như vậy sao? Kết quả thì thế nào? Không chỉ thất bại, mà còn xém tí thì mất mạng. Lần này làm ơn, đừng có làm liệu như trước nữa, ZG cực lực phản đối. Yên tâm, tin ta. Thế là mặc kệ sự phản đối kịch liệt đến từ vị trí của ZG, triệu hai tự quyết theo ý mình. Hắn ta biết rằng, bản thân muốn thoát khỏi nơi đây, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Mà thực lực chính là yếu tố quan trọng nhất trong đó. Dù sao trên hoang đảo này, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Bản thân mà không trở nên mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm con mồi cho kẻ khác. Đến lúc đó chết rồi, hối hận ăn e là không kịp. Trong tay Triệu Hoài bây giờ là 8 viên đá cảm chi, phân thành 2 viên sơ cấp, 2 viên trung cấp, 4 viên cao cấp. Tài nguyên như vậy, có đột phá được hay không? Ngay chính bản thân hắn ta cũng khó mà trả lời. Chật, "Có nhiêu thì chơi nhiêu vậy." Triệu Hoài một lời cảm thán. Khuôn mặt đó vẫn là có chút tự tin. Chỉ thấy, Triệu Hoài hai tay nắm chặt hai viên sơ cấp bắt đầu quá trình tấn thăng của chính mình, liên hút lấy năng lượng bên trong đá cảm chi, lấy nó để dẫn dắt bản thân cảm nhận khí ở thế giới này. Khí là sự tồn tại trong trời đất bao la, cũng như sinh ra từ mọi vật trên thế giới. Chỉ cần bản thân hòa mình vào thiên nhiên đất trời, liền có thể cảm nhận được cái gọi là khí. Và đó cũng là thứ sức mạnh khiến bao người khao khát, còn muốn cảm ngộ được nó thì phải xem vào thiên phú của từng người. Chiến giả cấp 2 và chiến giả cấp 3, giữa hai cấp độ đó, cách tu luyện tất nhiên là có sự khác biệt rất lớn. Cấp 2 trở xuống, chủ tu là cơ thể có thể thông qua luyện tập hay là tài nguyên tu luyện mà bồi dưỡng thân thể đều được. Và lại quá trình này, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều thì khó khăn không cần bàn tới. Chiến giả cấp 3 thì khác, phải coi khí mà bản thân ngưng tụ ra là khí gì, sau đó thì không ngừng dưỡng khí, quá trình này đều phải dựa vào nội tính cũng như thiên phú của từng người. Trừ khi thiên tài địa bảo kinh thế, mới có cơ hội thay đổi được tư chất khí mà bản thân đã ngưng tụ. Chiến giả cấp 3 phải nói là cấp độ quan trọng nhất của mọi người ở thế giới này. Khí mà bản thân ngưng tụ ra đều quyết định sự thành bại sau này của chính bọn họ. là Phượng hoàng bay trên cao, hay là chim sẻ dưới thấp, con đường bằng thẳng hay gặp gần khó đi, tất cả đều là dựa vào thuộc tính của khí mà quyết định. Đó cũng chính là lý do vì sao JG lại cực lực phản đối Triệu Hoài ngưng khí tại đây. May mắn thành công thì không nói, thất bại một cái coi như tất cả đều đổ sông đổ bể hết. Công sức mà trước đây bỏ ra, đều như dã trải xe cắt biển đông. Triệu Hoài, ngươi nghĩ kỹ lại đi, đừng có làm liều như thế. JG quên căn trong bất lực. Triệu Hoài bây giờ đã mặc kệ tất cả, bước lên con đường không thể quay đầu. Trước đây một lần thất bại, xem tí thì mất mạng. Đó chính là bài học đắt giá nhất mà hắn ta từng trải qua. Lần này đổi lại, 10 phần tự tin thành công. Đá cảm chi là một trong những nguyên liệu chủ chốt để đột phá cấp 3, bởi vì bên trong nó chứa đựng khí tinh thuần. Chúng nó vốn dĩ chỉ là những viên đá bình thường không ai ngó ngàng tới. Sau khi trải qua hàng trăm năm trầm tích hút lấy năng lượng của trời đất bao la, liền trở mình thành cực phẩm đặc quý, giúp cho người tu luyện vượt qua ranh giới của chiến giả cấp 2, trở thành chiến giả cấp 3. Triệu hài dựa vào đá cảm chi, bước đầu tiến vào trạng thái cảm nộ. Cũng giống như lần trước đây, mơ hồ mà cảm nhận được cái gọi là khí, nhưng chưa được bao lâu, cái cảm giác đó liền biến mất, đã cảm chi sơ cấp trong tay, đã hóa thành cho vụ. chực, sơ cấp đúng là sơ cấp, không được bao nhiêu khí hết. triệu hải thở dài một hơi, sau đó thì tiếp tục sử dụng hai viên trung cấp. lần này, dưới sự hỗ trợ của hai viên cảm chi trung cấp, cái cảm giác trước đó liền trở lại. cơ thể đống trở nên nhẹ nhàng, cả người tràn đầy thoải mái. triệu hải có thể rõ ràng cảm nhận, trong cơ thể đang dần hình thành một loại sức mạnh mới. thứ trước đây, hắn ta chưa từng sở hữu. một tia khí yếu đớt dần được hình thành, tụ lại trong nội thể của triệu hải. Ánh sáng kim tức tỏa ra, ẩn hiện trong đó là sinh mệnh mãnh liệt. Nó hiện cũng nhanh mà biến mất càng nhanh hơn, chưa cảm nhận được bao lâu, mọi thứ lại trở về với trạng thái ban đầu. Trung cấp cũng không ăn thua à? Vậy thì xài cao cấp vậy. Triệu Hoài nhìn vào bốn biên cao cấp còn lại, trên mặt hắn ta không chút nào đúng, vẫn là nét bình thản đó. Đôi mắt ấy, sự tự tin là không hề thiếu. Triệu Hoài, ngươi thực sự là không lo lắng một chút nào sao? Đây là chuyện trọng đại trong đời của mỗi người, mà nhìn ngươi chẳng chút bận tâm nào cả, hành động của Triệu Hoài khiến cho giờ gờ thắc mắc không thôi. Lo lắng thì làm được gì chứ? chỉ khiến cho ta càng thêm phần phân tâm mà thôi. Đến lúc đó, ảnh hưởng sẽ không nhỏ đến khí mà ta ngưng tụ. Người không lẽ là không muốn ta thành công hay sao? Triệu Hải điểm đạm mà đáp. Lời nói vừa dứt, Triệu Hải mỗi tay cầm một viên đá cảm chi, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục quá trình ngưng khí của bản thân. Cơ hội của hắn ta đã không còn nhiều. Phải biết nắm bắt thời cơ, tùy thời đột phá. Triệu Hải nhất định phải thành công đấy. Tương lai của chúng ta đều dựa hết vào người, giờ gờ một bên, âm thầm của vũ. Chương 127, thành công đột phá chương 127. Thành công đột phá dưới sự hỗ trợ của hai viên đá cảm chi cao cấp, Triệu Hoài một lần nữa thành công cảm nhận được cái gọi là khí, đang dần hình thành trong cơ thể, một luồng khí tức mạnh mẽ. Hắn ta liền hòa mình với đất trời, sau đó dẫn dắt khí của thiên nhiên vô tận từ từ đi vào trong nội thể bản thân. Việc mà Triệu Hoài bây giờ cần làm là dung hợp hoàn toàn hai loại khí đó trở thành một, biến khí của đất trời trở thành một phần khí của bản thân, không ngừng dùng khí của thiên nhiên tẩy luyện cũng như nuôi dưỡng khí của chính mình. Việc này mà làm tốt, tương lai mai sau thì không cần phải bàn tới nữa, một đường tiến thẳng mà đi, không chút trở ngại còn nếu như mà làm không kéo tiền đồ bị hết giống như bản thân rơi vào hố sâu khó bể trở mình vì đây là lần đầu đột phá cấp ba lại không có người dẫn dắt triệu hoài vô cùng khó khăn trong việc tẩy luyện cũng như ngưng kết khí của chính mình mặc dù thời gian đã trôi qua khá dài nhưng khí của hắn cũng chỉ ngưng kết được một phần khí của triệu hoài một màu kim tức ẩn hiện trong đó là chân long chi uy đây cũng chính là khí khi xưa long thần ngưng kết mà ra hay còn được biết đến với một cái tên gọi khác chân long chi khí một trong những loại khí mạnh nhất từng được ghi nhận tới hiện tại triệu hoài bây giờ đang trải qua giai đoạn quan trọng nhất của việc tấn thăng. Nếu như việc này đột nhiên dừng lại, thì mọi việc trước đây đều xem như công cốc. Nhưng trên trán hắn ta, lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã có phần gấp gáp. E là còn tiếp tục như thế này, khó mà kiên trì cho được. Không ổn rồi, khí của ta sao mà khó ngưng kết ra thế? Dựa vào tình hình này mà đánh giá, e là trước khi ngưng khí thành công thì ta đã chết rồi. Triệu Hải bắt đầu trở nên hoang mang, việc này đã có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Triệu Hải đừng có phân tâm, tập trung tinh thần, cố gắng ngưng khí, ngươi mà thất bại, chúng ta đến cám còn không có mà ăn để ta bật nhạc, giúp ngươi điều chỉnh tâm trạng một chút. giờ vừa ngay lập tức phụ giúp một tay. cánh hoa hồng xưa đã bướm tàn, giờ ngươi xoay bước theo ai thật nhanh. để ta nơi đây đợi chờ, đơn coi một bóng hình. u o -oh i e, y e u. -oh lời nhạc dịu dàng vang lên bên hay, thiếu điều khiến cho triệu hoài xém tí thì tức chết. giờ vừa, ngươi thật sự là đang giúp đỡ ta ơi à? ngươi mà không nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn hại chết ta nữa chứ. muốn ta tẩu hỏa nhập ma hả gì, mà bật nhạc cụ chuối này cho ta nghe. triệu nhịn không được, liền mắng vài tiếng cho bỏ tức. Người ta là có lòng giúp đỡ ngươi, ngươi vậy mà lại máng ta, không quan tâm tới ngươi nữa, tự mình lo liệu lấy đi. Giờ gờ càng giúp thì càng dối, liền dứt khoát không giúp cho lành. Sau khi bị giờ gờ làm cho chảy ra chốc vậy, triệu hải bình tâm tích ý, cố gắng điều chỉnh lại tốc độ ngưng khí của bản thân. Nhưng như vậy, mọi việc vẫn là có chút khó khăn. Cho dù làm thế nào đi chăng nữa, không sao đẩy nhanh tiến độ cho bằng được. Chân Long Chi khí được biết đến là một trong những loại khí mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử hàng trăm năm của lục địa Châu Phi, mang trong mình là uy thế của chân Long cũng như sức sức mạnh kinh trời của nó. Việc ngưng kết ra hoàn toàn là không dễ dàng gì, không có ý chí mạnh mẽ kèm theo đó là tư chất hơn người, làm sao xứng đáng với chân lòng chi uy? Ngay lúc này, triệu hải nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi còn sống cùng với mẹ nuôi, người đã từng dạy cho hắn ta cách thức để đột phá cấp ba. Nhưng lúc đó, vì mải mê buồn ngủ nên chẳng chú tâm được gì. triệu hải con có nghe ta nói gì không đấy? Âm thanh vang lên bên hay, kéo triệu hải trong cơn mê tỉnh lại. mẹ theo con à? à, ừm, nghe chứ, rõ là đang khác nước kìa. triệu hải mơ mơ màng màng mà đáp. Thằng nhóc nhà con, không chú tâm nghe giảng, lại ngủ già ngủ gật. Cái tiền đồ của con, sao mà tăm tối thế? Vừa nói, Hương Lan liền tặng cho hắn vài cái bạn thai yêu thương. Tăm tối gì chứ? Con của sau này, danh chấn thế gian, cường quên đắc bá. Không ai là không sợ, chống thì chết, Triệu Hoài tự tin mà nói. Cái thằng con trời đánh này, làm gì không làm, lại muốn làm người xấu. Con không mau học thanh tâm tịnh nguyên pháp, điều chỉnh tâm cảnh của bản thân, Hương Lan lớn tiếng quát trách. Mẹ à, không đọc có được không? Cái công pháp đó chẳng có giúp ích gì cả. Đã vậy, còn có mà học thuộc nữa, Triệu Hài nói lời phàn nàn. Con nói thử xem, có học hay không thì bảo. Hương Lan nghiến răng mà nói, lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Nhìn về tình hình này, Triệu Hải không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng làm theo. Tâm tịnh, mọi việc dễ. Tâm loạn, ác sinh hoạt. Thanh tâm hòa dục, đừng cố cơ cầu. Nhân sinh thế thái, cũng chỉ thoáng qua. Yêu mê chấp nộ, mất nhiều hơn được Triệu Hải của hiện tại. Miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc từng chữ của Thanh Tâm Tịnh nguyên phát. Trên người hắn ta cũng vì thế mà phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Hai viên đá cảm chi còn lại, tự mình chủ động bay lên, xoay vòng lấy Triệu Hải, trực tiếp tham gia vào quá trình tấn cấp của người thiếu niên này. Bốn di tốc độ ngưng khí ban đầu chậm chạp không thôi. Giờ đây đã khác, không chỉ tăng nhanh gấp 10 lần, mà độ tinh thuần của khí còn được gia tăng đáng kể. Điều này khiến cho Triệu Hải chấn kinh mà sợ, không ngờ đến, công dụng của Thanh Tâm Tịnh Nguyên Pháp lại lớn đến mức như vậy. Ngày đó bỏ công bỏ sức ra học, đúng là không uổng. Thừa thế xung lên, Triệu Hải tiếp tục việc ngưng khí của bản thân. Hơi thở từng nhịp chậm rãi, bình tâm tĩnh khí, khiến cho khí trong vòng bán kính 500m đều tập hợp về nơi đây, trở thành một phần sức mạnh của hắn ta. Gián cảm xích bên ngoài, Bốn đang ngon giấc, lại bị hành động của Triệu Hải đánh thức. Nó mơ hồ cảm nhận một sức mạnh cực lớn đang dần hình thành đâu đây. Tưởng rằng có bảo vật xuất thế, liên tục thẻ chiếc lưới dài của mình kiểm tra tình hình qua một lượt, liền phát hiện ra sức mạnh đó, bắt nguồn từ khe hở trước mặt. Chỉ thấy, yêu thú từ từ bỏ lại gần, cảnh giác mà tiến tới, lại dùng chiếc lưới rắn, tham dò xung quanh một lượt, thấy được mọi việc yên bình. Nó sau đó trực tiếp thẻ chiếc lưới dài ra, tiến sâu vào khe hở đó tìm kiếm bảo vật. Nào ngờ bảo vật thì không có, thương thì có một cây, thuần thế mà chém đứt lưới rắn khiến cho rắn cạp xích vùng gãy trong đau đớn. Âm thanh mà nó phát ra vang tận khắp nơi, chim chóc vì thế mà bay tán loạn hết cả lên. Tiêu cái quái gì chứ? Bộ đau làm sao? Vậy thì, ta nhẹ tay một chút là được, Triệu Hải từng bước chậm rãi mà xuất hiện. Cảm giác mà hắn ta mang tới, giờ đây đã khác xưa. Xung quanh Triệu Hải ẩn hiện một làn khí tức màu trắng, lượn lờ quanh người. Lại cộng thêm vào tay cầm kim thương, thân mang chiến giáp, uy thế tỏa ra là không thể xem thường. Tư thái của hắn ta, cao ngạo vô cùng. Vẻ mà đó, mười phần tự đắc. Triệu Hải đã thành công trong việc đột phá, trở thành chiến giả cấp ba. Có điều, khí tức trên người hắn ta, một màu nhạt nhòa So với chân long chi khí ban đầu thì thật sự khác xa, không biết đây là chuyện tốt hay là xấu nữa đây. Nào lại đây, ngươi là kẻ may mắn, chứng kiến việc ta tấn cấp thành công đấy, tất nhiên là có thưởng rồi. Không biết, ngươi muốn ăn mấy thương của ta đây, Triệu Hải mỉm cười thân hiện, lộ ra chút tà ác trong đó. Chương 128, gián cảm xích chương 128, gián cảm xích với việc bản thân mới vừa đột phá, Triệu Hải hiện tại khí thế dâng trần, tăng đầy sức sống. Bây giờ hắn ta thực sự muốn biết, rốt cuộc bản thân đã mạnh lên bao nhiêu. Lại thấy gián cảm xích trước mắt, liền để nó thử một chút uy lực không phải là được hay sao. Lại đây nào, ngoan anh hương. Anh nướng, anh ăn. Triệu Hải bước từng bước chậm, uy thế theo đó tăng dần lên. Gián cạp xích sau khi bình tĩnh lại, liền nhìn chăm chăm vào kẻ địch. Nó của bây giờ, thù hận đã dâng cao đến cực điểm. Thu mới nợ cũ, cứ tính hết vào lần này là được. Khí thế mà nó tỏa ra, so về tổng thể tất nhiên là có phần hơn đối thủ. Chẳng có cơn gió nhẹ thổi qua, đúng đưa theo đó là một chiếc lá vàng từ từ rơi xuống. Đến khi chiếc lá chạm đất, cũng là lúc hai bên đồng thời lao tới. Mỗi bên tốc độ đều cực nhanh, hướng thẳng đối thủ mà tấn công giữa con đường chính là nơi người yêu chạm trán. Yêu thú thể hình to lớn, sức mạnh cực đại, liên tục há dọp miệng, không ngừng đấp lấy con mũi trước mắt. Mặc dù đã không còn lưỡi, nhưng sự nhanh nhẹn của nó vẫn là có thừa. Lại kết hợp với thôi, mỗi đòn tấn công đều là nguy hiểm bội phần. Triệu Mai bên này một phần dựa vào chiến giáp, sức mạnh hay là tốc độ đều được gia tăng đáng kể. cứ thế mà thoát ẩn thoát hiện trước mặt đối phương, khiến cho yêu thu không tài nào đánh chúng. Còn hắn ta lại nhân cơ hội đó mà gây lên vô số vết thương cho kẻ địch. tới đây mà an ta này cái đồ chết bằng nhà ngươi, Triệu Mai hét lớn. Thêm phần trợ uy cho bản thân. Trước lời bớn cận của đối thủ, dám cảm xích càng thêm phần giận dữ. Tốc độ giai đòn cũng vì thế, có phần nhanh hơn so với lúc ban đầu. Nhưng triệu hải không kém, nhanh nhẹn né tránh. Luôn có một chiếc miệng há lớn hết cỡ, dình dập lấy triệu hải. Hắn ta vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú. Cứ như mèo vần chuột, một bên đánh, một bên tránh, khiến cho khung cảnh mười phần náo nhiệt. Luôn khí tức màu trắng đó ẩn hiện trên người triệu hải, làm cho mỗi thương xuất ra, uy thế đều tăng lên một phần Lại kết hợp vào đó, long ký long nạo liên hoàn kích liên tục đánh tới tấp lên người yêu thú, khiến cho nó phải kêu lên những âm thanh thảm thiết. Mặc dù Triệu Hải cấp bậc có phần thấp hơn đối phương, nhưng dựa vào ưu thế tốc độ mang tới cùng với khí của bản thân, lợi thế trong trận chiến đều bị hắn ta giành lấy. Cuộc chơi này hoàn toàn do hắn làm chủ, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Mỗi một thương đánh trúng đều để lại vết thương trên người yêu thú. Triệu Hải ung dung đối chiến, khí thế có phần áp đảo. Hắn của bây giờ, muốn thông qua trận chiến này, để bản thân hoàn toàn nắm vững khí của chính mình. Dáng cảm xích không chịu thua kém, điên cuồng tấn công lấy đối phương nhưng mỗi lần sắp nuốt chọn được con mồi, lại để triệu hải nhẹ nhàng thoát khỏi. thậm chí còn bị hắn ta phản công, đánh thẳng vào miệng. muốn ăn thì ta đâu có dễ như vậy. triệu hải tay cầm chặt kim thương, mạnh mẽ xuất ra một đòn. thứ ấy là thương thứ 21 trong long nạo liên hoàn kích, và cũng là đòn mạnh nhất mà hắn ta có thể đánh ra hiện giờ. chỉ thấy xung quanh mũi thương xuất hiện một làn khí trắng. triệu hải có thể mơ hồ cảm nhận thấy sức mạnh kinh người mà nó mang lại. tuy thế đó là thứ trước đây hắn ta từng khao khát có được. yêu thú cũng không yêu thế, trực tiếp lao vào đối phương. đây là muốn cường công đối chiến dùng lực đối lực, mắt thấy hai bên va nhau, tạo ra âm thanh cực lớn, lại có chút chói hai trong đó. Triệu Hải cùng với giáng cảm xích, hai bên đọ sức, nhưng thực lực của hắn ta suy cho cùng vẫn là thua kém kẻ địch một bậc lớn. Liên bị đối phương đánh lùi về sau, Triệu Hải trượt dài trên đất, lại làm đổ ngã biết bao cây to mới có thể dừng lại. Con yêu thú chết bằng này, sức lực cũng mạnh thật. Xem ra, phải nghiêm túc thật rồi, Triệu Hải ánh mắt sắc bén nhìn về đối thủ. He he he he, giáng cảm xích kêu lên vài tiếng, biểu thị một phần vui vẻ. Chớp mắt, Triệu Hải lại một lần nữa chủ động tấn công xét nhanh như trước, tốc độ sẽ do mà đi. nhẹ nhàng tiếp cận đối phương, một thương cứ thế đánh ra. nhưng khổ một nỗi yêu thú ra dày thì chắc, khiến cho hắn ta không sao xuyên thủng được lớp giáp đó. nào ngờ chưa kịp định thần, rắn cảm xích đã dùng đuôi của tới một đòn đánh chúng, khiến cho triệu hoài một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn, lan lộn thành một vệt dài dưới đất. bất giác đã phun ra một ngụm máu tươi. lúc này triệu hoài mới nhận ra có điều không ổn trong đây. bản thân vậy mà lại bị con yêu thú này xem như món đồ chơi tùy ý mà đùa. thì ra ngay từ ban đầu chẳng có cái gì gọi là lợi thế ở đây cả. Cái đồ chết tiệt này, dám chơi ta! Biết nhà ngươi, triệu hải một lời mang lớn. Chỉ thấy, dám cảm xích một hơi rồng lớn, hướng thẳng vào mặt triệu hải. Cảm giác đó, giống như là bão lớn sắp tới vậy. Từng cơn gió mạnh như muốn thổi bay tất cả, đều được hắn ta một mình đứng chọn. Triệu hải vốn dĩ định dùng khí để bảo vệ bản thân, nào ngờ lúc ban nãy, do mải mê đối chiến, nên đã dùng hết từ bao giờ. Giờ đây, khí của hắn yếu đuối đến mức đáng thương, không tài nào chống đỡ nổi khí tức của yêu thú cấp 4 Lần này, triệu hải phạm phải một sai lầm lớn. Đó là khinh thường đối thủ và tự đắc vào bản thân, khiến cho hắn ta hiện tại phải lâm vào tình cảnh khó cùng, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bỏ mạng ở đây. Mới vừa ngồi thần, đã có một cái đầu rắn há miệng cực to đã hướng tới bản thân. Điều này làm cho hắn ta có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp thời tránh né sang một bên. Nếu không bây giờ, đã là thức ăn trong bụng của kẻ khác. Dựa vào định luật bảo toàn mạng sống, đánh không lại thì chúng ta gắng sức mà chạy. Triệu Hải không nghĩ được nhiều, ngay lập tức xoay người giạo bước thật nhanh, chọc vào cái phiền phức lớn này, xem như hắn ta tự mình hại mình, có mà trách được ai. Cái thứ chết bằng này sao lại khó đánh đến vậy? xem tí nữa, là ta bỏ mình tại đây rồi. triệu hải lớn tiếng mà mắng, chút ra bực dọc của bản thân. nó dù sao cũng là yêu thú cấp 4, ngươi không đánh lại cũng là điều hiển nhiên. bây giờ trước mắt vẫn là lo thoát thân thì hơn. nếu không, e là hẹn em tiếp sau, không có kiếp này, giờ gờ liền nhân cơ hội này, chăm chọc triệu hải một chút. nói gì thì nói chứ, chạy đã là sở trường của ta. giam ba con yêu thú này, ta bỏ xa mới ngồi, triệu hải vẫn là dáng vẻ đó, mười phần tự tin hiện rõ trên mặt. lời nói vừa dứt, một cái miệng lớn xem tí thì nuốt chửng triệu hải. Nếu không phải hắn ta bước tốc vào giây phút cuối, nhanh chân thoát khỏi miệng lưỡi sắc bén của rắn cạp xích, thì giờ đây đến cơ hội quắc lắc cũng chẳng còn. "Muốn ăn thịt được ta, ngươi mơ 100 năm đi rồi hẳn tính." Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, trong đó có sự thách thức dành cho đối phương. Thế là mọi việc đều trở về dáng vẻ ban đầu của nó, người chạy yêu đuổi. Khu rừng hoang sơ trước đây, vì người yêu bọn họ mà trở nên hoang tàn đi không ít. Trên con đường Triệu Hoài chạy trốn, không còn cành cây ngọn cỏ nào có thể sống sót. Chương 129, Hồ nhã chương 129, Hồ nhã Triệu Hoài bây giờ, tình cảnh thê lương vô cùng phía sau là yêu thú truy sát, phía trước là một tương lai vô định hình. hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng mà một đường chạy trốn lên thẳng đỉnh núi. dưới sự đuổi bắt gắt gao của rắn capix, triệu hải không phút giây nào là được nghỉ ngơi. lần này đổi lại, nó điên tiết thật rồi, dốc toàn lực mà đuổi theo, chỉ để ăn thịt cho bằng được con nhồi. địa hình của hoang đảo có chút phức tạp, xung quanh bốn bề là biển, dương dầm khắp nơi, có chút u tùm, khó mà thấy được ánh nắng mặt trời. điểm đặc biệt nhất khiến kể đấy là ngọn núi lửa nằm ngay trung tâm hoang đảo. từ lúc tới đây, triệu hải đã có một cái cảm giác, đó là nơi ấy nhất định không bình thường bốn dĩ triệu hài hoàn toàn không muốn tới nơi đó nhưng đã không còn cách nào khác yêu thú cần mạng hắn ta không thể không chạy thế là một đường thẳng tấp, tiến thẳng lên đỉnh núi dáng cảm xích truy đuổi phía sau há miệng thật to mà cắn tới nếu không phải triệu hoài ném nhanh thì e là đã nằm gọn trong bụng đối phương theo đó khói bụi dày đặc cứ thế bốc lên hắn ta liền nhân cơ hội này ném ra phích lịch hỏa pháo nhằm tạo ra tình thế hỗn loạn dễ bề thoát thân yêu thú thấy thế một hơi thở mạnh đến khi nhìn xuống đối phương đã biến mất từ bao giờ không có lưỡi thì lực lại còn kém gian cảm xúc hiện tại đã vô phương tìm thấy kẻ thù, nó liền điên cuồng tấn công những vật gần đó, hoang ép kẻ địch hiện thân. Cho dù có làm như thế, cũng không sao tìm được tung tích đối thủ. Triệu Hoài lúc này đã rời đi thật xa, ba chân bốn cẳng mà chạy. thân thủ nhanh nhẹn lại thêm vào khí của bản thân, khiến cho hành tung của hắn ta khó ai mà phát hiện cho được. đã nói rồi mà, con rắn ngu ngốc đó làm sao mà ăn được ta? Triệu Hoài bây giờ dương dương tự đắc không thôi. ngươi đấy, đừng có tự tin quá đáng, coi chừng tự tử lúc nào thì lại không hay. giờ gờ một lời nhắc nhở. đột nhiên, từ trên trời một bóng người bay sẽ qua giống như cơn gió mà đi đến đỉnh núi. thân ảnh ấy mặc dù có chút nhanh, nhưng triệu hải vẫn kịp nhìn thấy. hy vọng của mình rời khỏi cái hoang đảo chết tiệt này. đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà triệu hải không khỏi mừng thầm trong lòng. ánh mắt ấy đã dấy lên hy vọng mãnh liệt. thứ mà hắn ta chờ đợi cuối cùng cũng tới. triệu hải chờ chút đã, ta cảm thấy có gì đó không đúng thì phải. người khoan hãy bội đi, giờ vờ cất tiếng ngăn cản. ngươi nói gì thế? cơ hội rời khỏi hoang đảo trước mắt. ngươi bảo ta ngó lên nó, đây là muốn ta vĩnh viễn kẹt lại nơi này à? triệu hải ngay lập tức nói lời phản đối. không phải chỉ là khí tức mà người đó mang tới, không bình thường cho lắm, ta sợ là có nguy hiểm trong đó. Giờ vợ đưa ra lời cảnh báo, vậy thì chúng ta âm thầm quan sát là được. Nếu như là người tốt thì nhờ người ta giúp đỡ, còn nếu là kẻ xấu thì chuẩn đi là được. Triệu Hoài trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời đưa ra quyết định. Dựa vào việc đối phương có thể ngự khí mà bay, việc phát hiện ra ngươi không phải là việc dễ như trở bàn tay hay sao? Còn muốn quan sát, đó là tự mình tìm đường chết đấy. Giờ vợ ra sức quên can. Ngươi quên rồi à? Khí của ta đâu phải để trưng chơi. Triệu hoài lúc này có phần tự phụ mà nói khí của ngươi, thứ đó thì làm được gì? Nghe được lời này, giờ gờ không khỏi thắc mắc. Làm được gì? Thì một chút nữa thôi ngươi sẽ biết. Bây giờ thì cứ tin ở ta, chúng ta quan sát đối phương trước đã." Triệu Hải tự quyết mà hành động, bắt đầu di chuyển lên đỉnh núi. Thế là mặc kệ sự cảnh báo của ZG, Triệu Hải tự mình quyết định, song pha lên đỉnh núi. Đến ngay cả hắn ta cũng không biết vì sao, bản thân nhất định phải làm như vậy. Dường như có một thứ gì đó đang sai khiến lấy người thiếu niên này. Muốn biết được chân tướng, chỉ có thể tự mình khám phá. Triệu Hải vận dụng lấy khí của bản thân, hoàn toàn bao bọc cơ thể lại tạo thành một lớp màn chắn xung quanh cơ thể, che giấu đi hơi thở lẫn sự hiện diện của chính mình. Trong lúc giao đấu với rắn cạp xích trước đây, khi mà mỗi lần dùng đến khí, dường như yêu thú đều ra đòn đánh ngụt. Ngay lúc đó, hắn ta đã nhận ra điểm bất thường mà khí của bản thân mang tới. Để nghiệm chứng suy nghĩ cũng như làm rõ khí của chính mình, Triệu Hoài không ngại nguy hiểm, âm thầm tiếp cận đối phương. Nếu an toàn không bị phát hiện, chẳng phải là nói khí của hắn có công dụng che giấu hơi thở hay sao? Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của bản thân, hắn tất nhiên là không thể bỏ qua. Trước mặt Triệu Hoài giờ đây, là một cảnh tượng mà hắn ta ngàn lần cũng không dám nghĩ tới. Một người con gái xinh đẹp, thân hình kiều diễm, từng đường cong trên cơ thể, ẩn hiện trong lớp áo, không khỏi mê hoặc người nhìn. Nhan sắc phải gọi là điên đảo chúng sinh, đỉnh cao của đời người. Khuôn mặt đó có thể được coi là cân của tạo hóa, không chút khiếm khuyết, thậm chí còn có phần lấn át mọi vật xung quanh. Một cái chớp mắt động môi, đã khiến cho người thiếu niên này nhìn đến mà người. Trên tay nàng là một tấm bản đồ có chút cũ kỹ. Chỉ thấy, chiếc môi xinh xắn đó nhẹ cử động, âm thanh phát ra có chút ngọt ngào nhưng lạnh lùng không kém lại kèm theo đó là sự quyền uy khó mà cưỡng lại. Là nơi này sao? hỏa Liên Hoa thực sự sẽ xuất hiện tại đây? Hồ Nhã cất tiếng, sắc mặt có chút thăng trầm. Nhưng tư thái đó, đúng là khí chất hơn người. Triệu Hải bên này, tự mãn không thôi. Cuối cùng hắn ta cũng cảm thấy, quyết định bản thân lên đây là một điều đúng đắn. Người có tâm hồn vừa to vừa tròn thế kia, chắc chắn chính là người tốt. Lần này, thật sự là may mắn mà. Triệu Hải à, không ổn rồi. Người mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt." Giờ V lên tiếng, kéo hắn ta về lại thực tại. Đi đâu chứ? Người tốt thế kia, chúng ta không mau cầu giúp đỡ. Ngươi lại muốn ra rời đi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?" Triệu Hải lên tiếng phản nàn. "Ai nói với ngươi, đó là con người?" Yêu Linh đấy. "Còn không mau chạy nhanh, ngươi đây là muốn mất mạng à?" ZG cực lực giải thích. "Yêu Linh? Đó lại là cái thứ quái quỷ gì nữa đây? Mà tại sao chúng ta phải chạy, trong khi ở đây rất an toàn?" Triệu Hải lúc này, thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt. Yêu Ma sau khi khai thông linh trí, trí tuệ sẽ không thua kém gì con người. Ví dụ về cô gái trước mắt ngươi, đó không phải là người, mà là yêu linh hóa hình chúng ta hiện tại đánh không lại cô ta đâu, rời đi trước vẫn là hơn. giờ vợ ra sức với đủ. ngươi nói yêu linh là yêu linh sao? ta thấy cô ta so với người thường cũng đâu khác biệt là bao. ngươi nói thử xem, làm sao chứng minh đây? triệu hải bây giờ đã bị con mắt làm mở lý trí. ngươi nhìn kỹ vào hai cô ta mà xem, không thấy nó nằm ngang à? lại nhìn vào khí tức trên người đối phương, đâu đâu cũng là yêu khí. ngươi không thấy rõ hay sao? còn đòi ta chứng minh, giờ vợ ngay lập tức chỉ ra điểm bất thường của cô gái kia. giờ vợ à, ngươi như vậy là không được đâu mặc dù hai cô ta bị tàn thật, nhưng ngươi cũng không thể chụp lên đầu đối phương cái gọi là yêu linh được. Còn yêu khí trên người, ta thấy cũng rất bình thường mà. Có gì mà khác lạ? biết đâu được đó là thiên phú đặc thù của người ta thì sao? người sau này bất kỳ thị người khác lại đi, triệu hoài ngay lập tức dạy cho giờ gở một khóa học đạo đức. triệu hoài ơi là triệu hoài, ngươi đã bị sắc đẹp làm lu mờ lý trí. ngươi của trước đây sắp phạt quyết đoán, không từ thủ đoạn. nay tại sao lại ngu ngốc đến mức độ này? sự thật rành rành trước mắt mà còn không tin. ngươi muốn làm thì làm đi, ta không quản tới nữa. dở gở bất lực trong lời nói liền từ bỏ quyết can. Đang lúc hai người bọn họ gãi nhau hàng say, thì ngọn núi lửa trước mắt đã bắt đầu hoạt động, không ngừng trào dung nham nóng hổi lên trên. Mặc dù đã ở phía xa, nhưng Triệu Hải vẫn cảm nhận được cái nóng khủng khiếp mà nó mang tới. Chương 130, Hỏa Liên Hoa chương 130, Hỏa Liên Hoa dị tượng xảy ra trước mắt, làm cho khung cảnh xung quanh cũng rơi thay đổi. Từ trong dung nham rực cháy, một bông hoa sen đỏ từ từ xuất hiện, ẩn mình trong đó là nhiệt lượng khổng lồ. Thứ này so với cỏ nhiệt năng mà nói, khí tức mà tỏa ra mãnh liệt gấp ngàn lần. Hỏa Liên Hoa, 10 năm sinh, trăm năm nở là một trong những thiên tài địa bảo có thuộc tính hỏa mạnh nhất từng được biết đến. Không những như vậy, chỉ cần hấp thu được nó, thực lực của bất kỳ một ai cũng tiến ngang giảm. Điều thần kỳ nhất mà nó mang lại, phải kể đến là công dụng tẩy luyện huyết mạch cho yêu ma. Phải biết, yêu ma huyết mạch càng tinh thuần thì thực lực càng trở nên mạnh mẽ. Có điều, nơi mà nó sinh trưởng phải nói là khắc nghiệt vô cùng, ở đó quanh năm suốt tháng luôn bị cái nóng thiêu cháy, khiến cho con người ta khó mà đến gần. Và vấn đề lớn nhất vẫn là làm sao tìm được Hỏa Liên Hoa. Không ngờ tới, Hồ Nhã chỉ dựa vào tấm bản đồ cổ mà tìm đến nơi đây lại vào đúng lúc hỏa liên hoa nở rộ. Thời kỳ này cũng chính là thời gian dễ dàng hái được cũng như công dụng của nó phát huy đến cực điểm. Điều này khiến cho cô ta không khỏi vui mừng. Sắp nở rồi sao? May mắn thật đấy, lại tìm được nó ngay lúc này, Hồ Nhã ánh mắt dính chặt vào món bảo vật kia, không chút rời đi. Nơi xa, Triệu Hoài đang núp sang một bên âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Hắn cũng không khác Hồ Nhã là bao, hai mắt đều dán chặt lên hỏa liên hoa, trong đầu không ngừng vang lên suy nghĩ xấu xa. Người đã không còn tự chủ, bắt đầu tái mái tay chân. Triệu Hoài ta lại ngươi, làm ơn bỏ đi cái suy nghĩ đó dù ta muốn chết hay gì mà đi cất hỏa liên hoa trước mặt cô ta giờ vừa lên tiếng nhắc nhở ngươi nói gì thế đồ tốt vô chủ ai thấy cũng đều có phần ta chỉ là muốn lấy phần của mình mà thôi có hại gì tới ai đâu triệu Hải ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo. món đồ này chưa tới lượt ngươi lấy đâu Nhìn tiếc giờ đưa ra lời cảnh báo triệu Hải đưa mắt nhìn tới hổ nhã trên không nhìn xuống từ trong dung nham nóng chảy đó một con cá lớn xuất hiện phải nói là kích thước đạt mức cực đại so vài cá nhà táng còn lớn hơn đôi ba phần ngư minh côn Loài cá có thể sinh trưởng ở bất kỳ nơi đâu, miễn là ở nơi đó có dòng chảy. Thân hình màu đen kèm theo một lớp vảy cứng chắc, khó mà đánh phá. Ẩn hiện trên người là những vết chấm đỏ, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có mắt, nhưng đổi lại giác quan của nó cực kỳ nhạy bén. Lại cộng thêm hàng răng sắc nhọn, đây có thể coi là một trong những đối thủ đáng gờm nhất nếu như gặp phải. Hồ tộc nhà ngươi, không ở yên trong đất liền. Tại sao lại đến nơi đây, tranh giành bảo vật với ta?" Ngư Minh côn lên tiếng, âm thanh đó chấn vang khắp nơi. Dựa vào con cá thối như ngươi, lại dám lớn tiếng với ta? Muốn chết, hồ nhà không kém, vì thế đã trả Triệu Hoài ban nãy, bốn dĩ đã định tiến lên. Bây giờ thì không cần nói nhiều, lập tức tìm một góc mà ở yên trong đó. Khí tức mà yêu linh trước mặt phát ra, không phải là thứ hắn ta có thể chọc tới. Bây giờ tốt nhất, vẫn nên là an thân thủ phận, không gây rắc rối thì hơn. Hay thật đấy, một con đã đủ lấy mạng ngươi. Bây giờ thì hay rồi, xuất hiện tận hai con yêu linh. Triệu Hoài, lần này không chết thì xem như ngươi may mắn. Giờ gờ nói lời châm biếm, ngươi tốt nhất là bất chủ kéo ta lại đi. Nếu mà dễ ăn quá, thì đâu tới lượt ta. Triệu Hoài bây giờ, ngồi im tinh thích không dám phát ra chút tiếng động nào trở lại bên này, hồ nhã đứng giữa không trung, trên tao nhìn xuống, khí thế binh nghiêm, áp bức bất kỳ kẻ nào phía dưới. đôi mắt của cô ta trong trẻo như sương ban mai, nhưng có chút lạnh lùng trong đó, khiến cho người ta có cảm giác bản thân mà so với nàng, thấp kém vô cùng. con cá thối nhà ngươi, tốt nhất là nên biết điều, giao ra gia hỏa liên hoa. biết đâu ta còn tha cho ngươi một mạng, hồ nhã cất tiếng, uy quyền không thôi. dựa vào một con hồ ly như ngươi, cũng muốn cướp đổ trong tay bổn đại gia. ngươi nằm mơ đi, mai ra thì được, minh côn mạnh mẽ đáp trả. đúng là thứ không biết sống chết vậy thì để ta tiến ngươi đi một bậc vậy, sau đó lấy hỏa liên hoa, coi như cũng không muộn. Hồ nhã hất tay một cái, theo đó một đòn đánh, đánh ra. tới đây, đừng tưởng rằng cấp bậc ngươi cao hơn ta một chút, thì ta sẽ sợ ngươi, ngư minh quân không kém, ngập lấy một miệng dung nham. trực tiếp phun mạnh về đối thủ, khiến cho cảnh tượng nơi đó hoang tàn sơ xác không ít. chỉ thấy đòn đánh của hai bên giao nhau, tạo ra chấn động lớn. dung nham cứ như thế văng ra tứ lung tung, khiến cho khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. triệu hai một bên bị dư chấn của hai người bọn họ làm cho phải chạy đôn chạy đáo. trận chiến của hai yêu linh chính thức bắt đầu. Hồ nhã phía trên không ngừng tấn công xuống. Mỗi một trường đánh ra, uy lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Sức mạnh của cô ta đã đạt mức phá núi lấp biển, cũng không phải là việc khó. Ngư Minh Côn phía dưới không chút yếu thế. Mỗi một đòn đánh xuống, đều được nó đánh chặn. Còn nếu như chặn không được, thì trực tiếp lặn vào dung nham nóng hổi tránh là được. Làm cho đối phương không tài nào chiếm được ưu thế. Dựa vào chút thực lực này của ngươi, muốn lấy hỏa liên hoa của ta, đúng là chuyện được rồi mà. Ha ha, Ngư Minh Côn một trận cười lớn, càng làm cho kẻ địch thêm phần tức giận. Con cá thối này! đúng là không biết sống chết, hồ nhã ngay lập tức nghiêm túc chiến đấu. thứ đồ đó cô ta nhất quyết phải lấy cho bằng được. chỉ thấy xung quanh hồ nhã xuất hiện một làn khí tức khác lạ, một màu hồng quyến rũ nhưng đầy quyền lực từ trên người cô ta không ngừng tỏa ra. sau lưng nàng ấy vậy mà lại ẩn hiện hình ảnh hồ ly sáu đuôi, chân thân thật sự cuối cùng cũng lộ diện. hình ảnh đó vừa xinh đẹp nhưng cũng đầy quý phái, tư thái mà nó mang tới là đứng trên ngàn người. hoa wow, thật sự là yêu này, uổng thế nhờ triệu hải một bên cảm thán không thôi. người đẹp như thế lại không ngờ tới đó là yêu linh. đã nói với ngươi. Cô ta là yêu ngày từ đầu rồi, mà ngươi không nghe, bây giờ thì tin chưa? Giờ gờ một bên, lừa tiếng trách móc. Biết rồi, biết rồi. Xem ra ngày mà ta rời khỏi hoang đảo này, e là còn cách rất xa. Triệu Mai thở dài một hơi, có chút thăng trầm trong đó. Trở lại trận chiến bên đây, sau khi sử dụng tới chân thân, Mỗi một đòn mà hồ nhã đánh ra, uy lực tăng mạnh bộ phận. Cảnh bật phía dưới bị cô ta đánh đến mức chấn động không thôi. Liên tục công kích, nhằm tạo thế áp đảo với kẻ địch. Trước tình hình này, Nương Minh Quân cũng không rơi vào thế yếu. Nó liên tục dùng dung nham làm lá chắn cho bản thân ẩn hiện một cách cực kỳ khó đoán, khiến cho những đòn đánh của đối thủ hoàn toàn là vô dụng. Chỉ dựa vào một chút bản lĩnh này của ngươi, còn không đủ dãi nữa cho ta. Quay về nhà mà tu luyện thêm trăm năm nữa đi. Biết đâu đến lúc đó, lấy được cái cặn của Hỏa Liên Hoa thì sao?" ngư Minh Quân lớn tiếng mà nói. Nó dựa vào huyết mạch của bản thân có phần cao hơn đối phương, nên khinh thường thấy rõ. Chương 131, thất bại lần đầu chương 131, thất bại lần đầu hai bên giao chiến, cực kỳ ác liệt, khiến cho mảnh đất này hoàn toàn đi không ít. Mỗi lần ra chiêu, dư âm đều vang xa, sức mạnh tinh trời. Trong thoáng chốc, khó mà phân rõ thắng thua. Nhưng phần hơn, liền được Ngư Minh côn chiếm lấy. Mặc dù Hồ Nhã thực lực cao hơn đối thủ, lại không ngừng tấn công. Nhưng địa hình nơi đây, 10 phần bất lợi với cô ta. Thêm vào huyết mạch của kẻ địch có phần cao hơn bản thân. Trận chiến này đối với nàng ta mà nói, vẫn là có chút khó khăn. Hồ Nhã mỗi lần ra chiêu, đều dùng hết sức mà đánh. Chân thân như thế, thêm phần trợ uy. Mắt thấy, tấn công từ xa không có chút lợi thế nào. Vậy nên, cô ta ngay lập tức tiếp cận, trực diện đối đầu với kẻ địch. Bản thể xuất chiêu, sáu đuôi theo đó đánh xuống, uy thế hơn người. Liên tiếp tấn công. Mỗi một lần ra đòn đều như là muốn lấy mạng của đối phương, nhưng vậy cũng khó mà gây tổn hại đến kẻ địch. Lớp da của Ngư Minh Quân cứng cáp vô cùng, cho dù là vũ khí làm bằng Ugimi, chưa chắc gì đã xuyên thủng. Lại thêm, bản thân nó huyết mạch cực cao, có thể xem là quân vương trong giới yêu ma. Nếu không phải là vì cấp bậc có chút thấp hơn đối thủ, thì chỉ một đòn đã đủ hạ gục cô ta. Đó cũng chính là lý do vì sao, Ngư Minh Quân nhất định phải ăn cho bằng được Hỏa Liên Hoa, nhằm nâng cao tư chất cũng như thêm phần cải thiện huyết mạch của bản thân. Đến lúc đó, ngày mà nó hóa hình e là không còn xa. Hồ Nhã mỗi một lần ra đòn, điều khiến cho khung cảnh xung quanh chấn động không thôi. Ngư Minh Quân cũng không hề kém, thoát đẫn thoát hiện trong dòng dung nham nóng chảy. Phản công chớp nhoáng, một đùi có tới, đem cô ta đánh văng vào vách núi. "Ha ha, hồ tộc các ngươi, huyết mạch thấp kém, thực lực cũng chỉ có thế thôi. May mắn mới có thể hóa hình, đừng có quá ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân nữa." Ngư Minh Quân được một trận cười lớn. "Con cá thối nhà ngươi, sắp chết đáng nơi rồi còn ở đó mà ngạ mạng, hồ nhã thương thế trên người là không hề nhẹ." Chỉ thấy, Hồ Nhã tập trung tất cả sức mạnh của bản thân, dồn hết vào đuôi. Những làn khí tức ban đầu giờ đây đã ngưng động thành thực thể. đây là mướn, một chiêu so tài phân định thắng thua với kẻ địch. tiếp theo đó, cô ta trực diện lao tới đối thủ, một đòn xuất ra, sáu đuôi ngay lập tức mạnh mẽ đánh tới, uy lực vô song, không sao coi thường. như minh quân thấy thế, liền vội hòa mình vào lòng dung nham nóng hổi, nhằm giảm đi sức công phá mà đòn đó mang tới. nào ngờ hồ nhã lại nhanh chóng chuyển hướng, di chuyển trực tiếp đến chỗ hỏa liên hoa. mặc dù còn vài giờ nữa, hoa mới thực sự nở rộ. đó cũng chính là lúc công dụng của nó đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác còn tiếp tục dây dưa kéo dài, đến lúc đó có lấy được hay không là cả một vấn đề lớn. bây giờ nàng ấy đã không còn quan tâm được nhiều như thế nữa. cho dù là công dụng của nó có giảm đi chút ít, nhưng đối với cô ta mà nói, đó không phải là vấn đề gì lớn. dẫu sao thì có còn hơn không? trước mắt, hồ nhã đã đến rất gần hoa liên hoa, chỉ cần đưa tay chạm lấy, là có thể hoàn toàn hái được nó. đến lúc đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. thì ngư minh côn còn có thể làm gì được cô ta? đúng lúc ấy, kết quả mà cô ta không mong muốn nhất lại bất ngờ xảy ra. ngư minh côn từ dưới dung nhang mà bật cao lên trời. Một nuôi bất mạnh, đem kẻ địch trực tiếp đánh lùi về sau, thành công bảo vệ lấy hỏa liên hoa trước mặt. con hồ ly nhà ngươi không ngờ lại gian xảo đến thế, nhân lúc ta không chú ý, lại muốn hái trộm hỏa liên hoa, ngư minh côn lời nói có phần tức giận. hồ nhã hiện tại thương thế không hề nhẹ, có lòng mà chiến tiếp. nơi đây hoàn toàn không có chút lợi thế thuộc nào về cô ta, còn tiếp tục đánh nữa, e là mất nhiều hơn được. bây giờ kế sách vẫn là rời đi trước thì hơn. muốn đi đâu có dễ như vậy, ngư minh côn nhìn thấu ý định của kẻ địch, ngay lập tức ra đòn đánh chặn mặc dù thương thế trên người có chút nặng nhưng hồ nhã muốn rời khỏi nơi đây cũng không phải là chuyện khó. ngư minh côn muốn cản cô ta lại, é e là không tài nào làm được. chỉ thấy nàng ấy xoay người mà tránh một đòn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bay đi. mới đó mà đã chạy rồi sao? biết điều đấy. nếu không một lát nữa muốn rời đi cũng không thể dễ như thế đâu. ngư minh côn lời nói vừa dứt liền trở về bảo vệ lấy hỏa liên hoa. triệu mai bên này từ đầu đến giờ vẫn âm thầm quan sát tất cả, xem xem bản thân có chấm mút được gì hay không. dựa theo tình hình này mà nói, đến còn không có lấy gì mà đói hút đồ ngon, Chật. xem ra lần này không có duyên với món đồ tốt đó rồi. Triệu Hoài thở dài một hơi, gung lời cảm thán, có con cá thôi mà cũng đánh không lại, đúng là ngoài cái đẹp ra thì không được tích sự gì mà. Triệu Hoài một lời bình phẩm, sau đó quay người về sau, ý định rời khỏi nơi này, dù sao ở đây cũng không kiếm chắc được gì, rời đi vẫn hơn. Đi chưa được bao xa thì bỗng nhiên từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống, một bóng hình có chút quen thuộc, dáng vẻ này hình như Triệu Hoài đã thấy ở đâu rồi. Đây không phải là người mà hắn ta đang nói xấu hay sao? Lần này, cô đi chân lạnh toát ngay lập tức, triệu hải quay người về sau, dùng tốc độ nhanh nhất, ra sức bỏ chạy. vẫn là cái cảm giác trước đây, khi đối đầu với mẹ nuôi. hắn ta thản nhiên, cả người đang lơ lửng trên không. cho dù có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, cũng không sao thoát khỏi tình cảnh này. Ồ, là con người sao? thì ra con chuột nhất mà ta cảm nhận được. đó lại là ngươi. hồ nhã ánh mắt nhìn về đối phương, trong đó thấy rõ sự khinh thường. xin chào, chúng ta cũng không thân nhau cho lắm thì phải. đây là lần đầu gặp vỡ sao lại giữ chặt người ta thế này? triệu hải cố gắng mỉm cười, nụ cười ấy có phần giả tạo làm sao? lại làm ra dáng vẻ hết sức thân thiện để lấy lòng cô ta. Mong sao bản thân có thể thoát được cái này. Hồ Nhã sau khi bị Ngư Minh Quân đánh bại, tất nhiên là sẽ có chút không vui trong lòng. Vừa hay lại gặp phải Triệu Hoại ở đây. Vậy thì cục tức này cần gì phải giữ lấy trong người, cứ chút giận lên mình hắn ta là được. Nói nhiều như thế làm gì, chết đi." Lời nói đó, mười phần lạnh lùng. Chỉ thấy cơ thể Triệu Hoại không ngừng bị nghiến ép. Có thể mơ hồ cảm nhận, một sức mạnh vô cùng lớn đang bao bọc lấy toàn thân hắn ta. Mang đến cái cảm giác vừa áp bức vừa ngột ngạt, khó mà thở nổi. Xong rồi, xong rồi đã bảo ngươi ngay từ ban đầu là chạy đi thì không nghe. Giờ thì hay rồi, bị yêu linh bắt được, cái chết là điều khó mà tránh khỏi, giờ bờ lúc này đã có phần hoàn loạn. Muốn giết ta, đâu có dễ như thế, Triệu Hải mạnh miệng mà đáp. Giờ phút này, muốn sống chỉ có thể tung ra hết những gì bản thân đang có. Mai sau, mới nhặt về cái mạng của mình. Tự tin thì có thừa, bây giờ chỉ cần chứng minh là được. Đã đến lúc Triệu Hải phô diễn kỹ năng quỷ khóc thần sầu, mà trước đây hắn ta không ngừng luyện tập. Chương 132, nô bộ chương 132, nô bộ chị gái xinh đẹp ơi, làm ơn tha cho em một mạng em tuổi con trẻ, lại là bé ngoan. Trên thì có mẹ già, dưới thì một bầy em thơ. Nếu như kẻ hèn này chết đi, lấy ai chăm lo bọn họ? Hự hự hụ triệu hải cố gắng hết sức, làm ra dáng vẻ đáng thương, cầu mong sự thương xót đến từ đối phương. Nhưng cô ta, không chút mềm lòng, ngược lại ra tay còn có phần nặng hơn. Cái cảm giác nhẹ thở đó, như muốn giết chết con người ta vậy. Triệu hải đau đớn cùng đấy, tình cảnh ấy, vẫn là có chút thế lương. Nhận thấy, câu xin là điều vô ích. Nếu còn không làm gì khác, e là phải mất mạng tại đây. Triệu hải điên cuồng suy nghĩ, tìm về cho bản thân một con đường sống. Cuối cùng, giữa sự sống và cái chết, hắn ta đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất, đủ để bảo toàn mạng sống cho chính mình. Giết ta rồi, cô không sao lấy được hỏa liên hoa, triệu hoa hết lớn, trước khi bị nghiền nát. Nghe được lời này, hồ nhã bỗng nhiên cười lại một nhịp, ánh mắt nhìn về đối phương đã có sự thay đổi thấy rõ, thay vì khinh thường như trước, giờ đây đã là nghi hoặc không thôi. Hắn ta đã thành công trong việc khơi gợi sự hứng thú của cô ta, từ đó mà nhận về một mạng. Ngươi, nói gì? Chỉ thấy cô ta khẽ động môi, tâm tư có phần kín đáo. Hỏa liên hoa, ta có cách lấy được nó. Triệu Hải một lần nữa khẳng định lời nói của bản thân. Khuôn mặt ấy tràn ngập sự tự tin, không chút nào là giả dối. Lời này là thật. Hồ Nhã lúc này nửa tin nửa ngờ, trong lòng đã có chút dao động. Là thật, thật một trăm. Ta thật sự có cách lấy được hỏa liên hoa cho cô. Triệu Hải lớn tiếng mà hét, kiên định không thôi. mắt thấy đối phương khí thế hào hùng, lời nói rõ ràng. Hồ Nhã cũng không làm khó hắn ta nữa, thu lại không chế, khiến cho Triệu Hải từ trên cao té xuống, không khỏi choáng váng. Đối với Hồ Nhã mà nói, hỏa liên hoa thật sự rất quan trọng. Nếu không phải là vì ngư minh côn ngăn chặn, nàng đã hái nó đi từ lâu. Điều mà cô ta quan tâm nhất hiện tại là làm sao lấy được món bảo vật đó về tay. Nay con người trước mặt lại khẳng định chắc định, bản thân có cách cướp được Hỏa Liên Hoa từ tay con cá chết thiệt kia. Dù sao cũng không mất gì, nếu may mắn còn lấy được bảo vật đó. Đây không phải là chuyện tốt đáng làm hay sao? Tha cho hắn ta một mạng thì có đáng là gì? Giờ vờ, ngươi tính toán thử xem. Chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Xích sát được cô ta, Triệu Hoài mỉm cười sáo trá ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà. Thông qua vô hạn tính toán, Chúng ta có đến 90 tỷ lệ giờ g lời chưa kịp nói hết, Triệu Hoài đã nhanh như chớp, ngay lập tức xông lên. Xuất ra Long Ký, Cốt Long chảo, một đòn mạnh mẽ đánh tới. Chết dưới tay đối phương. Nghe được lời này, Triệu Hoài giật mình, không khỏi hoang mang. Thế là hắn ta trượt một đường dài, trực tiếp quỳ đến dưới chân của hậu Nhã. Tình cảnh này, đúng là có chút mất mặt. Chỉ thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh đó khó mà diễn tả thành lời. Ngươi muốn hại chết ta à? Lời quan trọng như thế, vậy mà lại chơi nắc khiến cho ta hiểu lầm. Lần này, thật sự là xong đời rồi, Triệu Hải lớn tiếng móc khuôn mặt liền nở ra nụ cười có chút gượng gạo. Ta còn chưa kịp nói hết lời, ngươi đã hảo hảo tới. Ai mà cản cho kịp? Muốn chết, thì cũng đừng kéo ta chết chung với ngươi chứ. Giờ vừa bung lời phản nàn. Hiện tại tình hình rất chi là tình hình. Triệu Hải mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Bây giờ thì hay rồi, thấy mọi chuyện dễ quá, nên hắn tự tạo độ khó cho mình chơi. Cái này, đúng là trời tạo nhiệt thì còn đường sống, người tạo nhiệt thì chỉ có đường chết. Bầu không khí hiện giờ, đúng là có chút ám uội. Chỉ thấy Triệu Hải người xuống, đưa tay lao lấy vết bẩn dưới chân của Hổ Nhã. Nhìn về tình cảnh này. Hai mắt cô ta tròn xoe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại để chân lấm lem bùn đất thế này? Có biết làm như thế, người ta sốt lắm không hả? Triệu Hoài thấy tình hình không ổn, ngay lập tức chuyển đổi chủ đề. Mong sao cứu được cái bầu không khí chết tiệt này. Ta nhớ không lầm, con người các ngươi có một hành động được coi là khuất phục người khác, đó hình như là liếm chân thì phải. Ngươi làm thử ta xem, hồ nhã cũng không ngốc, liền thử mức độ trung thành của đối phương. Dù sao con người, kẻ nào cũng như mô nhợ chá, có mà giữ lại bên mình. Đùa à? Bảo ta liếm lấy chân cô, đây là đang nói giỡn phải không? Triệu Hải đột nhiên cả người đều cứng lại. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Hồ Nhã nhìn về hắn ta, vẻ mặt có phần không hài lòng. Chỉ là ta cảm thấy bản thân địa vị thấp hèn, làm sao xứng đáng chạm vào cơ thể ngọc ngà của ngài." Triệu Hải cố gắng mỉm cười làm sao cho đê tiện nhất có thể, Mai sao còn thoát được một kiếp. Cũng đúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật sự là hèn mọn. Nhưng tộc ta có quy định riêng, mỗi khi nhận nô bộc, phải để cho nó thể hiện mức độ trung thành với chủ nhân. Thông thường sẽ là phải chịu cực hình, kẻ nào vượt qua được, mới có tư cách trở thành nô bộc cho tộc ta." nhưng hiện giờ tình thế cấp bác nếu như ngươi phải trải qua khổ ai đó không biết là có còn sống hay không hiện tại ta đặc biệt thu nhận ngươi làm nô bộc tạm thời cho ta vì ta mà ra sức chết không chối từ hồ nhã sắc mặt lạnh lùng một lời giải thích khoan đã nô bộc với trả nô lệ đây rốt cuộc là chuyện gì đây triệu hoài lúc này hoang mang cực độ vậy ngươi lựa chọn cái chết hồ nhã ánh mắt lạnh như băng thoáng chốc đã dọa cho đối phương sợ hãi chết gì chứ không phải chỉ liếm chân tôi sao chuyện đó là sở trường của ta đấy ăn luôn cả cô còn được "Sao ba cái liếm chân này thì nhằm nhọ gì?" Triệu Hải gượng cười mà đáp. Lời nói vừa dứt, một uy áp khổng lồ đã ghì chặt lên người hắn ta. Nó mang đến cái cảm giác nghiền ép, không sao cử động cho được. Nếu không phải là trước đây, đã từng trải qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc đến từ vị trí của mẹ nuôi, e là Triệu Hải bây giờ đã trở thành thịt vụn. Người tốt nhất vẫn nên là giữ lấy một miệng. Nếu không phải vì ta cần lấy Hỏa Liên Hoa, thì ngươi cũng không sống tới giờ này đâu." Trong lời nói của cô ta, đều ẩn chứa hàm ý bản thân tùy thời có thể giết chết hắn. Nhưng lời này lại tự mình để lộ ra điểm yếu sống mà phải chịu sự bất công như thế này, không còn một chút tự do nào cả. Chi bằng cô giết ta đi. Bất quá ai cũng đừng hòng có được thứ mà mình muốn. Triệu Hải khẳng khái mà đáp. hắn ta dựa vào sơ hở của cô ta để đặt ra điều kiện. Thấy đối phương không nói lời nào, Triệu Hải trong lòng không khỏi vui mừng. Coi như bản thân đã đặt được đúng, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, tự do đã không còn cách xa. Nhưng đời mà nó sẽ không vận hành theo cách mà mình muốn. Được thôi. Nếu như ngươi đã muốn chết, thì ta cũng không cần cương cầu làm gì. Đánh huyết tướng, thỏa mãn yêu cầu của ngươi vậy, hồ nhã ngay lập tức. Giờ tay lên cao ý định đánh xuống một trường kết liêu hắn ta chỉ thấy nhanh như gió thổi triệu Hải đã không ngừng liếm lấy liếm để chân của hậu Nhã mẹ mà đó thỏa mãn vô cùng ý chí kiên cường ban nãy đều đã tan theo gió mây chỉ còn để lại đây kẻ hèn hoàn toàn khuất phục chỉ thấy hắn ta được đà lần tới liền nhân cơ hội này bất chấp mà tiến lên chớp mắt đã tới phần đầu gối cách cánh cửa thiên đường kia đã không còn bao xa được ăn cả ngã ăn chương 133 khuất phục chương 133 khuất phục triệu Triệà bây giờ cho dù có chết Cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, mãn nguyện mà rời khỏi trần đời. Hắn ta đây là muốn thu về một chút lợi ích. Dù sao đôi chân trắng non nã này đâu phải là ai cũng liếm được. Trước hành động kinh tởm đến cùng cực của đối phương, Hồ Nhã liền một chân đá bay hắn ta, không cho cơ hội làm sảng. Thế là Triệu Hoài được trải nghiệm cái cảm giác lăn lộn trên mặt đất. Nhưng trên khuôn mặt đó, lại tràn ngập nét thỏa mãn, không chút nào gọi là đau đớn. "Tên khốn tiếp nhà ngươi, dám vô lễ với ta." Hồ Nhã ngay lập tức phát động chân thân. Áp đó, mạnh mẽ bội phận. "Vô lễ gì chứ? Ta đây là đang thể hiện sự trung thành của mình với cô." chuyện này không phải là nên làm hay sao? Triệu Hải mỉm cười, có phần treo chọc đối phương. Nếu không phải là vì bây giờ Triệu Hải vẫn còn tác dụng với cô ta, thì e là với hành động vừa rồi đã đủ để hồ nhã băm dằm hắn ra hàng ngàn mảnh. Cô ta mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng đành nuốt xuống. Tất nhiên, cái chết có thể tha, nhưng việc trừng phạt là không sao tránh khỏi. Chỉ thấy một làn khí tức màu hồng ngay lập tức xông tới bắt lấy Triệu Hải. Hắn ta phản ứng nhanh nhẹn, bật người sang một bên mà né. Nào ngờ làn khí tức đó lại chủ động đuổi theo, không tài nào tránh khỏi giờ đây, triệu hải đã bị khí tức của đối phương hoàn toàn quá chặt, khó mà cử động. cái cảm giác nghẹt thở đó, lại một lần nữa xuất hiện. không những như vậy, mà toàn thân còn truyền đến những cơn đau lớn dữ dội, khiến cho hắn ta trải nghiệm được cái cảm giác gọi là sống dở chết dở. thời gian hỏa liên hoan ở, e là không lâu nữa đâu. cô còn ở đây dây dưa với ta, thì đến lúc đó cạn còn không có mà hút, triệu hải yếu ớt mà nói, cố gắng tìm về một đường sống cho bản thân. nghe tới đây, hồ nhã mới chịu dừng tay. nếu không dày vò mà hắn ta phải chịu, nào đâu chỉ có như thế, mà còn phải gấp trăm lần ngàn lần như vậy cho đó, Triệu Hải từ trên cao nga xuống, tình cảnh đúng là có chút đáng thương. Khu khụ, xem tí thì chết. Cái mạng này, bao cứng luôn, Triệu Hải lẩm bẩm trong miệng, tự mình an ủi lấy mình. Triệu Hải lom không đứng dậy, bước chân có phần không vững. Hắn của bây giờ, còn sống đã may mắn lắm rồi. huống chi mấy vết thương nhỏ này, cần gì phải bận tâm tới. Chỉ thấy, Hồ Nhã nhẹ nhàng tiếp cận, nâng chọn khuôn mặt của đối phương lên. Hai người cứ như thế, bốn mắt nhìn nhau. Cô ta ngay lúc này, liền thi triển hồ kỹ, bị khống tâm ăn, hấp lấy linh hồn của người thiếu niên trước mặt. Triệu Hải cứ như thế, say đắm mà nhìn vào đôi mắt ấy, bị không tâm hoan là mật kỹ của hồ tộc, chỉ những ai huyết mạch cực kỳ tinh thuần mới có khả năng thi triển được nó. Công dụng chủ yếu vẫn là bị hoặc đối phương từ đó sinh ra sự không chế đối với bọn họ. Bị hoặc đó không phải ở thể xác mà linh hồn của người bị chúng chiêu, khiến cho bọn họ trở thành nô buộc trung thành của bản thân, khó lòng mà phản kháng. Có điều mật kỹ này vẫn tồn nhưng mặt hạn chế nhất định, đó là mỗi lần sử dụng, bản thân và người kia đều có một số ràng buộc khó mà diễn tả. Nếu không phải là vì sợ triệu hoài dở trọt thì nhã cũng không đến mức sử dụng chiêu thức này. triệu hoài lúc này. Toàn thân cảm giác tê dại, đầu óc có phần mụ mị. Đến khi nhận ra có điều không đúng, tất cả đều coi như đã là quá muộn. Bây giờ, hắn ta muốn đưa tay đẩy ngã đối phương, nhưng không sao làm được. Đến khi chiêu thức này hoàn thành, Triệu Hải mới có thể lấy lại tự do. Hắn ta ngay lập tức lùi xa về sau tránh như tránh tà, giữ khoảng cách với Hồ Nhã. Trên khuôn mặt đó, nét hoang mang thấy rõ. "Cô, cô làm cái quái gì ta vậy?" Triệu Hải lớn tiếng chất vấn. "Ngươi, qua ai thế hả?" Hồ Nhã đưa mắt nhìn tới, hắn ta đã không tự chủ mà quỳ xuống. Triệu Hải muốn đứng dậy, nhưng không sao nhúc đích cứ như thể, hai đầu gối đã dính chặt vào đất, khó mà rời đi. đây chính là tác dụng thực sự của Mỹ không tâm hàn. chỉ cần một ý nghĩ, đối phương đã là vật trong tay, khó mà làm trái ý mình. đây, đây là chuyện gì thế? ta, cô triệu hải bây giờ đã thực sự quất phục. chỉ thấy, hồ nhã thướt tha bước qua người hắn. lúc này, triệu hải mới có thể tự do hoạt động trở lại. cái cảm giác bị kẻ khác hoàn toàn không chế như vậy, đúng là có chút khó chịu trong người. ánh mắt nhìn cô ta, thoạt nhiên sẽ có sự bất bình thường trong đó. đi lấy hỏa liên hoa thôi, thời gian cho chúng ta đã không còn nhiều nữa phải biết nắm bắt thời cơ, tránh cho con cá thối đó được lợi, Hồ Nhã lên tiếng, uy quyền không thôi. Triệu Hoài biết rằng, đối phương đang nói cho hắn ta biết, đã đến lúc ngươi chứng minh năng lực của bản thân, làm được, ngươi có thể sống hay không còn tùy, còn nếu như mà làm không được, cái chết chính là điều chắc chắn, không cần phải bàn cãi. Muốn lấy được Hỏa Liên Hoa, chúng ta cần phải làm việc này trước đã. Theo ta, Triệu Hoài ngay lập tức đi phía trước dẫn đường. Hồ Nhã cũng theo đó, đi chuyển ngay phía sau hắn ta, tránh cho trường hợp đối phương giở trò không hay. Triệu Hoài, ngươi là chuyên nhân của Long Thần, ngươi từng giết vô số yêu ma tạm nên hòa bình của nhân loại. Thanh tựu một đời là nhiều vô số kể. Sao bây giờ tới ngươi lại trở thành nô bộc cho yêu ma thế này? Âm thanh vang lên trong đầu, tiếng giờ gờ phản nán không thôi. Ngươi tưởng ta muốn à? Có còn lựa chọn khác cho ta chọn hay sao? Lại nhắc đến lúc ta bị đối phương hành hạ, sao không thấy ngươi xuất hiện thế? Bây giờ thì hay rồi, còn dám lên tiếng trách móc cả ta, triệu hại không hề kém cạnh, mạnh mẽ mà đáp. Chuyện này còn có thể trách được ai? Trách mình xuôi thôi. Vậy kế hoạch của ngươi là gì? Làm sao mà lấy được hoa liên hoa về tay? Giờ gờ thấy tình hình cũng ổn. Ngay lập tức chuyển đổi chủ đề. Kế hoạch? Làm cái gì mà có kế hoạch, Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, mà không chút bận sóng. Người của ta đấy à? Không có kế hoạch lấy gì cướp được Họa Liên Hoa trong tay Ngư Minh côn. Phải biết, ai trong số hai yêu bọn họ, ngươi của hiện tại đều không có khả năng cho tới, giờ giờ lúc này đã có chút hoang mang. Không nói như thế, ngươi nghĩ bây giờ ta còn đứng đây nói chuyện với ngươi à? Kệ đi, tới đâu thì hay tới đó vậy. Và lại, chuyện này không phải là không có cách giải quyết. Thành hay bại, đều phải xem may mắn của ta có đủ lớn hay không đã. Thế là dưới sự dẫn dắt của triệu hoài hai người bọn họ không ngừng lao du khắp nơi trên hoan đảo hết đi về bên đông lại chạy về tây vui thì ra bắc buồn thì về nam chốc lát khu rừng đã bị cả hai đi hết một lượng lúc này hồ nhã thực sự đã mất kiên nhẫn còn tiếp tục dây dưa như thế chỉ sợ rằng hoa liên hoa sẽ bị ngư minh cô nán mất người rốt cuộc làm muốn dẫn ta đi đâu thế thời gian đã không còn nhiều nữa người đây là muốn gì cứ nói thẳng với ta là được không cần phải út út mở mở như thế này đâu giọng nói của hồ nhã lộ rõ sự bức tức có rồi thứ mà ta tìm kiếm không ngờ nó lại nằm ở đây Triệu Hoài nhìn về phía trước, miệng cười nham hiểm. Chương 134, công báo tư thủ chương 134, công báo tư thủ trước mắt hai người bọn họ, chính là rắn cạp xích đang cuộn mình phơi nắng. Sau khi điên cùng truy đuổi Triệu Hoài, kết quả lại để đối phương chạy mất. Nó không có việc gì làm, liền trở về đây mà nằm nghỉ cho khỏe. Thứ ta tìm chính là nó, có lấy được Hỏa Liên Hoa hay không? Tất cả đều phải dựa vào nó rồi. Triệu Hoài đưa tay chỉ về Dán cạp xích, miệng không tự chủ mà nở ra nụ cười gian xảo. Hắn đây là muốn mượn dao giết Dán trả lại mối thù xưa. Dán Cạm yêu thú cấp 4 chúng ta cần nó để làm gì? trong ánh mắt của hồ nhã lộ rõ vẻ nghi hoặc chất độc của rắn cạp xích đó là thứ không thể coi thường chúng ta chỉ cần dùng thứ này độc chết con cá kia là được triệu hải cố gắng làm ra dáng vẻ tự tin mà đáp còn trong lòng thì chuyện này tự mình biết rõ là thành hay bại thì xem vào độ may mắn của bản thân ngươi đùa với ta hả lớp da của ngư minh quân cứng cắc vô cùng đến ngay cả ta đánh còn không xuyên qua thì làm cách nào độc chết được nó hồ nhã tưởng rằng đối phương có chủ ý gì hay không ngờ tới dây dưa với hắn ta lâu đến như vậy kết quả lại không như ý muốn liền có chút bực tức trong người, gấp gáp cái quái gì chứ? Nếu độc không được bên ngoài, vậy thì chúng ta ra tay từ bên trong. Đến lúc đó, nó không chết thì e là cũng còn nửa mạng. Cô còn sợ, đánh không lại nó hay sao? Triệu Hải nhảy số cực nhanh, liền khiến cho tâm tình của cô ta dịu đi phần nào. Lời nói vừa dứt, Hồ Nhã đưa ánh mắt nhìn tới đối phương. Từ trên xuống dưới, đều đánh giá qua một lượt. Chỉ thấy, cô ta nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý mà cái nhìn đó, lại mang đến cho Triệu Hải cái cảm giác bất an trong lòng. Cô nhìn ta như thế, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Triệu Hải bây giờ mới biết bản thân đang tự đảo hố cho mình. Không ngờ tới đấy, ngươi lại chủ động hiến thân đến như vậy, tự mình làm ngồi, để con cá chết bằng đó ăn thịt. Hồ Nhã nhẹ nhàng mà nói, lời đó không khác gì sắt mối vào tim hắn ta. Chuyện này ta cũng muốn lắm, nhưng mà thực lực của ta có hạn, e là chưa tiếp cận đối phương. đã bị cái nóng đó thiêu cháy mất rồi. Triệu Hải ngay lập tức tìm cách phó thác. Miệng cố nở nụ cười, làm ra dáng vẻ thân thiện. Nghe được lời này, Hồ Nhã có chút khực lại. Hắn ta dù sao cũng chỉ là cấp 3 sơ cấp, đúng là không thể chịu được cái nóng mà rung nham mà tới chúng chi là tiếp cận ngư minh bồn kế hoạch này xem ra là vẫn còn nhiều điều thiếu sót vậy làm sao độc chết con cá đó hồ nhã nhiễu chân mày lại biểu tình có chút mơ hồ tất nhiên là phải dựa vào cô rồi triệu hải đưa ánh mắt nhìn ngược lại đối phương có điều là không phải đánh giá mà tập trung quan sát vào một điểm ui chẳng thế ta ngươi muốn con cá chết thì đó ăn thì ta to gan một y áp cực lớn cứ như thế mà ghi chặt lên từng chân tơ kẽ tóc trên người triệu hải khiến cho hắn ta khó lòng mà thở sức mạnh đó thậm chí còn không ngừng gia tăng lên Hồ Nhã đây là muốn đối phương phải quỳ xuống cho bằng được. Nhưng Triệu Hoài ngay lập tức bật lên trạng thái bất khuất chi nào, bày ra tư thế hiên nàng, lại có phần lẫm liệt trong đó, mới có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng nhất quyết không chịu thua trước cô ta. Thời gian không còn nhiều nữa, cô tự mình mà suy nghĩ đi. Có được hay không, mọi việc đều nằm ở cô, Triệu Hoài khẳng khái mà nói, không ngừng thúc dục lấy Hồ Nhã. Khiến cho cô ta nhất thời lưỡng lự. Không chịu hy sinh, làm sao đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhận thấy uy áp có phần giảm đi, Triệu Hoài liền tiếp tục bung lời khiêu khích. Chỉ thấy Ánh mắt của Hồ Nhã liền trở nên sắc bén, mười phần lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Tay nhẹ đưa lên cao, từ đầu ngón tay bắn ra thứ sức mạnh đủ giết triệu hoài hàng trăm lần. Nhanh như viên đạn, xẹt qua người hắn ta, xuyên thẳng qua đầu của rắn cạp xích đang nằm gần đó. Ngay lập tức, nó vùng vây trong đau đớn, không ngừng kêu là những âm thanh thảm thiết. "Vậy, ta giữ ngươi lại thì có được lợi ích gì?" Hồ Nhã lời nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cho đối phương phải sợ hãi. Cô ta đây là đang muốn thị uy với Triệu Hoài, cũng như một lời cảnh báo. Nếu không muốn chết, thì phải chứng minh được năng lực của bản thân hơn ai hết hắn ta hiểu rõ tình hình của bản thân bây giờ là vô cùng bất lợi. tất nhiên là có rồi. thật ra ta vẫn còn một biện pháp nữa. đó là trong lúc cô cùng còn cá kia giao đấu, ta sẽ nhân lúc nó không chú ý, âm thầm lấy đi hỏa liên hoa. đến lúc đó, nó chính là đồ trong tay của cô. mặc dù chán đã đổ đầy mồ hôi, triệu Hải vẫn cố gắng giữ lấy nét bình tĩnh. vậy tại sao không sử dụng cách đó ngay từ ban đầu mà phải tìm đến nọc độc rắn? hay là ngươi cố tình muốn làm chậm trễ thời gian của ta? khuôn mặt của hồ nhã tối sầm lại, trên người tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Đó chỉ là biện pháp phụ, nhằm tăng thêm tỷ lệ thành công của chúng ta mà thôi. Ta đây là vì cô, hiến ngànưu kế. Chỉ cần là thứ đồ mà cô muốn, bất kể dùng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa, ta cũng phải đoạt nó về cho bằng được. Cho dù đó là nước sôi lửa bỏng, thì có Sa Trì, Triệu hại khí thế hào hùng, nói lời ngon ngọt, như là rót mật vào thải đối phương. Người tốt nhất là nói được làm được, nếu khiến ta thất vọng. Hậu quả, tự mình đánh lấy, Hồ Nhã chỉ đưa tay phất nhẹ, rắn cảm xích đã tự động đầu lìa khỏi cổ. Thân trai 12 bên nước, trong nhờ đục chịu chứ biết sao giờ. Triệu Mai lúc này miệng cười có phần bất lực. Hiện tại có thể đi được bước nào thì hay bước đó. Biết vậy ngay từ ban đầu đã không ham vui làm gì. Để bản thân phải chịu khổ thế này, hắn ta cũng chỉ có thể than thân trách phận mà thôi. Trở lại với trung tâm của ngọn núi lửa, nơi mà hỏa liên hoa sắp nở rộ, Ngư Minh côn một đường canh trường, không chút lơ là, chứng kiến thành quả ngay trước mắt, chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho nó vui mừng cồn xiết. Hỏa liên hoa là một đông sen nhỏ màu đỏ, khí tức mà nó tỏa ra không chỉ mãnh liệt mà còn mang đến cái cảm giác diễm lệ bội phần. Từng cánh hoa đều ẩn chứa trong đó là hỏa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, khiến ai ai cũng khát khao có được. Mắt thấy, xung quanh hỏa liên hoa không ngừng tập kết năng lượng, đây là báo hiệu cho việc hoa sắp nở. Khí tức mà nó biểu hiện ra ngoài, cũng vì lẽ đó mà không ngừng mạnh lên theo giây phút. Không những như thế mà nó còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, có phần say đắm lòng người. Ha ha, sắp nở rồi sao? Giây phút mà ta chờ đợi, cuối cùng cũng tới. Không mủ công, ta đổi con hổ lị kia đi. Hỏa liên hoa này, chỉ thuộc về riêng một mình ta. Ngay mà ta tẩy luyện hết mạnh, e là không còn xa nữa. Nhìn về cảnh này, Ngư Minh Quân không khỏi mừng rỡ. Thứ đó thuộc về ai thì chưa nói rõ được đâu, một âm thanh vang lên, theo đó bóng hình của Hồ Nhã xuất hiện, lượn lờ trên không. "Con yêu Hồ Nhã ngươi, còn dám quay trở lại đây? Đúng là không sợ chết mà." Ngư Minh Quân hống lên một tiếng, thanh âm giền trời. "Đồ tốt như vậy, ta làm sao có thể để ngươi một mình hưởng chọn cho được." Chương 135, hai bên tranh chấp chương 135, hai bên tranh chấp Hồ Nhã đối mặt Ngư Minh Côn, không hề yếu thế. Thậm chí khí tức tỏa ra trên người mạnh mẽ bội phần. Lần này trở lại, mục chính vẫn là Hỏa Liên Hoa bảo vận xuất thế chỉ dành cho kẻ mạnh con hồ ly nhà ngươi đã bị ta đánh bại một lần vậy mà còn dám mạnh miệng như vậy đúng là không sợ chết mà ngư minh côn lớn tiếng mà nói nói nhiều như thế làm gì tiếp chiêu hồ nhã ngay lập tức hiện ra chân thân của mình hai bên không tiếp tục nhiều lời nữa trực tiếp giao chiến hồ nhã có được sự hỗ trợ của bản thể yêu hồ sáu đôi mỗi một đòn công kích đánh xuống uy lực đều là kinh người khiến cho dung nham phía dưới chấn động cung thôi ngư minh côn dựa vào lớp da dày của bản thân lại cộng vào địa hình nơi đây không hề kém cạnh thậm chí còn chiếm phần hơn chẳng cần tốn sức, đã có thể đánh tay đôi với kẻ địch. Nó ngậm một miệng lớn dung nham, liền phun mạnh về đối thủ. Trước đòn tấn công của đối phương, Hồ Nhã ngay lập tức dùng bản thể bảo vệ lấy bản thân, nên mới có thể không chút thương tổn. Sau đó thì thuận thế mà phản công, sáu đuôi cùng lúc đánh xuống. Sức mạnh ấy là không thể xem thường. Ngay cả Ngư Minh Côn cũng phải ẩn mình dưới dòng dung nham nóng chảy kia, mới tránh được một đòn, nếu không thì cho dù có lớp da dày đi chăng nữa, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Dù sao bây giờ cũng là thời khắc quan trọng, né được thì hơn. Hồ Nhã đưa mắt nhìn tới tìm kiếm lấy tung tích đối thủ, lại không ngừng từ trên cao tấn công xuống. Mỗi một trưởng xuất ra, khí tức trong đó là không hề nhỏ. Cảnh vật phía dưới càng thêm phần hoang tàn. Cô ta làm như vậy, chính là muốn ép kẻ địch phải tự mình nghĩa thân. Đống chốc, lớp mặt của dung nham phía dưới đã bị cô ta đánh đến mức chấn động, nhưng không tài nào ép được ngư Minh Quân xuất đầu lộ diện. Thấy cách này không phải là cách hay, Hồ Nhã đã dừng tay mà chuyển sang tư thế quan sát. Tất cả những chuyển động xung quanh, từ những gợn sóng lớn cho đến sự đi chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, đều không sao thoát khỏi tầm mắt của Hầu Nhã. Nhưng thứ mà cô ta muốn thấy nhất lại không sao xuất hiện, hồ nhã ngay lập tức chấp lấy thời cơ này, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, bay thẳng tới hỏa liên hoa, ý định hái nó. nếu đối phương đã không chịu lộ diện, chi bằng cướp lấy bảo vật rồi sau đó rời đi. đó so với việc đánh bán sống bán chết với đối thủ, không phải là chuyện nên làm hay sao? mắt thấy tay đã sắp chạm tới, nào ngờ từ xa xuất hiện một quả cầu lửa bắn đến, ép cho hồ nhã phải tránh sang một bên, không tài nào tiếp cận hỏa liên hoa được nữa. ngư minh côn cứ như thế, bắn liên tiếp những quả cầu lửa, tấn công đối thủ liên hồi. hồ nhã phải dùng đến khí tức hóa bản thể mới có thể bảo vệ được bản thân trước sự tấn công dồn dập của đối phương. Nếu không, e là thương thế trên người, không mất mạng thì cũng trọng thương khó mà chữa khỏi. Trước tình hình này, Hồ Nha không ngừng di chuyển, tránh lấy công kích của kẻ địch. Cô ta cũng không hề kém cạnh, liên tục ra đòn đánh trả từ xa. Trận chiến của hai bên cứ thế mà trở nên căng thẳng không thôi. Triệu hai bên này đã bắt đầu hành động. hắn dựa vào khí của bản thân, âm thầm quan sát một bên, từ từ tiến lên. Dù sao muốn tiếp cận hỏa liên hoa trước mặt yêu linh cường đại như thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì nhìn tốc độ này của ngươi thật sự là chẳng buồn nói tới nói không chừng đến lúc hỏa liên hoa bị người ta hái đi e là ngươi còn chưa đi được bao xa giờ vừa một bên nói lời chế ước. gấp gì chứ nó còn chưa nợ nữa là thì ta cần gì phải nhanh dù sao món đồ đó có đến lượt ta quá hay đâu mà cần phải liều mạng tranh cướp triệu hoài bây giờ đang bò trườn dưới đất nick từng chút một dáng vẻ trông đáng thương vô cùng hắc ta đúng là nói không lại ngươi mà giữa sự yên bình đến từ vị trí của triệu hoài đối lập với nó là trận chiến của hai yêu linh trước mắt đôi bên giao chiến trời long đất lở cung cảnh đó mười phần náo nhiệt, ôn áo không thôi. Hồ nhã di chuyển nhanh lẹ, tấn công chậm đói. Có điều những chiêu thức nhỏ đó không sao gây nên tổn hại đến kẻ địch. Còn nếu như sử dụng đến chiêu thức lớn, lại bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. Trận chiến này đối với cô ta mà nói hoàn toàn là bất lợi. Ngư Minh Côn mặc dù thể hình to lớn, nhưng nó không phải là tấm địa, tùy người đấm đá. Dựa nào địa hình nơi đây thoát ẩn thoát hiện mà tấn công kẻ thủ. Bù vào phần trinh lệ thực lực một cấp nhỏ kia. giữa lúc hai bên giao chiến, hỏa liên hoa đã thật sự nở rộ. Chỉ thấy những cánh sen xoè rộng, xinh đẹp vô cùng. Khi tức hỏa thuộc tính từ trên người nó phát ra, phải nói là cực kỳ nồng đậm. Nhẹ hít lấy một hơi, đã cảm thấy nóng gian cả người. Lúc này, trận chiến mới thực sự thêm phần gay cấn. Không những tốc độ gia đoạn, lực công kích cũng theo đó mà tăng mạnh bộ phần. Cả hai chỉ cần lơ là một chút, liền có thể mất đi cơ hội tẩy luyện huyết mạch của bản thân. Chuyện đó với họ mà nói, là cực kỳ quan trọng. Dù có ra sao, nhất định phải đoạt cho bằng được Hỏa Liên Hoa. Trái ngược với hai yêu linh, Triệu Hoài vẫn cứ là ung dung tử tốn mà di chuyển. Thứ đó đối với hắn ta mà nói, là vật ngoài tầm tay. Có lấy được hay không? cũng không đến lượt bản thân sử dụng. âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ là được. hai bên giao chiến ngày càng ác liệt, ngư minh quân liên tục bắn ra những quả cầu lửa. uy lực mà nó mang tới là vô cùng khủng khiếp. cứ như thế mà tàn phá đi không ít cảnh vật xung quanh. dưới sự tấn công dồn dập của đối phương, hồ nhã chỉ có thể một đường tranh né. đã đến lúc nàng phải dùng đến cánh thức mà triệu hải đã nói trước kia. chỉ thấy cô ta không ngừng gì chuyển tiếp cận kẻ địch. ngư minh quân thấy thế càng thêm phần tấn công dữ dội, miệng liên tục há rộng bắn ra những quả cầu lửa. hố nhã ngay lập tức chớp lấy thời cơ này dùng tốc độ nhanh nhất, ném vào miệng đối phương một quả cầu nhỏ. Đây là phích lịch hỏa pháo phiên bản đặc biệt, chứa đầy nọc rắn trong đó. Chỉ nghe một âm thanh nhẹm phát ra cực lớn, miệng của Ngư Minh côn bốc khói không ngừng. Cái cảm giác mà khi chúng độc của rắn cảm xích mang tới, ban đầu chỉ là đau đớn bình thường. Sau đó thì những cơn nhức đến tê người không ngừng hành hạ lấy bản thân. Tiếp theo đó mới thực sự đáng sợ, ảo giác liên tục xuất hiện, khiến cho con người ta rơi vào những ảo cảnh ghê rợn nhất, khơi dậy sự hãi trong lòng mỗi người. Đến lúc đó, kẻ bị chúng độc mới thực sự mười phần thống khổ. Nhưng đối với Ngư Minh côn mà nói, thứ này cùng lắm là so với thuốc tê, thậm chí còn có phần yếu hơn. con hồ ly chết tiệt nhà ngươi, chịu chết đi! Ngư Minh Côn tức giận hét lớn, âm thanh theo đó vang vọng một vùng trời. ngay lập tức, nó há to miệng mình, tập trung năng lượng vào đó, tạo thành một quả cầu khổng lồ, bắn thẳng vào kẻ địch. chiêu thức này tốc độ cực nhanh nếu không phải là vì hồ nhã kịp thời né tránh, thì e là mạng phải mất hơn nữa. chưa kịp định thần, Ngư Minh Côn đã tự mình lao tới, một đuôi bốn mạnh, đem đối phương đánh đến mức trọng thương. chương 136 thành công cấp đoạn chương 136 thành công cướp đoạt hổ nhã ngay sau khi dính lấy một đòn của đối phương, thân thể đâu đâu cũng là vết thương. Trên miệng, bất giác đã có vệt máu chảy dài. Trước tình hình này, cô ta đã không còn cách nào khác, tiếp tục đối chiến được nữa. "Con hổ ly nhà ngươi, nếu đã cố chấp như thế, vậy thì hôm nay, để lại mạng lại đây đi." Ngư Minh Côn ngay lập tức tập trung sức mạnh, bắn ra một quả lửa lớn, to gấp 10 lần bình thường, hướng thẳng vào đối phương, ý định kết liễu. Mặc dù cả người yếu ớt, nhưng hổ nhã vẫn kịp thời chỉnh né. thấy, tình cảnh hiện giờ là bất lợi vô cùng đối với bản thân, và lại ý định đã thành cần gì phải liều mạng đánh tiếp. cô ta liền thuận thế, một đường thoát thân. con cá chết tiệt nhà ngươi, lần sau gặp lại chính là lúc ta báo lại thù này. hồ nhã trước khi rời đi, không quên lớn tiếng dọa dâm đối phương. có ngon thì đừng chạy, chúng ta tiếp tục đại chiến. xem xem, ta có nướng chín ngươi hay không. ngư minh côn khí thế hùng hồn, âm thanh vang trời. thế là dưới sức mạnh áp đảo của mình, ngư minh côn thành công đánh đổi đối thủ. tưởng rằng đã bảo vệ hỏa liên hoa, nên vui mừng không thôi. đến khi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho nó có chút hoảng hồn. hỏa liên hoa của ta, nó đâu mất rồi? ngư minh côn lúc này. Hoang mang độ, bỏ công phí sức bấy lâu nay, thành quả đột nhiên lại biến mất trước mặt. Cú sốc này đối với nó mà nói, nhất thời vẫn là chưa kịp tiếp thu. Hỏa Liên Hoa, không biết đã biến mất từ bao giờ. Nụ cười trên môi cũng vì thế, đã dập tắt không thanh. Ngư Minh Quân khó mà chấp nhận được hiện thực, nên không ngừng tìm kiếm xung quanh. Đến khi cái cặn cũng không tìm thấy, nó mới tin đó là sự thật. Con hổ ly chết tiệt kia, lại dám lừa ta. Không giết được ngươi, đúng là không thể hạ giận được mà. Ngư Minh côn ngay lập tức bay lượn lên trời, ý định truy sát đối phương, tìm về bảo vật bên này triệu mai tay phải cầm chặt hỏa liên hoa không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân một đường chạy trốn đây là hắn ta trong lúc hai bên giao chiến kịch liệt âm thầm tiếp cận mới thành công phó được nó từ tay ngư minh côn cái thứ đồ chơi này sau mà nóng dữ thế triệu mai mặc dù thành công đoạt được hỏa liên hoa về tay nhưng sức nóng khủng khiếp mà nó tỏa ra hắn ta gần như không sao chịu được phải dùng đến khí của bản thân mới có thể làm dịu đi phần nào nhưng cánh tay của người thiếu niên này đã hoàn toàn bị bỏng đến mức tăng phần đây là hậu quả của việc thực lực bản thân quá yếu kém cái thứ này cũng quá bỏng tay rồi đấy. cũng ai là khí của ta có phần đặc biệt hơn người. nếu không bây giờ em là lành ít dữ nhiều rồi. triệu hải quay đầu về sau, không thấy bóng dáng của ai. việc này khiến cho hắn ta lấy làm dương dương tự đắc không thôi. đến khi quay đầu nhìn lại, hồ nhã đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. mặc dù đã cô thắng gấp, nhưng vẫn tạo thành vệ trở dài. đến khi có vật đàn hồi cản lấy, mới tránh được sự va đập mạnh giữa hai bên. không biết là cố tình hay vô ý, triệu hải lại áp mặt vào ngực đối phương, trên miệng bất giác lộ ra nụ cười nhâm nhở. chỉ thấy. Hồ Nhã nhấc nhẹ một tay mà đoạt lấy bảo vật, lại xoay người xuất ra một cúp đem hắn ta đá văng ra xa. Ánh mắt nhìn về Triệu Hoài bây giờ, đã có đôi phần khác xưa. hỏa liên hoa trong tay, khuôn mặt cô ta cũng vì lẽ đó mà ẩn hiện nét hài lòng không ít. Không ngờ tới đấy, kế hoạch của ngươi vậy mà lại thật sự thành công. Hồ Nhã cất tiếng biểu tình căn ngợi. Tất nhiên rồi, Triệu Hoài ta mà lại, Triệu Hoài Long không bỏ dậy, nhưng trên khuôn mặt là nét tự tin không thể thiếu. Ai? Cho ngươi đứng lên thế, Hồ Nhã ngay lập tức sử dụng tới uy áp cực mạnh, đi chặt lên người đối phương, khiến cho Triệu Hoài, không tự chủ mà quỳ xuống. Cô Triệu Hoài chỉ mới vừa cất tiếng, uy áp đó tăng mạnh bội phần, làm cho hắn ta khó mà nói tiếp thành lời. "Ngươi tốt nhất là biến thân biết phận một chút. Mai ra, ta còn giữ lấy cho một mạng. Nếu không, một tên nô bộc mà thôi, không phải là không đổi được." Hổ nhã nhẹ nhàng cất tiếng, lời đó đều mang đến sự quyền uy khó nói. Triệu Hoài khuôn mặt tràn đầy bất mãn như con thú hoang khó mà thuần phục. Chỉ là hiện giờ, đánh không lại đối phương, trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà sống, chờ đợi thời cơ, một đường báo thủ. Chết tiệt, không ngờ tới cô ta, vậy mà lại trở mặt nhanh đến như vậy. Làm ra bộ dáng bá khí gì chứ, đợi có cơ hội lừa cô lên giường. Đến lúc đó, xem xem cô còn kiêu ngạo được hay không. Triệu Hoài ngoài việc mắng thầm đối phương, cũng chẳng thể làm gì được hơn. Thực lực yếu đuối, chỉ có thể tùy thời bị kẻ khác trả đạp. Muốn phản kháng, trừ khi là không sợ chết. Bằng không, nhẫn nhục là điều không thể tránh khỏi. Việc này càng làm cho Triệu Hoài hiểu rõ, đâu mới là cách thức sinh tồn thật sự ở thế giới này. Hồ nhã nhẹ nhàng lướt qua hắn ta, Triệu Hoài liền có thể hoạt động trở lại. Cái cảm giác lúc đó, đã vừa đi vài phần mặc dù sự khó chịu đó vẫn còn tồn tại nhưng bây giờ đã có thể tự do di chuyển cũng xem như không phải là chuyện xấu gì Người tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút sau này còn phải làm việc cho ta mới có thể giữ được một mạng của mình hiểu chưa hồ nhã lời nói đều ẩn chứa sự uy quyền trong đó vâng vâng vâng cô nói cái gì cũng đúng cả ta nào đâu dám cãi lời chứ đi chết ra cái gì ta cũng làm cho cô được chưa triệu mai mặc dù mười phần bất mãn nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành công cụ cho đối phương tùy người sử dụng Nhìn quần áo của ngươi, át hẳn là người của học viện Long Cơ, có đúng không?" Hồ Nhã nói ra lời này, ánh mắt có phần lạnh lùng. "Không biết cô đây là muốn giao phó chuyện gì cho ta đây? Ngoài giết người cướp của ra, việc gì ta cũng có thể làm." Triệu Hoài khuôn mặt lộ do nét gian tả. "Chuyện đó, vẫn là để sau này thì hơn. Dù sao bây giờ, thực lực của ngươi cũng quá kém, không đủ điều kiện để làm được chuyện đó." Hồ Nhã lắc nhẹ đầu, "Khí phái không thôi. Chuyện đó là chuyện gì? Cô nói rõ một chút, biết đâu ta làm được thì sao?" Triệu Hoài lúc này, thắc mắc hiện rõ trên mặt. "Chuyện đó chính là Hồ Nhã chưa kịp nói hết lời, không biết từ đâu một quả cầu lửa xuống tới. Cô ta đưa tay chặn lấy, hai bên giao nhau tạo ra uy lực cực lớn, gần như thổi bay tất cả mọi vật xung quanh, bao gồm cả triệu hải. "Cô hồ ly chết tiệt nhà ngươi, dám nhân lúc ta lơ là, đoạt lấy Hỏa Liên Hoa của ta, còn không mau giao trả ra đây." Ngư Minh Côn xuất hiện, bừng bừng vẻ mặt tức giận. Nhìn về Hỏa Liên Hoa trên tay kẻ địch, sự giận dữ đó đột nhiên tăng thêm vài phần. "Hỏa Liên Hoa nào là của ngươi? Đồ vật trong tay của ta. Ngươi sao lại nhận bơ như thế?" Hồ Nhã nhìn lên, ánh mắt khinh thường thấy rõ. "Con hồ ly này" Còn dám giở miệng? Ngươi đúng là quên mỏ thật đấy. Mới vừa lúc nãy, bị ta đánh đến mức thửa sống thiếu chết, không ngờ tới bây giờ, ngươi vẫn còn mạnh miệng như thế. Hay lắm, đợi đến lúc bị ta đánh bại lần nữa, xem xem, ngươi có còn ngông cuồng như thế không." Lư Minh Quân tức giận mà hét lớn, âm thanh vang dội khắp nơi. Chương 137, Cứ thế rời đi chương 137, cứ thế rời đi thế là hai bên không nhiều lời nữa, trực tiếp giao chiến. Lư Minh Quân liên tiếp tấn công đối phương, những quả cầu lửa cứ thế mà bắn tới. Những nơi bị nó đánh trúng, khung cảnh hoang tàn đi không ít. Hồ nhã trải qua hai lần giao chiến trước đây, cơ thể đã bị thương không ít. Bây giờ cũng chỉ có thể hiện ra chân thân, miễn cưỡng giao đấu một phen. Tình hình đối với cô ta mà nói là cực kỳ bất lợi, thua thiệt đủ lượng. Triệu Hoài thì hay rồi, sau khi bị dư chấn của quả cầu lửa đánh bay, hắn ta bây giờ chân mắc kẹt trên cây, cả người lộn ngược mà đung đưa theo ngọn gió. Tình thế, phải nói là đáng thương vô cùng. Sau dạng này, ta cảm thấy bản thân xui xẻo quá vậy. Bị người đánh lén thì không nói, vướng tới đảo hoang thì không bàn, bị yêu thú tấn công thì chưa đủ, còn phải trở thành nô buộc cho người ta. Đã vậy đi trộm đồ còn bị bỏng hết cả tay. Bây giờ thì hay rồi, tình cảnh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Thậm chí mất mạng lúc nào còn không hay nữa kìa. Triệu Hoài một hơi cảm thán, khuôn mặt ưu sầu không thôi. Chắc là do ngươi ăn ở thế nào, nên bận xui mới bám thân, khổ nạn cứ thế mà ở đến. Ngươi sau này vẫn là hành thiện tích đức thì hơn. Biết đâu may mắn kéo tới thì sao? Giờ gờ một bên, khuyên đủ hết lời. Ngươi nói như thế mà nghe được. Tâm ta trong như nước, sáng như gương, tính tình hòa nhã, thân thiện vô cùng, là người mà ai ai cũng yêu mến, hết lời khen ngợi. Ngươi nói xem, có ai được như ta không?" Lời này nói ra, Triệu Hoài nhịn không được mà còn phải tự mình mà cười. "Xem ngươi đi, lời như vậy mà cũng dám nói ra. Ta thật sự là chịu thua luôn đấy." Giờ gờ bất lực trước mức độ mặt dày của hắn ta. "Quá khen, quá khen. Chuyện nhỏ ấy mà, không cần bận tâm làm gì. Trước mắt, vẫn là tìm chỗ trốn trước đã. Nếu không ai ăn phải một quả cầu lửa kia, e là chết không toàn thây." Triệu Hoài xoay mình thoát thân, ẩn người vào trong khu rừng, che giấu đi bản thân, không để lại chút dấu vết nào cả. Hồ đối chiến ngư minh côn, cho dù đã sử dụng đến chân thân, cũng có lòng mà chủ nổi, kẻ địch không ngừng tấn công mạnh mẽ, lại thêm vào vết thương trên người, ép cho cô ta phải rơi vào thế yếu. Nư Minh Côn thấy mình chiếm được lợi thế, càng liên tục ra sức tấn công. Chỉ thấy trên bầu trời, toàn là những quả cầu lửa do nó bắn ra. Hoang đảo cũng vì thế hoang tàn hơn nữa, cây cối xung quanh đa phần đều đã bị nó cháy. Trận chiến này, Nư Minh Côn càng thêm phần thể hiện sức mạnh của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể đoạt được bảo vật về tay. Dù sao thứ có thể tẩy luyện huyết mạch, không phải nơi đâu cũng có thể gặp. Trước đây đã từng tồn tại không ít những cuộc đấu như thế này diễn ra dưới mưa tên báo đạn đó, thân ảnh của hồ nhã nhẹ nhàng di chuyển lướt qua tất cả những đòn đánh tới, đều được nàng xoay người mà tránh, cứ như chim bướm bay lượn giữa mùa xuân. không ai có thể làm hại tới được, nhưng cách này cũng không phải là cách hay. nếu còn tiếp tục kéo dài, mất mạng trong tay đối phương là điều khó mà tránh khỏi. hồ nhã ngay lập tức đánh trả một đòn, một tay nứt nhẹ giữa không trung đã xuất hiện vết chém mà tới, hướng thẳng vào kẻ địch trước mắt, uy lực là không hề nhỏ, tốc độ cực nhanh, trước mắt đã đánh thẳng vào người đối thủ. một đòn này không sao xuyên qua được lớp da dày của ngư minh côn. Gãi nữa còn không đủ nữa là, thì lấy gì làm bị thương được nó. Nhưng đó không phải là mục đích chính mà Hồ Nhã ra đòn. Đến khi lớp khói tan đi, lại không thấy bóng dáng của đối phương ở đâu. Nư Minh Quân lúc này mới thật sự biết rằng bản thân đã bị đối phương lừa. Đó rõ ràng chỉ là hỏa mù để cô ta thoát thân. Sau khi đánh ra đòn đó, Hồ Nhã đã ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi, dù sao có giao chiến tiếp đi chăng nữa, lợi ích là hoàn toàn không có, thậm chí còn có khả năng mất đi Hỏa Liên Hoa. Không phải là những gì bản thân đã bỏ ra trước đó, điều là công cốc hay sao? Con hồ ly chết tiệt kia dám lừa ta, ngư Minh côn giận dữ hét lớn, ngay lập tức truy cùng đuổi tận kẻ địch. thân thể to lớn đó là lớp như bay, di chuyển không chút chậm chạp. Trước mắt nó đã biến mất không thấy tung tích. hoang đảo bây giờ thật sự là đúng với chữ hoang. hơn nữa hòn đảo đã hoang tàn đến mức cây cỏ chết hết, một màu sơ sát. lửa cháy nghi ngút, thú rừng cứ thế mà chạy loạn khắp nơi. không cảnh phải nói là sinh linh lầm than. cuối cùng cũng đi rồi sao? nếu còn đánh tiếp, e là nơi đây tất cả đều bị hủy diệt dưới sức mạnh của bọn họ. triệu hoài xuất hiện từ đống đổ nát đó, một hơi thở dài, ánh mắt đúng là có chút yếu sầu. Rồi Triệu Hải há cái miệng thật to của mình mà cắn lấy chiếc đùi gà nướng trong tay. Đây là do trong trận chiến vừa nãy, thứ này vô tình bay thẳng vào người hắn ta. Lộc ăn từ trên trời rơi xuống, làm sao mà bỏ lỡ cho được. Ngon thật đấy, Triệu Hải một lời cảm thán. Ngươi thật sự là vẫn còn tâm trạng ăn uống? giờ ZG nhìn về cảnh này, không khỏi ngao ngán. Thì sao? Ta bây giờ còn có thể làm được gì? Không chết đã là may lắm rồi, ngươi còn đòi hỏi gì ở ta? Triệu Hoài thản nhiên mà nói, không chút bận tâm chuyện đời. Vậy chúng ta, làm sao thoát khỏi nơi đây? Vốn dĩ còn muốn nhờ con hồ ly đó giúp ta trở về đất liền, không ngờ tới cô ta vậy mà còn chạy nhanh hơn cả ta. Chuyện này, e là còn phải mất thời gian dài dài rồi đây. Triệu Hoài lắc nhẹ cái đầu, quay người về sau thì không khỏi hết hồn. Hô hồ nhã vậy mà, không biết từ đâu lại xuất hiện ngay phía sau hắn. Ánh mắt ấy, đúng là có chút doan người. Triệu Hoài đã không tự chủ, mà tự mình bị xuống dưới chân đối phương, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nhằm cứu lấy bản thân một mạng. E e e, sao cô lại ở đây? Triệu Hoài niềm nợ mà nói, giả tạo không biết Ngươi, hình như đang nói xấu ta thì phải có đúng vậy không?" Hồ Nhã nhẹ cất tiếng, lời đó nói ra giống như lưỡi dao sắc bén mà cửa vào tim hắn ta. "Người xinh đẹp như hoa, tính tình hiền dịu, ta khen còn không hết, lấy đâu ra lời để nói xấu được chứ?" Triệu Hoài phản ứng nhanh nhẹn, nói ra lời định nọt đối phương, "Sao con hồ ly này vẫn còn ở đây vậy? Ta đã chính mắt nhìn thấy cô ta rời đi rồi mà." "Vậy sao?" Hồ Nhã khẽ động môi, thanh âm có chút lạnh lùng. "Thật, một trăm, ta nào đâu dám lừa cô?" Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, hùng hồn không ít. "Thật ra, cái mà Triệu Hoài nhìn thấy, đó chỉ là phân thân do khí của hồ Nhã tạo thành." nham lừa gạt ngư minh côn đuổi theo, còn bản thân thì nán lại nơi đây. Từ đó mà tránh được sự truy sát của đối phương. Con cá chết thì đó, đợi ta hấp thụ hỏa liên hoa xong, nhất định sẽ tìm nó, trả lại thủ này." Hồ Nhã nhìn về phía xa, có phần kiên định. Triệu Hải bây giờ không dám phát ra tiếng động, âm thầm từng bước mà lùi người về sau, ý định bỏ trốn. Dù sao hiện tại, cô ta đối với hắn ta mà nói, là sự nguy hiểm cực kỳ lớn. "Ngươi, đây là muốn đi đâu?" Hồ Nhã nhận ra điểm bất thường, không khỏi nghi hoặc. "Đi đâu? Nào có đi đâu, ta vẫn là ở đây." Nghe lấy sự phân phó của người, Triệu Hoài gượng cười mà nói: "Chương 138, về bờ chương 138, về Bờ nhìn thấy dáng vẻ thiếu phần trung thực của đối phương." Hồ Nhã vậy mà, lại không nói lời nào. Dù sao kẻ này, quỷ kế đa đoan, tâm tư xảo quyết. nếu không phải là hắn ta đã bị bản thân công chế, thì cô ta khó lòng mà yên tâm. "Chúng ta đi thôi, còn ở lại đây lâu." Đến khi con cá chết tiệt đó quay lại, thì ẽ là phiền phức không nhỏ, Hồ Nhã ngay lập tức túm lấy cổ áo hắn ta. Cô ta dùng tốc độ cực nhanh, bay lượn giữa trời. Triệu Hài chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương xem như món đồ tuy ý mà mang theo, không chút bận tâm. điều này khiến cho hắn ta có phần hoảng sợ. những cơn gió thổi mạnh, cứ thế mà lướt qua người triệu hải. khuôn mặt của hắn ta giờ đây đã mười phần sắc thái khó mà miêu tả thành lời. biểu tình đó đúng là sợ hãi không thôi, nước mắt đã không tự chủ mà ứa ra. từ từ thôi, cô đi hơi bị nhanh rồi đấy. triệu hải đung đưa theo từng cơn gió, mặt mũi biến dạng hơn nữa. người còn nói nhiều lời nữa, có tin là ta ném ngươi xuống biển hay không? hồ nhã nhẹ nhàng mà nói, quyền uy ngất trời. nhìn xuống biển cả mênh mông phía dưới, xanh xanh bạc ngàn. khung cảnh thì phải nói là cực đẹp nhưng mà kẹo xuống dưới thì không ổn cho lắm, tan xương nát thịt là nhẹ, còn phải làm mồi cho cá nữa. chỉ nghĩ đến đây thôi, đã khiến cho triệu hải không khỏi dùm mình. ta cảm thấy, cô oh, hộ, oh, tốc độ, này cũng không anh, nhanh, cho lắm. cô tùy ý là được, được, triệu hải cố gắng mà nói, miệng đã bị gió làm cho lời khó mà phát ra thành tiếng. Trước mắt, đất liền đã xuất hiện trước mặt. việc này khiến cho triệu hải vui mừng không thôi. cuối cùng thì cũng có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này, không cần phải chịu khổ nữa. quãng đường tiếp theo, người tự mình đi đi, hồ nhã nhẹ động môi, lộ ra nụ cười có phần ẩn giấu trong đó lời nói vừa dứt, chưa kịp để đối phương phản ứng, hồ nhã đã buông tay. triệu hải cứ như thế mà ngã tự do từ trên cao xuống biển. khuôn mặt đó vẫn còn động lại sự ngơ ngác, ánh mắt đôi phần thất thần mà nhìn về phía chân trời xa. thoáng chốc, triệu hải đã bị nước biển bao quanh. trong làn nước xanh ấy, một mình hắn ta bơ vơ giữa dòng. ôi cái cảm giác lạnh lõng, cái cảm giác bị bỏ rơi đó, nó vẫn còn đọc lại đâu đây trên người thiếu niên này. nói cái là làm liền như vậy, ai mà đỡ cho được? triệu hải hét lớn, bực tức không thôi. nhưng hắn ta cũng đâu thể làm gì hơn, ngoài việc chút giận vào không khí. triệu hải Về bờ thôi, giờ gờ không khỏi cười thầm. Biết cuộc đời, Triệu Hải bực dọc má rất lớn. Sau hai tiếng đồng hồ, Triệu Hải gần như sức cùng lực kiệt, mới có thể đặt chân lên đất liền, cái cảm giác ấy, đúng là khó mà diễn tả thành lời. Không chỉ cơ thể, mà tinh thần hắn ta kiệt quệ đi không ít. "Hừ hừ, thêm vài lần như vậy nữa, thư thư chắc ta chết quá." "Hừ hừ, Triệu Hải nằm dài trên bãi cát, cả người vô lực, thở không ra hơi, khó khăn mà nói từng chữ. Chỉ là một chút thử thách nhỏ trong hành trình trở thành cường giả, ngươi lại không chịu được, sau này làm sao đi chấn một phương đứng trên mọi người?" giờ gờ nói lời khích lệ, chắc gì ta đã sống tới đó mà uy chấn một phương. giờ sống còn có, nói gì đến đứng trên mọi người. triệu hải thở một hơi dài, sắc mặt có phần thăng trầm. nghe lời ngươi nói tiền, đúng là không có tiền đồ gì cả, giờ gờ cũng chỉ có thể mắng nhẹ một câu. đừng nói nữa, chúng ta trở về thôi. triệu hải sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức được đôi phần, đã lê lết thân xác mệt mỏi của mình, bước chậm từng bước mà rời đi. sau ba ngày sinh tồn nơi hoang đảo, triệu hải cuối cùng cũng về bờ thành công. mặc dù có chút gian nan, nhưng hiện giờ tất cả mọi chuyện đều đã ổn. chỉ có điều. Trên mình thêm một cái thân phận nô bộc cho người ta mà thôi. 12 giờ trưa, cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả. Sức nóng mà nó mang đến là không gì cả nổi. Giữa lúc đó, lại có một thiếu niên lờ mờ xuất hiện, Triệu Hải sau một chặn đường dài, đến mức thân xác tàn tạ. Khuôn mặt ấy, đã chẳng còn cái gọi là sức sống mới có thể trở về học viện. Bíp nhà nó, mà chết đi được. Cái mạng này của ta, e là mất quá nửa, Triệu Hải giọng nói yếu ớt đến mức đáng thương. Đột nhiên, từ phía sau lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Giọng nói đó, gợi đòn biết bao. Thanh Hàn không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay bên cạnh Triệu Hải. Tên cún nhà ngươi, rốt cuộc đã đi đâu vậy? Sao nhìn bộ dáng này của ngươi lại tàn tạ thế kia? Không phải là nói ẩn cư hay sao? Sao mà bây giờ còn thê thảm hơn cả lần trước nữa vậy? Thanh đạt cất tiếng, nhìn về đối phương mà đánh giá một lượng, anh chứa đầy hoài nghi? Ẩn cư? Ẩn cư cái quái gì? Triệu Hoài Hai mắt tròn xoe, khuôn mặt nghi hoặc, mười phần ngờ nệ. Không phải người để lại một mảnh giấy, bảo rằng bản thân sẽ ẩn cư một thời gian, đừng tìm hay sao? Ta còn giúp ngươi suy nghĩ nữa là, thấy ta đối tốt với ngươi không? Mà lần sau, đừng để giấy nhắn dưới gầm giường nữa. Nếu không phải ta vô tình thấy được thì việc ngươi mất tích mấy ngày nay, ta còn tưởng rằng ngươi bị người khác bắt cóc nữa chứ. Thanh đạt miệng cười không nớt, lấy làm đắc ý ngày mà triệu hải bị bắt cóc. Thanh đạt sau khi trở về, nhìn vào căn phòng có chút chống trải lấy làm thắc mắc không thôi. Dù sao triệu hải cũng rời đi trước bản thân, nay lại không thấy bóng dáng hắn ta ở đâu, é là có chuyện không lành xảy ra. Cái tên triệu hải đó, sao vẫn còn chưa về thế này? Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Thanh đạt đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, tinh thần cảnh giác được nâng cao không ít. Sợ rằng đối phương đột nhiên xuất hiện, tập kích bản thân. Dù sao đối triệu hải mà nói, không để phòng là không được kỳ lạ, hắn ta đâu mất rồi? Thanh đạt nét mặt có phần hoa mang, mới vừa ban nãy đã bị Triệu Hoài lừa qua một lượng, việc cảnh giác tất nhiên là không thể thiếu. Triệu Hoài, ngươi có trong đây không? Nhìn vào bục cầu. Hay là ở đây? Nhìn vào xỏ rác. Đây phải không? Nhìn vào tủ quần áo. ở đây thì sao? Nhìn vào hồ bàn. Ngoài này thế nào? Nhìn ra ban công. Thanh đạt cứ như thế mà tìm kiếm khắp nơi một lượng, cho dù có là khe hở nhỏ bằng ngón tay, hắn ta cũng không hề bỏ qua, tỉ mỉ đến nỗi một quặng lông còn có thể nhìn rõ cho bằng được đến cuối cùng thì chỉ thấy được mảnh giấy nhỏ mà triệu Hoài trước đây để lại dưới gầm giường ánh mắt đó ngạc nhiên không thôi tên khốn đó gần đây làm quá nhiều việc ác nên sợ người ta báo thù đây mà thôi đi thời gian này trốn đi trước vẫn là hơn thanh ngạt một lời cảm thán đổi lại hiện tại triệu Hoài nhìn về đối phương khuôn mặt tối sầm đi không ít những cực khổ đã chịu trong những ngày qua cứ thế mà lần lượt xuất hiện trong đầu hắn ta khuôn mặt đó đã không tự chủ mà co giật liên hồi ánh mắt cũng vì lẽ đó mà trở nên sắc bén lạ thường ngươi sao thế có phải cảm kích đến mức khó mà nói thành lời hay không Chuyện nhỏ ấy mà, cần gì phải bận tâm, hà hà, Thanh Đạt lúc này vẫn còn lấy đó làm tự gác. Nào đâu có nhìn về đối phương, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Chương 139, biến thái tại học viện chương 139, biến thái tại học viện triệu Hoài sau khi trở về, người đầu tiên gặp phải, không ngờ là Thanh Đạt. Chưa gì hết, đã bị đối phương chọc tức một phen. Hắn của bây giờ, tức giận không nguôi nhưng cũng chẳng làm được gì hơn. Chỉ có thể than thân trách phận mà thôi. Người có biết những ngày này ta đã trải qua những gì hay không? Ta đây, xem tí thì chết ở bên ngoài. Thậm chí còn phải trở thành lời nói đến miệng, triệu hải đỗng nhiên dừng lại. dù sao việc bản thân trở thành nô bụng cho người khác, cũng không phải là chuyện hay ho gì, vẫn là không kể thì hơn. trở thành cái gì? ngươi nói ta nghe. thanh đạt hai chân mày nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò. không nói với ngươi nữa, ta về phòng trước đây. triệu hải xoay người, ý định rời đi. đi đâu thế? chuyện của chúng ta nói còn chưa xong. ngươi đây là muốn đi đâu? thanh đạt liền ra sức nếu kéo đối phương. bỏ ra bạn ơi. nếu nếu kéo kéo cái quần. ta bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, hơi sức đâu mà dây dưa với ngươi. Triệu Hoài nhìn về thanh đạn, ánh mắt mười phần kinh bỉ. Hai người bọn họ cứ thế, dây dưa kéo dài. Kẻ muốn đi, người cản lại không sao chấm dứt cái tình hình này. Tất nhiên việc đó, nhận về không ít bàn tán của những người xung quanh. Đến khi Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, đâu đâu cũng là cái nhìn khinh bị đến tột độ kèm theo đó là những lời dèm pha không hay. Chuyện quái gì thế này? Sao ai nhìn ta cũng là vẻ kinh tởm buồn nôn thế kia? Mặc dù ta có chút tản tạm nhưng đâu cần phải dùng đến ánh mắt đó. Triệu Hoài nghi hoặc mà hỏi, người không biết à? Đêm qua học viện xuất hiện một tên biến thái, chuyên đi trộm đồ lót của các bạn nữ chuyện này người người cam vỡn nhìn ngươi bằng ánh mắt đó cũng là chuyện bình thường thanh gạt miệng nở nụ cười ý vị sâu xa khoan đã tại sao lại là nhìn ta mà không phải là nhìn ngươi chuyện này liên quan quái gì tới ta lúc đó ta còn không biết đang ở phương trời nào sao lại có khả năng làm tên biến thái đó được triệu hoài biểu tình có hiểu khuôn mặt mười phần ngớ ngác không phải bây giờ ngươi đã trở về rồi sao chuyện này tất nhiên đều đổ lên đầu của ngươi rồi nếu không sao lại trùng hợp đến như vậy biến thái xuất hiện ngươi liền trở về dù sao cái đức hạnh của ngươi Ai ai mà không biết? Chuyện này không cần phải nghĩ, liên quan đến ngươi là điều không thể tránh khỏi. Thanh đạt hùng hồn mà nói, cứ như rằng đó chính là lẽ phải. Wow, nhìn ta trông giống cái thể loại có thể làm ra chuyện mất hết tính người này à? Triệu Hoài nghe được lời đó, bất ngờ không thôi. Giống, không phải là rất giống mà là chính ngươi chứ không phải ai khác cả. Dù sao chuyện xấu trước đây, ngươi làm ra cũng không ít. Ví dụ như việc dình Thanh hàng tắm chẳng hạn. Còn nữa, nghe được tới đây, Triệu Hoài ngay lập tức bịt chặt miệng Thanh đặt lại, tránh cho hắn ta nói rằng lộ ra chuyện xấu của bản thân. tên cốn nhà ngươi muốn chết à? lại dám nói chuyện đó ở đây. Ngươi có muốn chết đi chăng nữa, thì cũng đừng có kéo theo ta. Triệu hoài ngay lập tức kéo đối phương sang một bên hát. Đến nơi yên tĩnh, không còn một bóng người. Triệu hoài lúc này mới chịu buông tay ra. khuôn mặt đó lộ rõ nét trầm ngâm đến lạ, lại pha vào đó đôi phần hoảng loạn. nhìn vào không khác gì kẻ mới vừa làm chuyện xấu sợ người ta phát giác. dù sao hắn ta cũng có tật giật mình cũng là điều bình thường. nhìn bộ dáng này, đúng là nghi ngờ thật mà. đừng có nói với ta, kẻ đó thật sự là người đấy. Thanh ngạc đưa ánh mắt quan sát, cái nhìn có phần hoài nghi. Giữa trốn đông người như thế, người lớn tiếng như vậy, ai mà không sợ cho được. Để người khác biết được thì thanh danh của ta, còn biết để ở đâu, triệu hải làm ra bộ dáng oan nước mà nói. Thanh danh? Người làm cái gì có thanh danh? Không mang tiếng xấu đã là may mắn lắm rồi. Ở đó mà còn đòi thanh với trả danh, thanh ngạc nhịn không được, liền cười to một trận. Nhìn ngươi kìa, chỉ biết nghĩ xấu cho ta. Tâm ta sáng như gương, trong những nước. Trước nay chưa từng làm qua chuyện xấu, hành thiện tích đức thì có không ít. Nào đâu phải, loại người không chuyện ác nào là không làm như lời người nói, triệu bày ra tư thế khí chất hơn người, cười chết mất, lời đó cũng chỉ có một mình ngươi mới dám nói ra. đúng là trên đời này, không ai có thể so bì được với ngươi mà. Thanh ngạc lúc này biểu tình cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt đó tràn ngập nụ cười không thôi, nhưng lời hắn ta nói ra lại mang hàm ý riêng của nó. không đùa với ngươi nữa, chúng ta nói chuyện chính trước đi. rốt cuộc tên biến thái đó chuyện là như thế nào vậy? Triệu Hoài ngay lập tức làm ra dáng vẻ nghiêm túc. một núi không thể có hai hổ, hắn ta làm sao có thể để kẻ khác hoạt động ở địa bàn của mình cho được? chuyện đó à, là như thế này. đêm qua trăng thanh gió mát lại không biết vì sao khu vực kiến trúc sàn nữ liên tiếp mất đồ. đã vậy toàn là nội y không nữa chứ. Việc này làm cho mọi người không khỏi hoang mang một phen, thanh đạt cứ thế, một lời tưởng thuật. Lạ thật đấy, chuyện này phía học viện bọn họ không điều tra hay sao? Triệu Hoài khuôn mặt đã có nét trầm âm, suy tư thấy rõ. Chuyện này tất nhiên là học viện đã điều tra qua một lượng, nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả. Ta nghe được nạn nhân nói rằng, kẻ đó cực kỳ thần bí. Hành Công thì thoát ẩn phát hiện, trước mắt đã biến mất. Đồ vật cũng theo đó, không cánh mà bay. Đến cuối cùng thứ mà bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là một cái bóng đen mờ ảo mà thôi. Thanh đạt nhiệt tình mà kể lại. Sao cái thủ đoạn này, càng nghe thì càng thấy giống ta thế nhở? Không lẽ là có kẻ muốn buông an giá họa cho ta? Không đúng, thời gian này ta cũng đâu có ở đây. Kẻ muốn hãm hại, không thể nào biết được thời gian chính xác mà ta quay về. Việc này đến ngay cả ta còn không biết được nữa là, đúng chi kẻ khác. chuyện này xem ra khá là phiền phức rồi đây. Triệu hoài hai chân mày đều nhíu chặt lại, khuôn mặt khó coi vô cùng. hắn ta bây giờ đang nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế mới đúng. nghĩ nhiều như thế làm gì? chuyện này nếu thật sự không liên quan đến ngươi, thì cần gì phải sợ, cứ yên tâm mà sống là được. tây ngay thì không sợ chết đứng, thanh ngạt lớn tiếng mà nói, khí thế bùng hồn không thôi. tây ngay không sợ chết đứng. gì, sì, ở cái thời buổi này, tây ngay mà ngươi nói, mới là thứ dễ chết nhất. dù sao ở đời, làm người mà ngay thẳng quá cũng là điều không tốt. lợi mà triệu hoài nói, trong đó chứa đựng ý nghĩa không ít. đừng có nói với ta là, ngươi muốn tham gia vào chuyện này đấy. thanh ngạt nhìn về đối phương, biểu tình hoài nghi. ai mà dành thế, chuyện này có học viện lo là được, còn ta, sức đâu mà quản cho rộng. Không nhiều lời với ngươi nữa, đi nghỉ trước đây, mệt quá rồi, Triệu Hoài ngáp dài một hơi, nhanh nhẹn xoay người, theo đó ý định rời đi. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, rốt cuộc là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn ngươi, giống như người sắp chết thế nhỉ, thanh ngạc ngay lập tức, khoác vai đối phương mà cùng rời đi. Chuyện đó, không nói cho ngươi biết đâu. Chương 140, bị hiểu lầm là biến thái chương 140, bị hiểu lầm là biến thái buổi chiều. Sau khi trở về học viện, việc đi học tất nhiên là không thể bỏ qua. Triệu Hải giờ đây đang ngồi gục trong phòng học. Cái dáng vẻ đó, vẫn là mệt mỏi vô cùng. Không có tí nào gọi là sức sống. Bạn học, mấy ngày nay bạn không xuất hiện, mình còn tưởng rằng bạn gặp chuyện nữa chứ." Thanh âm quen thuộc vang lên, Triệu Hải còn cảm thấy, trong lời nói đó còn chất chứa sự quan tâm không ít. Đến khi nhìn lên, chỉ thấy Liên Hoa đang đứng trước mặt hắn. Dáng vẻ này đúng là vừa thanh thoát vừa xinh đẹp, ai ai cũng động lòng. "Chào. Yên tâm đi, mình chưa chết được đâu. Chỉ là hôm dài bận một số việc mà thôi, nên không có thời gian đến lớp. Làm phiền bạn quan tâm đến mình, thật sự là có lỗi. Chi bằng, đêm nay chúng ta hẹn nhau ăn một bữa, coi như mình tạ lỗi với bạn." Triệu Hoài trong phút chốc thay đổi thái độ 180 độ, từ trạng thái mềm vải sắp chết liền biến mình tràn đầy sức sống. Chuyện đó hình như không ổn cho lắm thì phải, Liên Hoa ý định từ chối. Mình nhớ không lầm thì bạn còn thiếu mình một bữa ăn, đúng không? Triệu Hoài đứng lên, ghé miệng sát hai đối phương, mỉm cười nhăm nhở. Trở lại đoạn thời gian cuộc thi săn bắt còn diễn ra, Triệu Hoài sau khi kéo được Liên Hoa vào rừng, ngay tại đây hắn đã đem phần lớn số điểm của mình tặng cho cô ta. Mục đích chính vẫn là thủ tiêu vật chứng phạm tội của bản thân. Chuyện thứ hai là trợ giúp nàng đạt được ngôi vị đầu bảng. Bạn học làm như vậy thật sự không ổn lắm đâu. Đây là điểm số bạn vất vả có được, mình làm sao dám nhận? Liên Hoa khó lòng mà chấp nhận, liên tục xua tay chối từ. Hay, chúng ta đều là người nhà cả, không cần phải khách sáo với nhau làm gì. Và lại, điểm này cũng không phải là mình cho không, đây cứ xem như là bạn nợ mình một bữa ăn là được. Triệu Hoài mỉm cười, vẻ mặt đầy thân thiện. Nhân lúc đối phương không để ý, Triệu Hoài ngay lập tức hành động, dùng tay đeo vòng chip của mình nắm chặt lấy tay đeo vòng chip của Liên Hoa. Từ đó giao dịch diễn ra, đem phần lớn số điểm của bản thân chuyển cho đối phương. Việc này khiến cho lớp trưởng không sao phản ứng cho kịp. Bạn học, bạn làm gì vậy? Trước hành động này, Liên Hoa có chút bất ngờ. Yên lặng là được, mọi việc cứ nghe mình. Tất cả mọi chuyện mà mình làm đều là vì tương lai của chúng ta. Nghe theo mình, em sẽ không sai, triệu hại bây giờ mang đến cho người khác cái cảm giác gớm áp không thôi. Ánh mắt hay nụ cười đều khiến cho đối phương an tâm đến lạ. Vậy, được, mình nghe theo bạn." Khuôn mặt của Liên Hoa thoáng chốc đã ửng đỏ. Chỉ thấy nàng ta không nói gì, người lại cúi xuống. Sự ngượng ngùng có thể thấy rõ qua từng cử chỉ mà cô ta biểu hiện đợi đến khi mọi việc đã xong, triệu hải liền xoay người mà cấp tốc rời khỏi nơi đây. dù sao chuyện mà hắn ta cần làm vẫn còn rất nhiều, vì kế hoạch lớn của bản thân, đành phải bỏ công phí sức mà làm. mình có chuyện gấp nên đi trước đây. nhớ thay mình, chăm sóc cho nhược tuyết thật tốt đấy. tạm biệt, lời nói vừa dứt, triệu Hoài cũng theo đó mà biến mất. chỉ để lại liên hoa một mình đứng đây, ánh mắt dõi theo còn có chút mong chờ. khuôn mặt ấy, đôi phần hiện lên nét vui vẻ trong lòng. mắt thấy, khóe miệng của nàng bất giác mỉm cười đốm đóc. trở lại với khoảng thời gian hiện tại, dưới sự yêu cầu của triệu hải. Liên Hoa đã không tài nào từ chối cho được, chỉ có thể gật nhẹ đầu đồng ý dù sao nợ người khác, việc trả cũng là điều tất nhiên. Vậy tám tám tối nay, mình sẽ qua đón cậu. Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, khuôn mặt đáp ý không thôi. Triệu Hoài đâu biết rằng, từ xa có bốn mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Bên này, Bích Hạ cùng với Nhược Tuyết đều quan sát đối phương từ đầu tới giờ, chỉ là Nhược Tuyết cũng muốn đến hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại để cho Liên Hoa đến trước. Con nhìn cái gì nữa, người ta ấn ấn ái ái, nào đâu có xem cậu là cái thá gì đâu. Tội nghiệp bạn tôi, ốm nỗi sầu tương tư của mình. Quên hắn ta đi, để mình giới thiệu cho vài người khác. Tất nhiên là tốt hơn tên khốn nạn đó gấp trăm gấp ngàn lần. Bích Hạ bên này không ngừng ra sức với nhủ. Chuyện đó không cần đâu, chỉ thấy Nhược Tuyết nhẹ giọng mà nói, một chút ưu buồn thấy rõ. Thích người không nên thích, yêu người không nên yêu, đó chính là tự làm đau bản thân mình. Nhân lúc thứ tình cảm đó chỉ mới vừa chống nợ, dập tắt nó đi. Tránh cho sau này tự chuốc khổ vào thân. Sở Dĩ Bích Hạ ra sức quên can như thế, là vì trong mắt cô ta Triệu Hải chính là tên khốn nạn, không hơn không kém. Điểm hẹn đã đến. Triệu Hải sau khi trải qua một màn chỉnh sửa nhan sắc, tóc lướt lướt theo các thứ, một thân cũng vì thế mà trở nên lịch lãm. Hắn của bây giờ, đúng là có đôi phần khác xưa. Trên khuôn mặt đó, miệng lại cười không ngớt. "Ôi tình yêu, như mật ngọt đời người khiến người ta say mê đám chìm. Ôi tình yêu, như liều thuốc độc khiến người ta chết trong đau đớn quằn quại." Triệu Hải bất giác mà hát lên vài câu cho vui. Cái tên khốn nạn này, đúng là có sắc thì quên bạn mà, thanh ngắt một bên nhịn không được, liền lên tiếng giễu biểu. "Ai nói ta quên người chứ? Đợi đến lúc ta ăn đủ no, sẽ đem cơm thừa canh cặn về cho ngươi. Không bỏ đói ngươi đâu mà sợ." Triệu Hoài không kém, nhanh nhẹn đáp lời. Cái đồ khốn nạn này, dám so sánh ta với chó. Cút, thanh ngạt giận dữ mà hét lớn. Không nói với ngươi nữa, ta đi đây. Triệu Hoài bây giờ, tràn ngập sự vui vẻ nhưng đâu biết rằng tai họa sắp ập lên đầu hắn ta. Trên đường đi tới ký túc xá nữ, Triệu Hoài vẫn còn sự hớn hở trên môi. Dáng vẻ đó, khuôn mặt ấy, nụ cười kia đều hiện hữu sức sống của tuổi trẻ. Cái gọi là thanh xuân của mỗi con người. Đối với hắn ta mà nói, có thể một lần nữa trải qua cảm giác này, đúng là không có gì tuyệt bằng. Sau cơn mưa trời lại sáng, những ngày tối đã qua. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta." Triệu Hải buông lời cảm thán. "Dựa vào vận khí những ngày qua của ngươi, e là cái tương lai tươi sáng ấy sẽ không xảy ra đâu. Mà thay vào đó, là một sự tâm tối không gì sánh nổi mới đúng." giờ vợ liền nói lời châm biếm. "Hoa, sao ngươi nói lời đen đủi thế? Ta không tin, còn có việc nào xui xẻo hơn việc trở thành nô bộc cho người khác đấy?" Triệu Hải lắc đầu, làm ra dáng vẻ bất cẩn. Dù sao đối với hắn ta mà nói, vẫn đen đâu thể nào kéo dài như vậy. Lời nói vừa dứt, một bóng đen sẽ qua. Theo sau đó một mảnh vải nhỏ rơi xuống chúng người Triệu Hải. Hắn ta cảm nhận, có thứ gì đó đang ở trên đầu mình, liền đưa tay lấy xuống. Đến khi nhìn kỹ, đây không phải là quần lót của nữ hay sao? Cái quái gì thế này, Triệu Hoài lúc này, khuôn mặt hoàn toàn ngờ ngác. Xung quanh bỗng chốc, xuất hiện một đoàn người quay quanh lấy hắn ta. Điều này khiến cho Triệu Hoài, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trên khuôn mặt đó, bất giác nợ nụ cười của sự bất lực. Cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, cuối cùng cũng để cho chúng ta bắt được, một người lớn tiếng mà nói, trong đó chứa đầy sự tức giận. Chương 141 xui xẻo núi tiếp xui xẻo trường 141, xui xẻo núi tiếp xui xẻo nhìn về xung quanh ai ai mặt cũng hầm hầm khó chịu triệu hai chết chân đứng đó lại là tâm điểm của sự chú ý hắn của hiện giờ không cần nghi ngờ gì nữa trong mắt người khác chính là tên biến thái mà người người căm ghét giờ vợ à sao cái miệng của ngươi nó xui thế lời mới vừa nói ra chưa được một phút nữa đã trở thành hiện thực rồi xui đến thế là cùng triệu hai thở dài một hơi khuôn mặt lộ do nét ưu sầu đúng là họa từ trên trời rơi xuống khó mà tránh khỏi này đâu trách ta được ngươi sống sao mới gặp vậy giáng mà tu thân tích cứ đi, biết đâu sau này may mắn hơn thì sao? giờ vừa nói lời quên đủ, chuyện đó thì tính sau đi, bây giờ lo chuyện trước mắt cái đã. Triệu Hoài nhìn về đám người xung quanh, bọn họ đúng là dọa người không ít. từ trong đám đông, Văn Thành theo đó xuất hiện, khí thế trên người hắn ta áp bức không thôi, phải nói là một thân chính khí. trên khuôn mặt ấy, biểu tình lại lộ ra một chút hân hoan. dù sao kẻ thù trước đây gặp nạn không vui mới là lạ. ta còn tưởng là ai, hóa ra là Triệu Hoài nhà ngươi. chuyện này cũng chẳng lấy gì làm lạ. người đâu, bắt cho ta. Văn Thành miệng nở nụ cười, ý vị có phần thâm sâu. "Khoan đã, ta nói với các ngươi, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Không biết các ngươi có tin hay không?" Triệu Hoài bây giờ cố gắng làm ra nét bình tĩnh. Lời nói thì giõng giạc nhưng khuôn mặt ấy khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ. "Ngươi nói chuyện này là hiểu lầm. Vậy thì cho ta hỏi, thứ đồ trên tay ngươi rốt cuộc là gì thế kia?" Văn Thành nhíu mày, ánh mắt mười phần khinh bỉ mà nhìn về đối phương. "Thứ này à?" Triệu Hoài nhìn về đồ vật trong tay, khuôn mặt liền lộ do nét bối rối. Hắn ta lúc này không biết nói sao cho phải. Thứ độ chết tiệt này đúng là hại người mà ừm. Như đã nói ở trước đây, thật ra món đồ này là khẩu trang thuộc thế hệ mới do ta sáng chế ra. Không những hương thơm ngào ngạt, mà chất liệu còn cực kỳ mềm mại. Triệu Hải vừa nói, vừa nhẹ đeo thứ đó lên mặt. Trước cái nhìn kinh hái của tất cả mọi người, hắn ta vậy mà mặt không chút biến sắc. Cái tên biến thái chết tiệt này, lợi như vậy mà ngươi cũng dám nói ra được. Rốt cuộc có liêm sỉ hay không thế? Còn chúng chịu không nổi, lớn tiếng chất vấn. Ta có liêm sỉ hay không, liên quan gì tới ngươi? Thử hỏi mà xem, ta lấy thứ này để làm gì? Triệu Hải khẳng khái mà đáp, khuôn mặt đó kiên định không thôi. Ai biết được nhà ngươi lấy về để làm gì? Nói không chừng đem đi ngâm rượu thì sao? Chúng ta làm sao biết được suy nghĩ bệnh hoạn của tên biến thái nhà ngươi? Đối phương càng ngày khí thế càng dâng trào. Trong lòng bọn họ sớm đã nhận định Triệu Hải chính là tên biến thái rác rưởi kia. Ngâm rượu. Lời này mà ngươi cũng nói ra cho bằng được. Ta thấy ngươi mới thật sự là biến thái mà mọi người tìm kiếm kia tiền. Triệu Hải khí thế không kém, ánh mắt chứa một tia khinh thường mà nhìn về bọn họ. Triệu Hải, việc ác mà ngươi làm ai ai mà không hay? Ta đã sớm biết chuyện này, không tránh khỏi liên quan đến ngươi. Quả đúng như ta dự đoán, hung thủ thật sự chính là ngươi. Văn Thành bây giờ tâm trạng không khỏi kích động. Chỉ cần đem tội trạng lần này, út lên đầu Triệu Hoài, khiến cho hắn ta thân bại danh liệt, sau này muốn trở mình é là khó hơn lên trời. Nghĩ tới đây thôi, miệng Văn Thành đã bất giác mà lộ ra nụ cười có phần thỏa mãn. Cái tên Văn Thành chết tiệt yêu, không ngờ lại chơi trò mượn đao giết người. Hắn ta đâu cần biết hung thủ là ai, chỉ cần đem cái họa đó cho ta gánh là được. Sao mà xui xẻo thế không biết. Triệu Hoài sau khi mắng Thần đối phương, thì thở dài một hơi, ưu tư thấy rõ. Dù sao bây giờ Hắn nói bản thân không liên can là việc không thể nào. Chợ, "Các ngươi rốt cuộc muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ta đây không có thời gian mà vòng vo với các ngươi cho được, Triệu Hải thẳng thắn mà nói, lại mang trên mình khí tức có phần áp bức." Đưa mắt nhìn bề đối phương, không khỏi cao cao tại thượng, mặc cho bản thân đang mang danh biến thái. Một màn này, đúng là có chút giở người. "Tên khốn khiếp nhà ngươi, làm mặt giữ với ai vậy chứ? Còn không mau biết thân biết phận, theo chúng ta đi đến phòng kỷ luật, để xem thời nghiêm xử lý ngươi như thế nào." Một người lớn tiếng mà nói, khí thế hùng hồn không ít. Lại bị Triệu Hải liếc lấy một cái, liền trở nên yếu thế thấy rõ. Ta có chuyện gấp cần phải giải quyết, hơi lâu mà đi với các người. Triệu Hải mặc kệ đám đông, mạnh mẽ tiến bước về trước. Chỉ với cái nhìn của bản thân, đã đủ khiến cho mọi người xung quanh, ai ai cũng không tự chủ mà lùi bước về sau. Nếu ngươi rời đi như thế, thì cái tội danh này, mặc định sẽ là do ngươi gánh lấy, khó lòng mà thay đổi. Đến lúc đó, không tài nào chối bỏ được cái danh xương biến thái. Triệu Hải, ngươi nghĩ cho kỹ. Theo chúng ta đến phòng kỷ luật giải quyết mọi việc hay là rời đi trong sự nhận định của mọi người. Tất cả mọi chuyện, quyết định đều nằm trong tay ngươi. Lựa chọn thế nào? Kết quả ra sao đều do ngươi tự mình gánh lấy. Mắt thấy triệu Hoài sắp rời đi, văn thành liền cất tiếng quên đủ. Nghe được lời đó, bước chân của triệu hải có phần thực lại. Nếu chuyện này được lan truyền đi khắp nơi, thì e là phiền phức mà nó mang tới là không hề nhỏ. Việc cần làm bây giờ chính là giải quyết êm đẹp chuyện trước mắt thì hơn. Được, ta đi với các ngươi. Dẫn đường, triệu Hoài bất đắc dĩ, đành miễn cưỡng đồng ý với bọn họ. Dù sao hắn ta của hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Được thôi, dẫn đường thì dẫn đường, văn thành mỉm cười, âm hiểm không ít. Nhìn thấy triệu hải đồng ý yêu cầu của bản thân trên miệng văn thành thoáng chốc xuất hiện nụ cười mang đến cảm giác có phần ý vị sâu xa dù sao hai bên đối đầu đã lâu không nhân cơ hội trời cho này để trả thù thì thật sự là quá mượn trong một căn phòng làm việc khép kín trước mặt triệu hải lại là một người đàn ông lớn tuổi thân hình có chút gầy gò già yếu râu tóc bạc bờ nhưng khuôn mặt ấy mười phần uy nghiêm đến đáng sợ ánh mắt đó sắc bén không thua kém gì lưỡi dao tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua tâm tư của người khác Thầy nghiêm chúng em đã bắt được tên biến thái đó rồi một học viên cất lời sau đó liền chỉ tay về phía triệu hải lớn tiếng mà nói chính là hắn ta đem hôn quây quắt lại đi trộm đồ lót của người khác, bị chúng con tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy người đàn ông râu tóc bạc phơ đó đưa mắt nhìn về triệu hoài, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. đối phương đột nhiên chừng mắt một cái, cơ thể hắn ta đã cảm nhận được uy áp cực mạnh, khó mà diễn tả thành lời. Thằng nhóc nhà ngươi biết bao chuyện có ích không làm, sao lại làm ra chuyện hạ đẳng thế kia? nói, ông ta cất giọng uy quyền không thôi. thưa thầy, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. em nói em vô tội, liệu thầy có tin em hay không? dưới áp lực mạnh mẽ đó. Triệu hoài vậy mà nhẹ mỉm gửi mang đến cảm giác có phần chô chát. Trương 142, người cùng một họ trương 142, người cùng một họ đối diện với tình thế vô cùng bất lợi hiện tại, triệu hoài vậy mà lại không hề hoảng loạn dù là một chút. Bởi vì hắn ta biết rõ, chỉ cần lần này bản thân phạm phải sai lầm không đáng có, thì sau này khó mà trở mình cho được. Tương lai ở học viện Long Cơ, cũng đừng hòng nhắc tới nữa. Trong học viện Long Cơ, khi mà mỗi một học viên vi phạm, đều cần phải trải qua sự xét xử của phòng kỷ luật, từ đó mà đưa ra hình phát thích đáng cho mỗi người. Nơi đây từng được xem là ác mộng của bao nhiêu thế hệ học viên mà học viện từng đào tạo ra hình phạt mà nó đưa ra là ám ảnh của không biết bao nhiêu người nhưng sự đáng sợ đó một phần là do thầy nghiêm tạo ra người toàn quyền quyết định trong việc xử phạt học viên hình phạt mà ông ta đưa ra như thế nào là xử phạt như thế ấy không một người nào có quyền ý kiến xen vào khiến cho ai ai cũng sợ hãi chỉ cần nghe đến cái tên tôi là cả người đã bất giác mà run lên hiểu lầm hiểu lầm thế nào nhân chứng vật chứng có đủ tang chứng rành rành ra đó em còn muốn chối cãi lại nói đây là hiểu lầm đừng nói thầy không cho em cơ hội Giải thích đi, giải thích tất cả mọi chuyện để xem cái hiểu lầm mà nói, rốt cuộc là như thế nào. Thời nghiêm ánh mắt mười phần sắc bén, khuôn mặt quả quyết mà nhìn về người thiếu niên trước mặt. Nếu như em nói thứ đồ đó từ trên trời rơi xuống, không ai lại trúng trên người em đúng lúc đi ngang qua. Liệu thầy có tin hay không? Triệu Hải cười khổ mà đáp, nụ cười đó có chút bất lực bên trong. Bởi vì hơn ai hết hắn ta hiểu rõ chuyện này nếu như do người khác nói ra, thì còn có thể tin được phần nào. Mà chính bản thân Triệu Hải kể ra, thì trong mắt mọi người không khác gì một lời ngụy biện cả. rơi chúng người ngươi lời này nói nghe hay đấy nhỉ? sao biết bao nhiêu người không rơi lại rơi chúng vào ngươi? đúng là nói dối không biết gượng một mà. cười chết ta đi được, còn chúng cười lớn, kinh bị không thôi. Triệu Hoài, cái đức tính của ngươi ở học viện Long Cơ này không ai là không biết tới. loại chuyên xấu xa đê hèn đó, không phải ngươi thì còn ai vào đây cho được? một người lớn tiếng, nói lời chế nhạo. ngươi nói cái gì? Triệu Hoài ánh mắt lướt tới, như lưỡi dao sẻ qua, mang đến cảm giác đôi phần đớn lạnh, khiến cho bọn họ đống chốc sợ hãi, khó mà nói tiếp thành lời. tiếng cười đùa ban nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả. chỉ mới một thời gian ngắn không gặp, sao ta cảm giác tên đó hình như mạnh hơn thì phải. cái tên triệu hoài này, rốt cuộc là làm bằng cách nào thế? văn thành nhìn về đối phương, không khỏi ngạc nhiên. E hèm tất cả yên lặng. triệu hoài, lời mà em nói trước đó, có gì lấy làm bằng chứng hay không? thầy nghiêm lên tiếng, hòa hoan đi tình hình cũng ít. không, chỉ là sau khi em nhặt được món đồ này, đám người bọn họ lại ngay lập tức xuất hiện, Liên nhận định em là hung thủ, kẻ chuyên trộm đồ lót mà thôi. triệu hoài khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng mà đáp. Hắn ta bây giờ thật sự là rất gấp, hơi đâu mà dây dưa thời gian ở đây. Chuyện này thật sự là có chút khó nói, tất cả bằng chứng đều hướng thẳng vào em, Triệu Hải. Còn em thì lại không có chứng cứ nào xác thực bản thân vô tội, thời nghiêm âm trầm mà nói, rơi vào suy tư hồi lâu. Em thật sự là bị oan đấy, thời phải tin em chứ. Chuyện đâu còn có đó, em đâu tệ nạn đến mức phải đi ăn trộm mấy thứ này làm gì? Triệu Hải cố gắng giải thích trong vô vọng. Những lời nói đó tất cả đều hóa vào hư không. Chuyện này không ngươi thì ai, cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi còn muốn chối cái dựa vào mấy lời nói không bằng không chừng đó mà muốn thoát tội, e là không dễ như vậy đâu, còn chúng mạnh mẽ lên tiếng phản bác, bọn họ sớm đã nhận định Triệu Hoài chính là hung thủ, bởi vì ngay từ ban đầu, ấn tượng mà hắn ta tạo với người khác là kẻ ác không thể nào ác hơn được nữa, nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. E hèm, các em trật tự một chút đi. Chuyện này, thầy đã có phán xử thích đáng, giọng của thầy nghiêm vang lên, uy quyền không thôi, khiến cho đám người bọn họ không một ai dám nói thêm lời nào nữa. Đến khi bầu không khí yên lặng hoàn toàn, lúc này thầy mới tiếp tục cái tiếng sau một hồi suy xét kỹ lưỡng, thầy đã có quyết định của riêng mình. Triệu Hoài, hay là em nhận tội đi, vì đây là lần đầu phạm tội lại cộng thêm trước đó em công rất lớn trong việc chiến thắng của trường trong lần giao đấu với học viện phi phụng trước đây. vậy nên em chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ tất cả các nhà vệ sinh nam trong vòng 3 tháng là được. đó đã là hình phạt nhẹ nhất mà thầy có thể đưa ra cho em. thầy nghiêm nhẹ mỉm cười, nhìn về Triệu Hoài, ánh mắt ấy đúng là có chút ý vị trong đó. chưa gì hết, đã muốn định tội ta. đã vậy, còn là dọn dẹp vệ sinh 3 tháng nữa. cái hình phạt đó mà nhẹ quá gì, muốn lấy mạng ta thì có nhà vệ sinh nữ thì ta còn nghĩ lại, chứ nhà vệ sinh nam thì chịu luôn. chuyện này, sao cứ cảm thấy không ổn chỗ nào thế nhở? Triệu Hoài lúc này đã bắt đầu dấy lên sự hoài nghi của bản thân. đối nghịch với bầu không khí vui vẻ của đám người bọn họ, ai ai cũng cười cười nói nói, khuôn mặt hả hê không ít. Triệu Hoài thì ngược lại, bày ra một dáng vẻ bất cần đời. đến khi nhìn được bảng tên của thầy nghiêm, hắn ta mới có thể hiểu rõ tất cả mọi chuyện. thầy, họ Trần à? Triệu Hoài cất tiếng thăm dò, vẻ mặt vậy mà lại lộ ra một chút kinh bỉ mà nhìn về đối phương. chuyện đó có quan trọng hay không? em thật sự muốn biết sao? thầy nghiêm nhẹ đáp lời, hai bên nhìn nhau cực gắt, Trực, thì ra là vậy. thảo nào, xem ra cái gọi là nơi thực thi công lý cũng chỉ đến thế là cùng. Triệu Hoài nở ra nụ cười có phần thương miệt, pha vào đó là một chút bất lực của bản thân. Bốn di ban đầu Triệu Hoài còn không hiểu vì sao Văn Thành lại ra sức quên can hắn đến như thế, thì ra là vì một màn này mà bỏ ra không ít công sức, đúng là hưởng công một chuyến, tốn công phí sức với đám người bọn họ mà. Ban đầu nếu như Triệu Hoài không nhận, người khác cũng chỉ có thể là tự mình ngộ nhận hắn ta là hung thủ của vụ việc lần này bây giờ thì khác rồi, một khi đã đi tội, nó đã không còn làng ngộ nhận nữa, mà thật sự biến hắn ta trở thành hung thủ của vụ việc lần này. Hai chuyện này xét về nghĩa có chút giống nhau, nhưng thật ra là khác nhau hoàn toàn. đến khi triệu hải nhận ra mọi chuyện, e là đã có chút muộn. muốn cứu vãn tình hình bây giờ, thật sự là khó như lên trời. hắn ta hiện tại không bằng công chứng, bất lợi đủ đường, khuôn mặt cũng vì thế mà rơi vào suy tư. Chật, cái học viện gì mà toàn là người nhà của nhau thế? lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, đánh không lại thì đi mách phụ với nhà. Xem ra, mọi chuyện lần này rắc rối hơn ta tưởng. Triệu Hoài bây giờ ngoài việc mắng thầm người khác, cũng chẳng biết làm gì hơn. Chương 143, ôm nhau sưởi ấm chương 143, ôm nhau sưởi ấm Triệu Hoài bây giờ đang đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó mà đi tiếp cho được, lùi lại thì càng không xong. Người khác ăn ức liền bắt hắn ta đổ bỏ, tình cảnh này đúng là có chút quen thuộc. Triệu Hoài, rốt cuộc em có nhận tội hay không?" thời Nghiêm lên tiếng, kèm theo đó là uy áp lớn, đè nặng lên vai đối phương, khiến cho hắn ta thiếu chút nữa là đã bị xuống. "Nhận, nhận cái ấy." Các người rõ ràng là bắt chẹt ta có cái bít mà ta nhận nói không chừng đây là cái bẫy do mấy người các ngươi răng ra để hãm hại người tốt như ta mà triệu hải nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm khuôn mặt ấy đẩy vẻ bất cam sao không cam tâm à có tin ta chơi chết ngươi hay không văn thành đứng một bên thêm dầu vào lửa lần này là muốn đem triệu hải dồn vào chỗ chết ba ngày thời gian ba ngày em sẽ chứng minh bản thân mình trong sạch còn không ct cả cái học viện này mình ăn năn hết triệu hải nhìn về tình hình có chút bất ổn nếu hắn ta không làm gì hơn thì é là khó mà rời khỏi đây nói chi tới bảo toàn danh dự. Nghe được lời quả quyết của người thiếu niên trước mắt, lại cấp thêm kẹo ăn CT đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Mọi người ở đó không khỏi sử sốt, ai ai cũng bất ngờ trước sự chịu chơi của đối phương. Uy áp cùng vì lẽ đó mà giảm đi phần nào. Không ngờ, gặp phải thằng điểu ở đây. Lời này là thật, Văn Thành tất tiếng, nửa nghi nửa ngờ. Dù sao đối phương cũng có tiếng là gian manh, không để phòng lá không được. "Thật, ta mà không ăn thì ngươi ăn hết." "Thế nào, có ở không?" Triệu Hoài cười đều mà nhìn về bọn họ. Khuôn mặt đó đúng là có chút đợi đòn. "Tên con này, ngươi dám chơi ta?" Văn Thành lộ ra một chút vẻ tức giận. Thu mới là cũ, cứ thế mà trồng chất thêm nhiều. Chơi ngươi đó, thì sao nào? Ngươi còn có thể làm gì được ta, thì làm hết đi. Ta còn cái quái gì nữa đâu mà sợ, Triệu Hoài của bây giờ, đã bi quá hóa liều, không sợ gì cả. Bất quá thì ôm nhau chết chung là cùng. hèm yên lặng một chút đi. Nơi đây là phòng kỷ luật, không phải cái chợ. Mà để các em tùy ý cải nhau như thế này, thời nghiêm lên tiếng, mới có thể áp chế được bọn họ. Còn không, hai người đó đánh nhau luôn ở đây cũng không chừng. Triệu Hoài, lời em nói là thật. Chuyện này không nên đùa như thế đâu. suy nghĩ trước vẫn là hơn. thời nghiêm đưa mắt nhìn về đối phương, trong đó còn có sự tán thưởng không biết. suy nghĩ cho kỹ, ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? không làm như thế, các người chịu cho ta thời gian để điều tra mọi việc cả. cái gọi là kỷ luật nghiêm minh cũng chỉ có thế. triệu hải lúc này đã đường cùng bị lối, không làm liệu một phen, thì khó mà tìm được đường sống. ba ngày, nếu như ba ngày sau em không bắt được tên biến thái đó, thì lời mà em nói ban nãy nhất định sẽ thực hiện. lời nói vừa dứt, triệu hải đã xoay người rời đi. khí thế của hắn ta hùng hồn không thôi. Sự kiên định đó không phải ai cũng có được. Thầy, chúng ta cứ để hắn rời đi như thế sao? Văn Thành nọ giọng mà nói, biểu tình có chút đâu lo. Lời hứa mà thằng nhóc đó nói so với việc dọn dẹp nhà vệ sinh 3 tháng, con cũng phải biết rõ cái nào thê thảm hơn cái nào. Thứ mà chúng ta cần chính là khiến cho triệu Hoài thân bại danh liệt. Nếu như nó không hoàn thành lời hứa, chẳng phải là việc tốt hay sao? Thầy nghiêm nhẹ cười, đủ cười đó có phần ý vị thâm sâu khó giò. Còn nếu như hắn ta làm được thì sao? Văn Thành nữ lo lắng lộ rõ. Chuyện này không phải là không có cơ sở. Dù sao chuyện mà Triệu Hoài có thể làm ra được, vốn gì cũng không ít, thì khen thưởng cho có là được. Dù sao chúng ta cũng chẳng mất gì, ngại gì mà không thử. Con là một trong những người kế thừa của nhà họ Trần, sau này làm việc phải biết dùng cái đầu của mình. Đánh đánh giết giết không phải là việc mà con nên làm." Thầy Nghiêm nhìn về Văn Thành, nói lời giáo huấn. Trong lời nói đó, uy quyền không ít. "Vâng, lời mà người dạy, con xin nghe theo." Văn Thành nghe được lời này, như thông suốt được tất cả, nhẹ cười mà gật đầu, biểu tình có phần vui vẻ. Trở lại với Triệu Hoài bên này, sau khi thoát khỏi đám người bọn họ, Hắn ta liền dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển, mong sao đến kịp. Buổi đầu họ hẹn, ngàn lần không ngờ tới bản thân sẽ gặp phiền phức lớn như thế. Lần này e là có chút khó xử rồi đây. Chết tiệt thật sự. Cái đám người đó cứ dây dưa không ngừng, làm tốn không biết bao nhiêu thời gian của ta. Sao mà dạo này, vật khí cứ càng ngày càng kém thế nhở, Triệu Hai thở dài một hơi, buông lời cảm thán, có phần ngao ngán. Ngươi tốt nhất vẫn nên xem lại cách ăn ở của bản thân mình đi. Kẻ làm chuyện ác, gặp phải báo ứng cũng không phải là việc gì hiếm lạ. Hành thiện tích đức, biết đâu gặp được may mắn thì sao? Giờ giờ nói lời kết đủ Hành thiện tích đức, đó không phải là tác phong của ta. Giữa thiện và ác, đâu là ranh giới? Giữa tốt và xấu, lấy gì nhận định? Mọi việc, tùy tâm mà làm là được, Triệu Hoài nhẹ cười, trong đó có phần khinh miệt thế sự. Bóng hình của hắn ta theo đó, dần biến mất vào màn đêm ưu tối. Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống. Tôi cái khung cảnh này, không khỏi khiến cho con người ta thêm phần lạnh lẽo. Cái cảm giác buồn lòng đã không tự chủ mà len lỏi khắp nơi, bao trùm bầu không khí nơi đây một màu u tối. Giữa trời lên đó, một người con gái đang đứng chờ dưới mưa. Trên khuôn mặt nàng, dần xuất hiện lấy cái cảm giác thất vọng. Đôi mắt được buồn man mác, nhưng ẩn trong nó là một niềm tin mãnh liệt. Đôi môi khẽ động vì sự lạnh giá mà cảnh vật mang tới, cả người đã bất giác mà run nhẹ lên. Vì cái gọi là lời hứa, vì cái gọi là niềm tin. Liên Hoa mặc kệ mưa rông, vẫn đứng nơi đây đợi chờ, chờ một người con trai, chờ một lời hứa chưa thành. Thế gian có mấy người được như nàng. Đây là ngu ngốc hay là dại khờ, nào đâu nói rõ. Triệu Hoài, sao lâu đến như vậy, vẫn còn chưa chịu xuất hiện nữa? Không lẽ đã gặp bất chắc ở đâu đó rồi? Liên Hoa lúc này, trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng. Hốt hoạ, Triệu Hải bất thình lình xuất hiện ngay phía sau cô ta, trong tay hắn ta còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ thắm, trên khuôn mặt đó lại cố làm ra nét vui vẻ, nhưng điều này ngược lại đúng là có chút dọa người. Dù sao cũng là ban đêm, chơi kiểu này không sợ mới là lạ. Vì quá bất ngờ, Liên Hoa bước chân có phần loạn trọn về sau. Xem tí thì ngã, cũng may là Triệu Hải nhanh nhẹn phản ứng, ôm chọn nàng ta vào lòng. Không cảnh giờ đây, không khỏi ámội. Đợi lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi, lần này mình gặp phải một sự cố nhỏ, nên mới bắt cậu chờ lâu đến vậy. Triệu Hải nhỏ giọng mà nói, thì thầm vào tai đối phương. Hắn ta đây là muốn nhân cơ hội này, dỗ dành nàng ta một chút. Không sao. Mình ngợi cũng không lâu lắm, bạn học không cần phải hải nấy, liên hoa nhẹ giọng mà đáp, không chút hoán than. Còn nói là không sao. Người đã lệnh như thế này, không sao mới là lạ. Hay là chúng ta ôm nhau sở ấm đi, triệu hoài mỉm cười, tràn đầy nét răn manh. Trương 144, họ hẹn trương 144, họ hẹn lời nói vừa dứt, không cho đối phương kịp thời phản ứng. Triệu hoài đã ra tay trước, nhẹ nhàng mà ôm trọn người con gái ấy vào lòng. vẻ mặt kia, đúng là Những áp lực mà mấy ngày nay hắn ta phải chịu, cũng theo đó mà biến mất. Giữa khung cảnh mưa rơi, có đôi trai gái thân tình với nhau. Cảnh bị người màn nên thơ biết bao, ai ai nhìn vào cũng chỉ đau ước đến thế. Thời ấm họ trao nhau, xua tan cái lạnh nơi đây. Thời khắc này, khó mà cảnh nào vượt qua cho được. Bạn học cả, bạn làm gì thế?" Liên Hoa ngơ ngác mà hỏi. Dáng vẻ đó, đúng là mười phần thẹn thùng. "Làm gì? Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, mình còn có thể làm gì được nữa? Không phải là mình, sợ cậu bị cảm lạnh hay sao?" Tốt thế còn đòi gì nữa, Triệu Hải cùng với lời nói đều là ngọt ngào đến sâu cả răng. Tương cử chỉ của hắn ta đều thể hiện hết tất cả sự nhẹ nhàng cùng với chu đáo của bản thân. Nhưng để người khác thấy được thì không hay cho lắm đâu. Liên Hoa ý định từ chối, nhẹ đẩy đối phương ra. Khờ quá, ban đêm ban hôm thế này, ai đâu mà đi lại ngoài đường. Không sao đâu, cứ để mình ôm một lát, không chết đâu mà sợ. Chết hay không thì ta không biết, nhưng chuyện thì chắc chắn sẽ có xảy ra. Khà khà, Triệu Hoài lời ngon tiếng ngọt, dỗ mật vào hai đối phương. Nhưng nhưng nhị gì nữa, ngoan đi anh hương, Liên Hoa lời chưa kịp nói hết, đã bị Triệu Hoài đánh chặn điều này khiến cho hắn ta thành công chiếm được ưu thế tuyệt đối. Giữa lúc khung cảnh ám muội đến cực điểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, yêu thương trong đầy, cảm xúc được gia tăng mến mức độ thăng hoa, cái gọi là tình cảm đã bắt đầu chấm nở. Chỉ thấy hai người bọn họ đều nhắm mắt lại để trao nụ hôn nồng cháy, thì từ đâu bất ngờ xuất hiện, phá tan đi tất cả mọi thứ. Thì ra là trốn ở đây, mèo mạ gà đồng với lớp trưởng, thanh đặt bất thình lình hiện thân, nhìn chân chân vào hai người bọn họ, không chút chớm mắt. bản thân hắn ta, vậy mà còn nở ra nụ cười đê tiện, những gì chịu hải xây dựng trước đây, cứ thế mà bị phá hủy không thương tiếc một màn này xuất hiện của thanh đạt đúng là dọa người ta không ít liên hoa theo bản năng la lớn một tiếng sau đó thì đẩy mạnh triệu hoài khiến cho hắn ta té ngã sồn soi xuống đất nàng ta cứ thế xấu hổ mà quay đầu bỏ chạy đáng đời nhà ngươi thứ đồ mê gái bỏ bạn thanh đạt đứng một bên miệng cười không nứt dù sao cũng phá đi chuyện tốt của đối phương không vui mới là lạ tên khốn kiếp nhà ngươi đêm hôm khuya khóc thế này không ở trong phòng ngủ đi lại ra ngoài phá ta làm gì không biết nữa ngươi lợi đấy có cơ hội ta nhất định sẽ chơi chết người triệu hoài nói lời tức giận sau đó thì tức tốc đuổi theo liên hoa. Miệng còn không ngừng gọi lớn tên đối phương. "Xì, sì, nhìn bộ dáng của ngươi kia thê thảm quá đi mà." "Hơ mơ, hôm nay đến đây là đủ rồi, với tôi." Thanh ngạc vừa lòng hả dạng, từng bước thỏa mãn mà rời đi. Chỉ tội nghiệp Triệu Hoài, vất vả đuổi theo Liên Hoa. Đúng là một khi vận xui kéo đến thì khó mà đi nổi. Hắn ta của bây giờ đã sâu sắc hiểu được cái gọi là vận hạn của thân. Bản thân đã chịu không ít là khổ, không biết bao giờ mới khá lên được đây. Mẹ nó, chưa làm ăn được cái quái gì cả, đã bị tên khốn đó phá đám, thứ trời đánh thánh đâm đó. Đợi ta giải quyết xong chuyện này, hắn nhất định sẽ không xong với ta đâu. Triệu Hoài nghiến răng mà mắng thầm, lại ra sức đuổi theo Liên Hoa. Phải mất một lúc lâu, cùng với tốn rất nhiều công sức, Triệu Hoài mới có thể bắt kịp được đối phương. Dù sao người ta cũng là hổ thẹn, không chạy nhanh mới là lạ. Lần này, xem ra là tốn công phí sức thật mà. Mắt thấy, Triệu Hoài nắm chặt tay Liên Hoa, nhẹ nhàng kéo lại, như nước chảy mây trôi, khiến cho đối phương một lần nữa nằm trọn trong vòng tay của chính mình. Có điều lần này thì khác, việc ngoại ý muốn đã xảy ra. Tưởng rằng Liên Hoa sẽ ngoan ngoãn như lúc ban nãy, nếp mình vào vòng tay của bản thân nhưng không, nàng ta lại đá mạnh vào ngã ba của triệu Hoài, khiến cho thú tính của hắn ta cũng vì thế mà dập tắt trong phút chốc. chỉ thấy khuôn mặt của triệu Hoài lộ rõ nét đau đớn, hai hàng nước mắt bất giác mà chảy ra. cả người không tự chủ mà run lên bần bật, nó không phải là vì cái lệnh, mà là do nổi đau không thành lợi gây nên. hắn ta cũng theo đó đổ cục xuống nền đất, thống khổ mà kêu lên từng tiếng. trời ơi là trời, muốn giết người hay gì mà ra tay tàn độc thế? triệu Hoài nhỏ tiếng mắng thầm, khuôn mặt cũng vì lẽ đó mà méo mó đi không ít. bạn học, bạn không sao chứ? nhìn về tình hình này, liên hoa ngay lập tức hoảng loạn. Nàng là theo phản xạ mà đụng chúng, không ngờ lại gây thiệt lớn đến mức như vậy. Lo lắng cũng là điều tất nhiên, hỏi thăm cũng là điều nên làm. Liên Hoa nhanh chóng tiếp cận, sự quan tâm của cô ta đối với Triệu Hải mà nói là vô cùng đặc biệt. Nhân cơ hội đối phương lơ là, hắn ta lại tiếp tục dở trò lưu manh. Chỉ thấy Triệu Hải đảo thủ thành công, chớp mắt thay đổi vị trí, đè nhẹ Liên Hoa xuống đất, bản thân thì nằm trên. Điều này khiến cho hắn ta bất giác mỉm cười, trên quẻ miệng ấy lộ rõ sự gian xảo của bản thân. Bạn học, bạn làm gì thế? Liên Hoa ra sức chống cự, đẩy nhẹ đối phương đổi lại là triệu hoài nắm chặt tay cô ta, nhìn thẳng vào mắt liên hoa, hai người bốn mắt cứ thế giao nhau, bầu không khí một lần nữa rơi vào án muội con tim cũng vì thế mà bắt đầu lo nhịp. Tình cảnh lúc này đúng là cơ hội khó mà có được, không tận dụng cho tốt thì đúng là phí của trời. triệu hoài không nói nhiều lời, hai mắt ngay lập tức nhắm lại, từ từ mà hạ thấp người xuống, ý định hôn đối phương. liên hoa ban đầu còn chống cự, nhưng bây giờ đã khác, âm thầm mà đồng ý, hai mắt cũng theo đó mà nhắm lại, phó mặc mọi sự cho trời, thuận theo tự nhiên là được. nhưng đời mà đâu có ngon ăn như thế. Em, hai em định cắn mỏ nhau ở đây à? Thầy thật sự là đến không đúng lúc mà." Âm thanh có chút quen thuộc băng lên, kéo hai người bọn họ về lại hiện thực. Lại một lần nữa, Liên Hoa đẩy mạnh Triệu Hoài sang một bên. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, xấu hổ che mặt rời đi, không quan tâm tới thế sự nữa, dáng vẻ đó đúng là có chút đáng yêu mà. Là tên khốn khiếp nào thế, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Muốn chết à?" Triệu Hoài xoay người nhìn lại. "Ôi trời, đây không phải là thầy Mạnh thân thương đó sao?" Giọng điệu của hắn ta từ ngang tàn hóng hách liền vì thế chuyển sang ngoan hiền lễ độ trong một nốt nhạc. "Sao?" Em có gì bất măn à? Nói thời nghe xem, biết đâu còn tiện thể giải quyết giúp em thì sao, Thời mạnh trầm giọng mà nói, có chút đáng sợ trong đó. Điều này, đúng là dọa đối phương không ít. Ui thầy ơi, có gì thì mình bình tĩnh mà giải quyết. Cần gì phải nóng giận hại thân thế? Thầy ở lại mạnh khỏe, em có việc nên đi trước đây, triệu Hải thấy tình hình nơi đây có dấu hiệu không ổn, liền tìm cách chuẩn đi. Không thì, bản thân gặp họa lúc nào lại không hay. Đi đâu? Ở lại đây nói chuyện một chút đi. Thầy là vì em nên mới đặc biệt đến đây một chuyến. Sau mới vừa gặp mặt, đã muốn rời đi thế kia, thầy mạnh nắm chặt đầu đối phương, khiến cho hắn ta không tài nào di chuyển. Chương 145, sự thật khó mà tin được chương 145, sự thật khó mà tin được Triệu Hải muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đã bị đối phương giữ lại. Không sao thoát khỏi, dựa vào tình hình này mà nói, nhất định là không có chuyện tốt gì xảy ra, dù sao vận khí hôm dài của hắn, đúng là xui tận mạng. Thầy hạ, nửa đêm nửa hôm thế này, không biết là cơn gió nào đưa thầy đến đây vậy, Triệu Hải mỉm cười lên tiếng, có phần giả tạo không biết. Vứt giả bờ dạ bị đi, Nếu không phải tại em, thầy cần gì phải cất công đến như vậy?" Thầy mạnh nghiêm mặt mà nói, giọng điệu có chút âm trầm. "Tại em? Em làm gì mà nhìn mặt thầy một màu ưu tối đến thế?" Kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Triệu Hoài bày ra khuôn mặt có phần ngây ngô, dáng vẻ đúng là không biết gì. "Triệu Hoài, em đang giỡn với thầy à? Chuyện em đòi ăn CT cả cái trường này, ai ai cũng biết hết. Nếu không, thầy cần gì phải ban đêm ban hôm cất công tìm em làm gì?" Thầy mạnh nộ khí xuống thiên, một màn quá mắng. "À, thì ra là chuyện đó. Có to tát gì đâu, mà thầy làm quá thế." Triệu Hải thản nhiên mà đáp, khuôn mặt có phần thờ ơ không có gì to tác, "Em nói hay đấy nhỉ. Thằng ngãi nhà em hết chuyện làm rồi à? Lại chơi trò lớn đến mức độ như thế. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại phải ăn CT cả trường? Bộ hết gì ăn rồi à?" Thầy mạnh ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về đối phương, dù sao chuyện tại trời Triệu Hải cũng có thể làm ra được. Chuyện đó cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ đối với hắn ta. "Thầy bình tĩnh lại nào, không cần phải nóng giận hại thân như thế. Trước tiên, thầy bưng em ra trước đã. Để em giải thích mọi chuyện cho thầy nghe." Triệu Hải mỉm cười mà nói giáng vẻ đó đúng là có chút thân thiện. nghe được lời này, thầy mạnh cũng buông tay. triệu hoài vì đôi phần bất ngờ, xem tí thì ngã dưới đất. cũng may là hắn ta kịp thời phản ứng, tuy có chút loạn trọn nhưng nhìn chung vẫn ổn, thành công tiếp đất an toàn. cứu mất được một chút thể diện ít ỏi còn lại của bản thân. em có chuyện gì thì nói đi, đầu đuôi mọi chuyện. đều đem tất cả một lần kể lại hết đi. thầy mạnh sắc mặt có chút thăng trầm, nhìn về đối phương mà không tự chủ lắc đầu nao ngán. tên này, lần này chơi cũng lớn quá rồi đấy. thế là, triệu hoài bắt đầu thể hiện tài thưa môi múa mép của bản thân. tất nhiên là kể hết mọi chuyện nhưng thêm thắt vào đó vài tình tiết khiến cho bản thân trong mắt người khác hoàn toàn là vô tội dù sao cái tội danh biến thái kia có ngu mới nhận thầy không biết đâu đêm hôm nay trăng thanh gió mát em muốn dĩ là còn định cùng với người khác bàn luận nhân sinh thế nào thế mà quái nào từ trên trời bay xuống phất phơ giữa gió một chiếc đồ lót đáp thẳng vào người em chưa kịp định thần nữa thì đám người kia đã xuống ra bắt bớ lấy người vô tội như em trời ơi là trời hoa nước này làm sao mà chịu cho đấu chịu hai một màn kể lể nước mắt cũng theo đó rủa ra không biết em chắc là Nó tự mình bay vào người em hay không?" Thầy Mạnh nhìn bề đối phương, ánh mắt có chút kinh bị trong đó, sự ngờ vực là không thể thiếu. Chắc 100 trên có trời làm chứng, dưới có đất làm nền. Lời mà Triệu Hoài này nói ra, còn có thể gian dối được sao? Triệu Hoài tỏa ra khí thế hùng hồn, lời nói chắc định. "Lời nói của em, mới không đáng tin đấy. Chuyện quái gì Triệu Hoài nhà em, không làm cho được. Chuyện lần này, e là cũng không ngoại lệ. Nói đi, chuyện này định giải quyết như thế nào?" Thầy Mạnh nghiêm đầu, sắc mặt có chút ưu tư, dường như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó, é e là có phần quan trọng không kém. Còn có thể làm gì hơn? thì phải bắt được hung thủ, chứng minh bản thân mình trong sạch, rửa nổi hàm văn này. đến lúc đó, có thể ngẩng cao đầu mà đi, cần gì phải sợ thế gian chế cười. triệu hài lời nói hùng dũng, khí thế phát ra tựa như sấm vang diền trời. em nói hay ý nhỉ? lỡ như không bắt được tên biến thái thật sự, vậy thì, không phải là em sẽ, Ch chỉ nghĩ tới thôi, là cả người thầy cũng đủ đớn lệnh, thầy mạnh dùng mình một cái, khuôn mặt có phần nhăn nhó lại. nếu như mà không bắt được, thì em bỏ trốn đi luôn. có điên mới đi làm cái việc ấy. dù sao cái gọi là lời ngứa đó, vốn dĩ không đáng tin mà, triệu hài cười lộ rõ nét gian manh của bản thân. Thằng nhóc nhà em nghĩ cũng hay đấy, muốn chạy là chạy được à? Em cũng xem thường học viện Long Cơ này quá rồi đấy. Đến bây giờ muốn hối hận em là không kịp nữa đâu, Thầy mạnh lắc nhẹ đầu, hai chân mày níu lại, lộ ra hết vết nhăn trên khuôn mặt. Lời này thầy nói là có ý gì? Em mà muốn bỏ trốn, thì đố ai mà bắt được. Trừ khi cả học viện cùng nhau ra sức, đến lúc đó mới có khả năng bắt được em mà thôi. Dù sao em cũng chỉ là một học viên bình thường, không lẽ bọn họ còn muốn làm đến mức độ đó? Triệu Hoài nói ra lời này, bắt đầu cảm giác có phần không đúng ở đâu đây. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, lại không tìm ra đáp án cho đặng. Em nghĩ đúng rồi đấy. Học viện Long Cơ, thật sự sẽ huy động toàn bộ lực lượng chỉ để bắt một mình em. Nơi đây, lời hứa đáng ngàn vàng, chứ tín được đặt lên đầu. Đâu phải là nơi ai muốn nói gì thì nói, muốn hứa gì thì hứa. Lần này không phải là chơi lớn nữa mà chơi quá trớn rồi đấy. Để xem xem, thằng nhóc nhà em làm sao vượt qua kiếp nạn lần này, Thầy Mạnh cười lớn một trận, lại có phần sảng khoái trong đó. Mẹ mặt ấy, lộ rõ sự đắc ý của bản thân. Tưởng thế nào, hóa ra là muốn cười nhạo đối phương nên mới cất công đến đây. Nhìn dáng vẻ của thầy kia, bộ vui lắm sao mà cười như được một thế. Đợi đi, đến lúc em bắt tên biến thái đó, thì thực sự muốn xem, còn ai dám cười nào em nữa, Triệu Mại để lại lời nói, rồi tức thì rời đi. Xem ra học viện sắp tới sẽ có trò vui rồi đây. Thật sự là, mong chờ quá đi, thầy mạnh miệng nét mép mép mỉm cười. Theo đó hòa mình vào bóng tối, biến mất giữa trời đêm. Còn về phía Triệu Hoài bên này, sau khi rời đi thì tức tốc đuổi theo Liên Hoa. Nhưng vô ích mà thôi, người đã đi từ bao giờ, lấy gì bắt kịp. Nhìn ngó xung quanh một lượt, đến cái bóng còn không thấy muốn chi là cả người. Xui thế không biết nữa, miếng ăn đã dâng đến tận miệng rồi, còn phá cho bằng được. Cái lũ người khốn nạn đó, thật sự là đáng chết mà, Triệu Hoài bây giờ chỉ biết than thân trách phận, lớn tiếng mà chửi trời mắng đất cho bọn tức. Nửa đêm nửa hôm rồi, cái thằng trời đánh nào mà gào như bị cắt cái thế, thế. Có cho người ta ngủ không thì bảo, còn chúng vẫn nộm mà lên tiếng, kèm theo đó là những vật khó mà xác định bay tới. Cũng ai là Triệu Hoài nãy nhanh, mới tránh được một kiếp. Không thì, đêm nay có mà an toàn cho được. Cái vận xui của hắn, không biết bao giờ mới hết được đây. Cứ tiếp tục kéo dài thế này, É là cái lời hứa đó phải thực hiện rồi. Làm gì căng thế, không phải chỉ là 12 giờ đêm thôi sao? Có cần phải chửi như thế không? Triệu Hải bỏ chạy thuộc mạng, miệng còn không khỏi lầm bầm vài tiếng.